Quả nhiên, Tam Phúc tấn trước phùng thái tử phi một phen, nhị tẩu đau chúng ta, ta cùng bắt ra thành thân thời điểm, mông nhị tẩu chiếu cố, thục ra, ta chính là tặng điểm kết hôn hạ lễ, lúc này, ta cũng liền học theo. Thục ra, ta tuyệt đối không phải cái dạng này. Lời trong lời ngoài, ý tứ không ngoài một cái, nàng tưởng đem lão cửu, lão mười, đặc biệt là lão mười nơi đó làm cho càng náo nhiệt một chút. Từ giận tự phản ứng tình huống tới xem, lão cửu cùng hắn quan hệ càng thiết. Mà lão mười hơi chút có một chút không bằng lão cửu như vậy dựa được ngay mật. Bắt gia cưới xong rồi tức phụ nhi, rốt cuộc đem bị phương diện này phân tán tinh lực chuyển rời đến chiếu cố huynh đệ lên đây. Có tức phụ, hậu viện sự tình hoàn toàn có thể không cần phải xen vào, bát gia càng có tinh thần chuẩn bị. Cùng lão bà lược đề ra nhắc tới gần nhất xem nhẹ hai vị đệ đệ, tám Phúc Tấn liền nhận lời vì hắn nghĩ cách. Thục gia nói, lời tuy như thế, chúng ta dù sao cũng là tẩu tử, không hảo minh ra mặt nhi. Tám Phúc Tấn che miệng cười. Nhị tẩu là cái chính phái người, ta đảo có cái dã chiêu số. Thục ra những mày, nói như thế nào? Chúng ta cũng không cần làm cái gì, đến lúc đó chỉ lo nhiều mang những người này đi, người một nhiều, nhưng không phải náo nhiệt sao. Đây là cái gì hảo biện pháp? Lão mười nạp sườn, đại gia mặc kệ thế nào đều phải đi uống rượu mừng, còn muốn như thế nào nhiều dẫn người đi. Nguyên lai, like, tám phúc tấn y tứ, nàng muốn xuyên cái tràng, trên dưới chiếu ứng một chút, lại muốn đem chư A ca trong nhà biết ăn nói người đều mang theo tới. Trong nhà này chắc thất sẽ giảng chê cười, liền an bài đến tương đối buồn một chút người bên cạnh, không thể làm một bàn người đều chỉ là buồn đầu dùng nữa, vậy quá kia một cái bên người nha đầu sẽ giảng hòa tử, liền phải đưa tới các chủ tử bên cạnh, từ giữa di cùng. Thục ra nói, chỉ cần không xấu quy củ, có gì không thể. Chỉ có một cái, các nàng ra chuyện này ta quản không được, ngươi đến chính mình nói đi. Ta nơi này đảo không mấy cái xảo miệng, ngươi xem này mấy cái, ngươi nói là ai chính là ai bãi. Tám phúc tấn nói. Nhị tẩu thân mình quý giá, ta cũng không dám lao động ngài đâu, ngài xem xử ai thuận tay chính là ai. vai vị tẩu từ nơi đó, ta liền đi cùng bọn họ giải cái kiểu, phóng cái lại bãi. ngày hôm sau, Ninh Thọ Cung, Tam Phúc Tấn coi như mọi người mặt nhì, đối thục ra nói, ta đêm qua còn cảm thấy bụng có chút chầm đâu, thái tử phi cảm thấy như thế nào. Thục ra nói, ta nơi này khen ngược đâu. Hai cái thai phụ một liêu thượng, Tam Phúc Tấn dứt khoát nói, đợi chút ta đi ngài nơi đó lành giáo lãnh giáo. Chỉ chốc lát sau, Tam Phúc Tấn liền đĩnh bụng tới rồi rụt Khánh Cung, cùng đồng dạng đỉnh bụng Thái tử Phi liêu thượng. Thái tử Phi nghe nói sao? Ai nha, Thái tử Phi Thái tử Phi nói, ta thật nói chính mình liền họ Thái tử, Tiêu Phi. Chúng ta lâu quen biết, người không bằng cùng lao bắt tức phụ giống nhau kêu ta một tiếng nhị tẩu đi. Nàng này một kêu đến thân thiết ta, ta lại nghe chỉ em dâu nhóm Thái tử Phi Thái tử Phi nói, cùng ta lấy thế dường như. Cười ngâm ngâm ngữ điệu. Tam Phúc Tấn cười nói, hảo hảo hảo. Ta hảo nhị tẩu. Chúng ta bắt đệ muội hôm qua tìm tới ta một trường một đoạn mà đem ngay lúc đó ngự khi nói ra, Tam Phúc Tấn rất là dịu dàng, học Tam Phúc Tấn nói liền có chút chẳng ra cái gì cả. Đồng dạng nội dung, này ý cảnh hoàn toàn không đạt được. Thục ra nói, nàng là ở trong vương phủ nuôi lớn kiểu quý cách cách, sấm rền gió cuốn chút cũng là thường có, cũng không phải cái gì ý xấu. Nguyện ý nhọc lòng khiến cho nàng người tài giỏi thường nhiều việc đi, lại như thế nào? Đối thượng Tam Phúc Tấn đôi mắt, cười. Bác đệ muội hôm qua đã nói với ta quá một hồi. Từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn ra bất đắc dĩ. Giáp mặt cự đi, quá khó coi, đáp ứng xuống dưới đi, lại có chút buồn bở. Tám phút tấn khí chàng, có điểm làm người nhẹ chứ. Chúng ta có thể trốn một lười nhắc làm sao nhạc mà không vì đâu. Như vậy hảo thời gian nhưng không nhiều lắm đâu chỉ có tự mình chân an. Sau này đều là người một nhà, tổng muốn ở chung đi xuống. Hảo đi, thái tử phi cơ hồ chưa bao giờ cùng người khởi xung đột chẳng sợ chỉ là cái tiểu thái giám tam phúc tấn gật gật đầu tả hữu cũng chính là như vậy một hồi chờ lão cửu lão mười tức phụ nhi cưới vào được sẽ không bao giờ nữa dùng nàng nhọc lòng nói khó được cười đến không quá phúc hậu nàng tuổi trẻ có mạnh mẽ sờ sờ mặt vừa thấy đến nàng thủy hành giống nhau linh tỉnh ta liền cảm thấy chính mình già rồi nhị tẩu nói cái gì a ta cùng nhị tẩu cùng năm ngày này vừa nói không quan trọng ta khá vậy già rồi ta tổng cảm thấy tự mình còn tính tuổi trẻ tới ngươi nhà cũng đừng nghĩ này đó sao. Tam Phúc Tấn vừa đi, thuộc ra liền kêu tới hồng tụ các nàng mấy cái, các ngươi đều nghe được. Tam Phúc Tấn phải làm một chuyện lớn, các ngươi không thể nói ra nói vào. Nhưng là cũng muốn thả ra tiếng gió đi, là Thái tử Phi thân mình trầm, vừa lúc Tam Phúc Tấn nguyện ý làm lụng vất vả, nếu có cái gì không chu toàn đến địa phương, Thái tử Phi trước xin lỗi, mọi người đều là đương người tẩu tử, nhiều thông cảm một chút đi. Lão cửu, Lão Mười Hỷ Yến quả nhiên náo nhiệt lên, hoan Lộ ra xưa nay chưa từng có nhân khí Lúc trước cũng là náo nhiệt Chỉ là hiện tại Giống như trên tường cái kia long Bị điểm thượng đôi mắt giống nhau thì yến rất thành công Có tam phúc tấn Trong cung không khí đột nhiên sinh động rất nhiều Đại gia cũng có vẻ càng thêm thân mật Từ sưng hô thượng bắt đầu Lại đến đại gia xuyến môn tần suất gia tăng Hoàng cung thoạt nhìn thật như là cái đại gia đình Càng tây đầu trong sở vợ chồng hai cái Một hoạt bác, một ô nhuận Thành trong cung một đạo lượng lệ phong cảnh Không có thay đổi người cũng không phải không có, Hoàng Thái Hậu chính là trong đó một cái. So với 8 phút tấn động thái 10 phần, Hoàng Thái Hậu là trạng thái tĩnh, nàng tuổi trẻ thời điểm liền không phải đặc biệt linh quang đầu tới rồi ra rồi, liền càng thêm trở nên hòa hoãn. Nàng chỉ có thể nghe chậm rãi nói chuyện, nói thông tục nội dung, tốt nhất là môn ngữ, mang ngư cũng đúng, hán ngư cần thiết chậm, chậm, chậm. An vương phủ hán hóa trình độ là sở hữu trong vương phủ tối cao. Hoàng Thái Hậu trong tầm tay như cũ ngồi thái tử phi. Trong tình huống bình thường là hoàng thái hậu quan tâm chưa xuất thế tăng tôn, thái tử phi cũng muốn tùy thời kiêm chức đương cái phiên dịch, không phải loại ngôn ngữ gian, mà là thể văn luôn cùng bạch thoại văn gian. Tám Phúc tấn không thể không nhảy ra bạch cư dị thi tập tới nghiên cứu, cái gì gọi là bà lão có thể giải. Cũng may hoàng thái hậu thực thích nghe Tám Phúc tấn cười, nghe xong liền sẽ hiểu ý mà hơi hơi mỉm cười, phảng phất là tại hoài niệm tuổi trẻ khi vô ưu thời gian. Ma Khang Hi, tuy giống thuộc ra suy đoán như vậy, đối cường thế nữ nhân không lớn thích. Bất quá, hắn lão nhân ra hiện tại đảo không cảm thấy 8 phút tấn quá mức cường thế, chỉ là cảm thấy tám con dâu hoạt bắt chút, đảo cũng không thương phong nhã. Ở 9 AK, thập AK nạp sần trong quá trình, mọi người đều biểu hiện đến đáng giá thưởng thức. 8 phút tấn tuổi trẻ nhiệt tâm, thái tử phi lấy đại cục làm trọng, bệ hạ, nàng nói cái kia lời nói minh nếu là lật tẩy nhi, trên thực tế, chư vị tẩu tử nhóm hỗ trợ. Khang Hy lúc trước bởi vì thái tử cùng đại AK thường thường đấu cái khí mà thường thường thở ngắn than dài nội tâm. Được đến rất lớn an ủi Tử hiếu không bằng tức hiếu Phu hiền không bằng thê hiền A Vừa lơ đãng, hắn nói ra Bên cạnh giận nhưng lỗ thai vừa kéo Khang Hy cười giải thích Lao bát vốn có chút quá mức cẩn thận Từ khi cưới tức phụ nhi Hắn khỏe miệng dáng cười nhi nhưng thật ra thật chút Người cũng rộng rãi, này thật hảo Giận nhưng thực bình tĩnh mà nói tiếp Nhi tử cũng rất hiếu thuận tới Khang Hy Hồi lâu, đạn đạn trên bàn bản vẽ Ho khan một tiếng, ngươi nhìn xem Cái này như thế nào Cái này giận thì, hắn vương phủ chấm còn không có cho hắn tạo hảo, hắn đảo muốn trước cho chấm tạo chùa, chấm cũng chỉ hảo một mặt vui lòng nhận cho, một mặt thúc giục nội vụ phủ cùng công bộ người nhanh lên nhi cho hắn tạo tòa nhà lạc. Thật là, đây là ở thúc giục chấm sao. Hắn tổng cộng mới đến nhiều ít an ra bạc. Khẩu khí nhưng một chút oán trách dí tứ cũng không. Giận nhưng trong lòng nhất chịu nhất chịu, ngoài miệng vẫn cứ nói, mới vừa rồi còn oán trách mấy đứa con trai không đủ hiếu thuận đâu, hiếu thuận lại muốn nói tiêu tiền ăn xài phung phí. Khang Hy đắc ý mà cười. Giận nhưng trong lòng bay nhanh địa bản tính, lão đại làm gì vậy đâu. Chuyện này như là hắn có thể làm đến ra tới, làm cho mọi người đều biết hắn là cái hiếu tử, nhưng là gần đây cư nhiên không có đặc biệt nỗ lực cậy góc tường, thật không giống hắn. Giận thì cũng không phải một xuẩn rốt cuộc, huống chi còn có cái Minh Châu khuyên. Minh Châu làm hắn an tĩnh, hắn mặt ngoại ứng, như giận nhưng giống nhau, hắn ly Minh Châu, hiện tại có thể làm sự tình cũng là hữu hạn, giận thì cũng cảm nhận được cái gì gọi là đồi to khó vây. Dân thì gần nhất tất cả đều bận rộn thành lập chính mình thế lực Tân gia còn không có lạc thành Hắn nếu là tưởng ở bên ngoài gặp người Rất ít có thể ly đến khai sáng châu Pháp Nhãn Hắn có một cái còn cùng giận nhưng bất đồng nha không thể nhận tâm tới Hoặc là nói khí thế không đủ Quân cai ra không quá đoan được Vì thế liền vùi đầu trước thúc dục buộc đem chùa miếu bản vẽ cấp vẽ ra tới Đã tu luyện sửa đi Làm ra một bộ không sinh sự bộ dáng Chờ đem bản vẽ rao Kiến trúc công ty tìm hảo Ngói vật liệu gỗ hóa kiến miếu, đến tìm một ít niệm kinh nha. Dân thi liền bận việc hai, cái gì tam giáo cửu lưu đều tiếp xúc. Hôm nay cái ai ai nhận thức cái cao tăng, hắn muốn đi bái phỏng, ngày mai cái phía tây nhi tới cái lạt ma, hắn cũng phải nhìn vừa thấy. Nay bận rộn, có bao nhiêu là vì sung bề mặt, lại có bao nhiêu là vì động tác nhỏ, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Cùng lúc đó, hắn cũng chưa quên ở trong cung nhiều chát hai điều cần, hắn lớn nhất đối thủ giận nhưng đệ đệ còn ở trong cung đâu. Huệ phi là một cung chủ vị. Nhiều ít niên hạ tới, ở trong cung nhiều ít có chút nhân mạch, cũng nhiều ít có một chút thái mắt. Dận thì xưa nay biết đến, Huệ phi nhân thủ, trải qua hơn phiên đào thải, ở Dục Khánh cung chỉ bảo lưu lại một cái tiểu thái giám, hết phương điện nơi đó đảo có hai cái có khuynh hướng trung túy cung cung nữ. Huệ phi không phải cái quá mức trương dương người, hỏi thăm tin tức là nữ nhân thiên tính, nàng có nhân mạch, cũng giới hạn trong một ít tin tức mà thôi, cũng không có quá mức vận dụng. Được đến tin tức, vì phòng ngừa nàng kia Lô Mãng nhi tử xúc động chuyện xấu. Cũng luôn là nói một nửa lưu một nửa, nói kia một nửa trừ phi khẩn cấp, cũng là muốn hoán một khác lại nói. Tỷ như nói, khi còn nhỏ, Huệ phi liền từng cấm giận thì quá mức biểu hiện. Thằng đến hắn lớn, quả không được, mới thở dài dừng tay, sửa vì lại nhảy giận thì phải cẩn thận bảo trọng, không cần biểu hiện đến quá rõ ràng. Giận thì tuyệt không thỏa mãn với xỉ cột hẻn tin tức, trước kia không hảo nhúng tay cũng liền thôi. Hiện tại đâu, hắn muốn tức vị có tức vị, muốn bạc có bạc, lúc này không đào gấp tường, càng đại khi nào. Hắn đem hắn ngạch nương góc tường cấp đảo. Phía trước nói, dần thì cũng biết hắn ngạch nương có nhạc tuyến, cẩn thận quan sát một trận nhi lại phái ra đại phúc tấn ra ngựa. Phu thê đồng tâm, rốt cuộc đã biết nằm vùng danh sách. Dẫn thì lúc này mới lén lút tìm tới Minh Châu, thỉnh Minh Châu tra một chút, mấy người này chi tiết. Minh Châu đối giận thì động cơ sinh ra hoài nghi, ở hắn trong ấn tượng, đại A ca tuyệt không phải cái mưu định rồi sau đó động người. Minh Châu là cái cáo giả. Giang ba câu liền bộ ra mấy người này, là Huệ phi còn đâu rủ Khánh cung nhang tuyến. Ngài muốn bọn họ làm cái gì đâu? Hắn sẽ không nốc đến đi hạ độc đi. Đương nhiên không phải, giận thi vì biết Minh Châu không tán thành hắn có đại động tác, cũng tiểu tâm mà bang, ta thật không tưởng thế nào, mắt thấy vương phủ là thành, ta liền phải dọn ra đi, phóng ta ngạch nương một mình ở trong cung thật sự không yên tâm. Tông muốn đem những người này cấp tạm chắc chắn, bằng không, Têu lão nhị nhìn ra manh mối tới, gọi bọn hắn cắn ngược lại một cái. Ngạch Nương ở trong cung kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nhưng làm sao bây giờ? Minh Châu nghiêm túc lên, nhưng thật ra có loại này khả năng. Dận thi lại thêm một phen hỏa, sắp sửa dọn ra tôi ở, chẳng lẽ ta ở cái này mấu chốt nhi thượng còn muốn gây họa. Minh Châu trầm tư một chút, chậm rãi nói, đông cung gần đây có chút không thích hợp nhỉ, đảo có chút thân hiền thần, xa tiểu nhân, chờ ổn rất nhiều. Hắn không phạm sai nhi, chúng ta liền trước đừng cử động, động cũng là bị động, đến chờ hắn phạm sai lầm. Dẫn hắn phạm sai lầm. Chúng ta lúc trước còn không phải là như vậy làm. Dẫn thì khinh thường mà biểu môi, trước kia có thể, hiện tại cũng có thể. Đừng tưởng rằng hắn không biết, Minh Châu đã từng lợi dụng quan hệ, không giấu vết mà đem một ít không thái học tốt ra hỏa phóng tới trong cung. Nhìn là tác đảng, lại là Minh Đảng hy vọng bọn họ làm sự tình. Tỷ Tì như, một ít đối với thanh sắc huyền mã có nghiên cứu ra hỏa, ở đi cửa sau cùng thời điểm, biết rõ bọn họ là đi cùng tác phương phương pháp, cũng lẩu lẩu ngón tay cấp bỏ vào tới tuyệt không khó xử. Trong lòng có quỷ thái giám, ở tước tiêm đầu hướng dục khánh cung toàn thời điểm, tuyệt không ngăn đón. Mà những người này, đều làm giận nhưng bên người tiểu nhân cố ý vô tình phát hiện, sau đó dẫn vì chi kỷ, lại kế tiếp, liền phải thời tiết thay đổi. Vốn dĩ, liền mau thành công, không ngờ thái tử đột nhiên xoay trở về, thật là quá đáng tiếc. Không cần vọng động, có lẽ quan trọng thời điểm sẽ đỉnh trọng dụng đâu. Hảo cương phải dùng ở lưới giao thượng. Minh Châu tiếp tục tận tình khuyên bảo. Giận thì hiện tại cũng chưa nghĩ ra phải dùng những người này làm gì, hắn chỉ là đơn thuần mà tưởng đem tài nguyên kéo đến chính mình trên tay, sau đó lại làm một phen đại sự. Cụ thể kế hoạch, vô. Minh Châu là giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm, xem giận thì cái dạng này, cũng biết hắn không có gì cụ thể ý tưởng, yên tâm mà đi tra xét. Hắn cũng muốn biết những người này có phải hay không đáng tin cậy. Cha xong rồi, đảo cũng không phát hiện cái gì, thuận tay liền ân uy cũng thi, đem những người này ở bên ngoài thân thích bằng hưu thu phục. Dân thì nheo kết luận liền đã trở lại, tìm một cơ hội đi ngả bài. Chuyện này muốn phóng tới 5 năm trước, những người này còn chưa tất ứng. Hiện tại tương đối một chút, đại A.K. đã là quận vương nhà mình lại bị nhiết đến gắt gao, cắn răng một cái, làm. Huệ Phi lúc này còn không biết, nàng góc tường bị đào. Thằng đến giận thì rốt cuộc nhịn không được cùng nàng nói, nhi tử kêu Minh Châu lại đem những người này tra xét một hồi, bọn họ sẽ không sửa miệng. Huệ Phi mới dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn, quả nhiên trưởng thành. Gặt mẫu thân đào nàng góc tưởng, ngược lại được đến khen ngợi, là Minh Châu cho hắn ra lực, còn không có lại lải nhải, giận thì trong lòng tràn ngập cảm giác thành thiểu. Ra đã là quân vương, đương nhiên có thể là một phen đại sự. Ẩn ẩn có, bọn họ đã già rồi, ta mới là giờ Thái Dương tự đắc. Giận thì cả người đều là nhiệt tình nhi, tiếp tục cấn chính hắn ý tưởng hành sự. Hào đệ đệ giận tử cũng là muốn lại nhiều tiếp xúc một chút, quan hệ đến An Vương một hệ hay không đắc lực đâu trực quận vương vợ chồng cùng tự bối tử vợ chồng liền tới rồi một lần tiểu liên hoan trong bữa tiệc cười vui liên tục. trực quận vương nhiều lần bảo đảm tự bối tử mẹ đẻ sẽ ở trung tuy cung quá đến thoải mái tự bối tử hướng trực quận vương biểu đạt cảm kích chi tình này đó chỉ là mặt ngoài tục ngữ nói đến hảo đánh người không xử lý mang chửi người không nói rõ chỗ yếu gia tự cùng mẹ đẻ quan hệ càng thân cận chút loại này chiếu cố mẹ đẻ nói từ nhỏ nghe được đại chịu đựng độ cũng cao chút Tam phúc tấn liền không giống nhau Ai từng ở nàng trước mặt nói qua ngươi ngoan, ta liền không đánh ngươi mụ mụ nói như vậy. Tuy rằng nói chính là nàng bà bà, tám phúc tấn trên mặt vẫn là cay. Hai vợ chồng trở lại trong phòng đóng cửa lại nói chuyện, tám phúc tấn khác chưa nói, liền một câu, ra nhưng nhất định phải nhưng dùng sức tiến tới, lại không thể kêu ngạch nương nghẹn ở người ngoài trong viện hành động không tự chủ được. Dẫn tự ngoài miệng nói, trung thí cung phi mẫu đối ta mẫu tử thực hảo, ngươi không cần bởi vì lao đại kia trương xú miệng liền ghi hận thượng. Lão đại trước nay chính là hình dáng này nhi, tiếng sấm mưa to điểm nhi tiểu, cái giá kéo đến 10 phần, luôn là làm không ra thật chuyện này tới. Trong lòng lại thâm chấp nhận. Một khi còn nhỏ, thậm chí là Huệ Phi, vô luận thiệt tình vẫn là làm tú, đều ôm hắn nói qua, bắt đã ca phải dùng công a, ngươi có tiền đồ, ngươi nghịch nương mới có thể có mặt mũi, mới có thể có thân phận. Ở chủ tọa nhi ngồi làm ngươi dập đầu. Hướng lời này, giận tự thừa nàng tình. Những cái đó khó niệm kinh nha. Miêu pháp tiếng trung Mặc kệ nói như thế nào, tử cấm thành vị này tân hộ gia đình cấp luôn luôn theo khuôn phép cũ, hoặc là nói tử khí trầm trầm tử cấm thành rót vào tân sức sống. Thẳng thắn nói, tam phúc tấn không có làm cái gì phá hư quy tắc sự tình, nàng nhất cử nhất động, đều còn ở thời đại này ràng giáo, Không phải thực làm cho người ta thích, thậm chí làm người cảm thấy lãnh địa bị xâm phạm. Nếu người muốn đếm kỹ, lời nói mới vừa nói ra, chính mình liền sẽ cảm thấy có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Nhân ra mọi thứ không phạm đến điều luật nhưng không nói đâu, trong lòng lại thật sự là khó chịu. tẩu tử nhóm nghẹn quất muốn nói khang hy tuyển con dâu vẫn là có một bộ, nhưng phẳng là chọn lựa ra tới, đảo còn đều có vài phần khí độ. Nghẹn khuất một trận nhi, cũng liền trấn an một chút chính mình, nàng con trẻ, không hiểu chuyện nhi đâu, nói nữa, nàng lại ngại không chúng ta chuyện gì. Đại gia lại không cùng nàng một cái bà bà, sẽ không chịu nàng cái gì mệt. Đến nỗi có biết một chút kịch thấu thái tử phi, càng chú ý chính là bát A-ca mà không phải tám phút tấn. Mà tám phúc tấn cũng như cũ làm theo ý mình, nàng nhưng thật ra kiên trì xuống dưới. Nàng thật đúng là không phải cố ý, hoàn toàn là bị hoàn cảnh cấp quán ra tới. Ở An Vương Phủ, bị điểm làm hoàng tử phúc tấn, tuy là mượn cư khách, trên thực tế tương lai thân phận so chủ nhân còn cao, tưởng tượng đến này một cái, ngươi đại khái nên minh bạch nàng hết thể lời nói việc làm nguyên nhân. An Vương Phủ tận tâm mà muốn bồi dưỡng này khí thế, dùng trên danh nghĩa bà ngoại hách xá lý thị nói chính là, lấy ra đi không thể luôn cuống. Nói như vậy cũng là có nguyên nhân, là sợ nàng bởi vì cha mẹ quan hệ, quá mức nước nhát, liền an vương phủ cũng muốn đi theo không lấy lòng. Hiện tại biểu hiện, cũng chỉ là này khí chàng một cái hiệu quả mà thôi, thật đúng là không phải cố ý bất quá là vai chính ý thức quá cường, quá có thể đoạt màn ảnh mà thôi. Mà tới rồi trong hoàng cung, hoàng tử vợ cả mau đủ khai hai bàn mặt trược, ai có thể nhận ngươi là vai chính. Mâu thuẫn cũng liền sinh ra. Nữ nhân trừ bỏ cùng chị em dâu đấu khí ngoại, chính yêu chiến trường vẫn là bản thân trong nhà. Tranh đoạt trượng phu càng quan trọng, liều mạng sinh hạ con vợ cả càng quan trọng. Loại này đoạt màn ảnh hoạt động, một người làm là có hiệu quả, nếu là đại gia cùng nhau làm, liền thành trò khôi hài, ai đều thảo không hảo, không hỏng rồi chính mình hình tượng. Nay đây tẩu tử nhóm ở lúc ban đầu cách hướng lúc sau, đều trầm mặc lên, chuyển dùng một loại khác phương pháp tới ứng dụng. Đại Phúc Tấn liền sẽ nói, bắt đệ muội thật là lanh lợi, hơi mang một chút tử ái khoan dung. Trong lòng tác tưởng, ta nhi tử cũng sinh, nữ nhi cũng nuôi lớn đó là ta đứng đắn bà bà, ngươi tùy ý cùng nàng liêu đi. Tam phúc tấn càng nhiều thời điểm chính là an tịnh dương thai, tứ phúc tấn dứt khoát chạy nàng bà bà nơi đó hầu bệnh, đức phi gần đây có chút không quá thoải mái, hai vị này còn cấp có một cái thân sinh tử, muốn ở trong nhà nghiêm túc mang hài tử. Ngũ phúc tấn, bảy phúc tấn là không có sinh quá nhi tử, càng sẽ không đem tám phúc tấn đương hàng đầu nhiệm vụ. Hoàng cung vẫn là rất hài hòa, các trưởng đối nhưng thật ra thích hoạt bắt một chút văn bối, tương đối sẽ không kẻ ngắt. phía trước nói. Tám phúc tấn hiện tại vẫn là ở khoanh tròn phát huy, đoạt màn ảnh cũng là có ánh mắt, lại đoạt, cũng là đoạt màn ảnh, sẽ không đi đoạt đạo diễn loa công suất lớn. Ở chỗ này quỷ dị cân bằng, Tám phúc tấn quá môn một tháng, thành công mà ở trong cung để lại sinh động ấn tượng, tiên minh, lại còn không tính thực tao. Nhắc tới Tám phúc tấn, liền trông coi riêng huy các tiểu thái giám đều sẽ nói, là cái thanh thoát người. Cho nên nói, mọi việc quý ở kiên trì, làm một chuyện tốt, nhân ra khả năng nói ngươi ở làm tú. Ngươi nếu là tú cả đời, đó chính là cái đại đại người tốt. Đại khái, thái tử lại nhiều kiên trì mấy lần công phu, cũng có thể thu được đồng dạng hiệu quả. Cho dù là bởi vì mang thai, tâm tình lược có phập phòng mà nhịn không được oán giận quá một câu tam phúc tấn, hiện tại cũng chỉ có thể nói, nàng nha, thẳng tính tình. Có câu tục ngữ nói đến hảo, có tính tình mới có việc. Tam phúc tấn nói một không hai quán, tại ông ngoại nơi đó, đều phải cung phục hắn. Tới rồi càn tây đầu sở, nàng lại là đương gia chủ mẫu càng thêm quyết đoán dứt khoát. Cho nên, bắt đá ca chắc thất vương thị, rất khó ngao. Tám phúc tấn một chút cũng chưa nhằm vào nàng, nàng liền bắt đầu khó chịu. Cùng thái tử phi giống nhau, tám phúc tấn hiển nhiên cũng là hy vọng trượng phu vẫn luôn ở chính mình bên người. Không quan tâm cái nào thời đại, làm thê tử yêu cầu cũng không ngoài chính là như vậy mấy thứ nhi. Càng kiêm ở tân hôn, bắt đá ca vây quanh như hoa như ngọc lão bà chuyển, là hết sức bình thường sự tình. Khang hy ra tiểu lão bà đều là như thế này, vào cửa nhi sớm đã sớm đem này đường chính mình ra, xưa nay xử lý chút nội viện sự tình cũng rất có lên tiếng quyền, thậm chí ẩn có chủ mẫu chi thế. chờ đến phúc tấn vào cửa nhi, chính mình phải quỳ đón, mới là tới ngay vào đầu buồn nước đã tới. tâm đều lạnh, vương thị còn không thể so lão ngũ gia lưu gia thị, đã sinh trưởng tử, hiện tại còn suy bánh bao, chính thất gia thế lại lược có không đủ, chắc thất trong lòng còn rất có tự tin, cũng không giống lao thất gia nạp là thị, đã nhi nữ song toàn, trưởng phu lại thích, nàng ôm kính hối tiếp Cũng đến thừa nhận, chính mình diện mạo thượng tuy là không xấu, so với tám phúc tấn cũng đã lớn hơn 3 tuổi. Nàng đi theo giận tự đã nhiều năm, nguyên nên xem như cấp trước tay, lại. Một chút tin tức cũng còn không có. Lao thất ra nạp là thị, tuy là chắc thất, lại là có thể đương non nửa nhi ra. Bảy phúc tấn nạp là thị nhạc dạo đến bây giờ, cũng không có thể đem quyền to toàn ôm qua đi. Tám phúc tấn tắc bất đồng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng vào cửa khí thế, toàn bộ đầu trong sở liền không ai dám cùng nàng hừ hừ. Cho dù là nguyên cùng vương thị tương đối quen thuộc hạ nhân, cũng cực có ánh mắt mà nghe Tám Phúc Tấn nói. Trừ cái này ra, Tám Phúc Tấn một câu lời nói nặng cũng chưa nói qua nàng. Vào cửa nhi còn thưởng hạ bộ đồ trang sức, mấy con sát canh, trừ bỏ bình thường lập quy củ, cũng chưa làm nàng hầu hạ. Nhưng vương thị như cũng là thật thật tại tại mà cảm nhận được áp lực. Tám Phúc Tấn gần nhất bắt đầu vẫn là ngượng ngùng tức phụ. Chín chiều hồi môn nhi liền hóa thân đương gia chủ mẫu, đứng lên quy củ. Như thế nào làm việc và nghỉ ngơi, như thế nào làm việc, không có việc gì không được đi dạo, gắt cổng nghiêm vô cùng. Vương thị liên xuyến môn nhi lạc thú cũng chưa, buồn ở chính mình trong phòng, thật sự khó chịu. Nhưng tám phúc tấn làm, tinh tế bẻ ra tới xem, tất cả đều là chiếu quy cụ tới, bằng ai đều không thể nói nàng ở ngược đáy người. Vương thị chỉ có ngắm trông, bắt ra ca tân hôm qua, phúc tấn có mang, sau đó có thể đến phiên chính mình có cái hài tử, cũng hảo có cái trông cậy vào. Phân cho vương thị cùng nữ tứ hỉ nhi bước nhanh đi đến, chủ tử. Mau đừng nói như vậy, ta lại là cái gì chủ tử? Ai nha, là chính sự nhi, ngài liền trước đem này đó phóng một phóng đi. Chuyện gì? Mới vừa rồi à, nô tài đánh bên kia nhi quá, nghe đằng trước cam đặt nói, vạn tuế ra muốn phụng hoàng thái hậu đi thịnh kinh ít lăng. Không biết lúc này là này đó đàn ông tùy giá đâu, tùy giá đàn ông tất yếu mang ra quyến, trong nhà tổng muốn lưu cái giữ nhà, lúc này... Ngài có phải hay không cầu xin ra đi theo qua đi?" Vương thị cười khổ, "Ra cùng Phúc Tấn đúng là tân hôn, ngươi nói đi." Tứ Hỉ Nhi nhụ trí, "Ngài đừng cứ như vậy a, tốt xấu tốt xấu cái gì đâu?" Vương thị Tâm nói, "Nếu là hai cái chủ tử một đạo nhi đi rồi, ta đạo bất lo, mắt không thấy, tâm không niệm." "Bất quá, nếu có thể đi theo đi." "Đều đừng nghĩ, Khang Hi là phụng hoàng thái hậu huyết lăng đi, bất quá không mang theo bát gia ca." "Lần này Diệt Lăng, mệnh hoàng trưởng tử Đa là Trực quận vương giận thì" Hoàng Tam Tử đa la thành quận Vương giận chỉ, Hoàng Ngũ Tử đa la bối lạc giận kỳ, Hoàng Thất Tử đa la bối lạc giận hữu, Hoàng Cửu Tử giận đường, Hoàng Thập Tử giận nga, Hoàng Thập Tam Tử giận tường tùy giá. Dận Đề rất là bất mãn, cuốn lấy Khang Hy hảo một trận nhi, Nhi Tử cùng 13 ca luôn luôn là tiêu không rời mạnh, hạng a mã, liền mang Nhi Tử đi bãi. Khang Hy không giao động, Dận Đề về vải mà đi. Khang Hy lắc lắc đầu, Đức phi gần đây có chút tiểu bệnh nhẹ, này đây lúc này đem láo tứ cùng lao thập tứ đều cấp giữ lại. Thái tử là lưu trữ giang quốc, mà lao bác, lưu trữ vì trung ương tập quyền làm công hiến. Trước khi đi, Khang Hy đem lưu thủ mấy cái lớn tuổi nhi tử kêu lên tới nói chuyện, giận nhưng, giận chân, giận tự đều tới rồi. Về hội nghị, trước nay đều có một cái quy luật, nhân số càng ít hội nghị càng trung tâm. Nếu lần này hội nghị nhân số đông đảo, vậy chỉ có thể nói chút đường hoàng nói, làm một ít thái dương hạ quyết nghị. Lúc này Khang Hy lời nói thực chính quy, Trân phụng hoàng thái hậu nghệ lăng trong kinh sự vụ giao phó ngươi chờ, chớ tận tâm quốc sự, giận nhưng đi đầu, huynh đệ ba cái cùng kêu lên ứng. Khang Hy trước nói giận nhưng, tất cả sự vụ, ngươi đều là quen thuộc, ấn ban đầu quy củ làm liền hảo. Từ A Ca, bắt A Ca sơ thiệp công việc vặt, hứa có không đến chỗ, ngươi là huynh trưởng, nhiều hơn đề điểm mới là. Giận nhưng cất cao giọng nói, nhi tử tuân chỉ rồi sau đó đếm kỹ, hạng A mã đã mệnh Ngô Đại Trương Ngọc Thư chi thiếu, các loại muốn vụ đã an bài thỏa đáng, mấy đứa con trai giữ nhà bất quá dụng tâm mà thôi thả tứ đệ nghiêm túc bắt đệ dụng tâm nhưng bổ nhi thần chi không đủ khang hi đối giận nhưng trả lời hiển nhiên là vừa lòng lại cười nói ngươi cũng không cần quá khiêm tốn sau đó nói giận chân ngươi ban sai không lâu muốn nhiều hướng phía dưới các đại thần học học có không hiểu địa phương nhưng thỉnh giáo thái tử giận chân có chút kích động lỗ hai đều phiếm phấn hồng thanh âm cũng không khỏi cao lên nhi thần đương tận tâm tận lực vì hắn a mã làm tốt kém cấp thái tử đương hảo giúp đỡ Khang Hy khen ngợi mà cười, rảnh rỗi nhiều nhìn xem ngươi ngạch đường, nàng bệnh chứ, ngươi thập tứ để lại còn nhỏ. Giận chân hương phấn điểm nháy mắt làm lạnh, khoanh tay nói, già. Đối giận tự nói cũng cùng giận chân không sai biệt lắm, chính làm kỳ hạ, có thể quân rất nhiều, ngươi muốn khiêm tốn thỉnh giáo mới hảo thêm vào nói một chút, ngươi vẫn là tân hôn, cũng không cần nhân trí công vô tư. Ám chỉ muốn nỗ lực tạo người. Dận tự biểu hiện so giận chân cái này ca, ca còn hiện lao thành, già. Công khai triệu kiến xong rồi chính là lén tiểu sẻ. Khang Hy đối giận nhưng thật sưng được với là tận tâm tận lực. Ngươi ta phụ tử lại muốn tách ra, ta cũng muốn cùng ngươi đồng hành, bất quá trong kinh không thể bông. Ngươi trước vất vả một trận nhi bãi, chờ hoàng đán trưởng thành, chúng ta phụ tử liền đều có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút. Giận nhưng nu chết một chút, càng lớn miệng đảo càng vụng Dĩ vãng mỗi khi đưa hàn A mã ly kinh, luôn muốn xỏ lá, nói, lại có bao nhiêu nhiều ít hồi không được đi theo đi, lại đến dài hơn dài hơn nhật nguyệt không được thấy. Lần trước một đạo nhi ly kinh là bao nhiêu năm trước chuyện này. Hiện giờ, bất quá một cái tưởng tự mà thôi. Han A Mã tự không thiếu người hầu hạ, nhi tử, đành phải nói thanh trân trọng. Nói xong, ngừng đầu, đối thượng Khang Hy đôi mắt, không tránh không cho, thẳng vào đáy mắt chính là phức tạp dối rắm Khang Hy đột nhiên phát hiện, con của hắn trưởng thành. Không phải chỉ chỉ số thông minh, sinh lý, mà là tâm cảnh. Càng chấm ổn, càng làm cho người cảm thấy hắn có thể tin đáng tin cậy. ta đến một chỗ Tất tới thư từ báo cho hành trình Khang Hy chỉ có thể làm này hứa hẹn, dẫn theo là đề điểm nhi tử, Thượng Nguyệt Vân Nam Tuần Phụ Thạch Văn Thịnh Tấu Tam Phiên thuộc người phụ chỉ miễn tập giả, chuẩn này khẩn điển dự thi, chấm chuẩn. Giận nhưng chớp trước mắt, chuyện này nhi hắn biết, dựng lên lỗ thai nghiêm túc nghe, Khang Hy kế nói, Thạch ra một môn, gia phong thuần hậu, làm quan giả thâm đến ái dân chi ý, vì chính thanh minh, ngươi nhưng nhiều trông thấy bọn họ tác ngạch đồ xuống đài, Khang Hy cũng minh bạch giận nhưng tình cảnh có chút gian nan Này đây vì hắn lại an bài một chút phương pháp, Trương Anh Nguyên là đã dạy ngươi, hiện giờ, ngươi vẫn đem hắn làm như sư phó thỉnh giáo Trương Anh Trương Đại học sĩ, môn. sinh không thể nói biến thiên hạ, kia cũng là ôm đồm. Dẫn chân kích động thời điểm, trước mắt tần suất cũng so bình thường mau chút, nghiêm túc nghe Khang Hy nói mỗi một câu. Sau đó vô ngực bảo đảm, nhi tử nhất định đem phái đi làm tốt. Thanh âm là nói năng có khí phách. Khang Hy lại nhíu lông mày, ta xem ngươi ngày thường còn hảo. Như thế nào gặp được chuyện này phản có chút lúc kinh lúc giống. Không màng hơn thua phương là khí độ. Bị Khang Hi huấn một hồi, giận chân cảm xúc lại lần nữa hạ xuống, ủ rũ heo hứa thành thật bộ dáng, làm Khang Hi có chút thở dài. Cái này đến chậm rãi dạy dỗ đâu. Cùng hai cái ca ca so sánh với, dần tự lúc này muốn gánh vác nhiệm vụ liền tương đối minh xác. Khang Hi minh xác cho hắn chỉ ra yếu điểm, Chính Lam Kỳ hạ lấy đến ra tay kỳ chủ nguyên chỉ có an vương một nhà, quá đơn điệu. Người Tân Phong nhập Chính Lam Kỳ Ngươi còn trẻ, không cần có dáng vẻ gian ua, chính nhưng ở trong đó có thành tiểu. Dẫn tự đang có ý này, hắn còn không có tưởng hào bước tiếp theo muốn như thế nào làm. Nhưng là có một cái là khẳng định, hắn đến có chính mình thế lực, đến tiếp xúc một số lớn người, cùng bọn họ bảo trì tốt đẹp quan hệ, như vậy, mặc kệ là ai đều không thể xem thường hắn, đều không thể tùy ý xử trí hắn. Muốn nói xử lý thái tử ý tưởng, hắn hiện tại vẫn là không có, muốn nói phụ tá đại á ca quyết tâm, hắn đồng dạng là không có này hai hắn đều không mấy đưa thích. Bắt đại ca trước mắt tâm tình, cao tường, quảng tích lương, sau đó ngồi ở đầu tường gặm đuổi gà, xem hắn đại ca nhị ca kết quả, lại quyết định bước tiếp theo. đương nhiên, cùng hắn đại ca còn phải đánh một trận nhi thái cực. Tu bổ thật sự chỉnh tề móng tay ở lòng bàn tay véo ra 4 tháng giấu răng nhi, đem trên tay chính làm kỳ chuyện này làm tốt, ngạch nương nên có thể tấn vị đi. Khang hy lãnh đại đội nhân mã đi ra ngoài, hoàng đế đi rồi, phi tử không mục tiêu, hoàng thái hậu cũng đi rồi. Đại gia liền thỉnh an địa phương đều thiếu một chỗ Quá nhàm chán Hoàn cảnh như vậy lại có lợi có thai phụ tu dưỡng Về sau mấy tháng đều không cần thức dậy qua sớm Đảo cũng là kiện chuyện may mắn Đặc biệt giống tam phúc tấn như vậy có bà bà người Hầu hạ bà bà đi thỉnh an Lại phụng dưỡng bà bà trở về Đến bà bà trong cung còn phải lại bồi một trận nhi gương mặt tươi cười Khô bức Hiện tại đâu Chỉ lo mỗi ngày đến bà bà nơi đó báo danh Nói trong chốc lát lời nói là có thể đã trở lại Sinh hoạt thật đúng là không tồi. Có công phu liền cùng cùng là thai phụ Thái tử Phi trao đổi một chút tâm đắc, hôm nay muốn ăn cái gì, ngày mai muốn hay không cùng đi ngự hoa viên đi một chút. Dục Khánh cung phòng bếp nhỏ, luôn là có các loại điểm tâm. Thái tử Phi có một cái đặc điểm, ăn đồ vật chỉ lo ăn ngon, không câu nệ đắt rẻ sang hèn, cũng mặc kệ cách làm có phải hay không phức tạp. Nhị tàu nơi này, đảo giống cái đại thư phòng. Lén thời điểm, Tam Phúc Tấn đã thực thói quen như vậy xưng hô thuộc ra. Thục ra mọi nơi vừa thấy, nửa nhà ở tranh chữ, đây là hoàng đán thường đặt chân trô ngồi, nhiều quài điểm nhi, hảo kêu hắn nhìn xem. tới nơi này ngồi. Tam phúc tấn âm thầm nhớ kỹ cái này biện pháp, tính toán chờ giận chỉ đã trở lại thương lượng một chút, xem biện pháp này có được hay không. Nếu có thể, cấp hoàng tình cũng như vậy bố trí. Chúng ta đều là không được nhúc nhích người, không biết lao ngũ ra hiện tại thế nào. Nói khẩu khí là có điểm hâm mộ, lại cũng mang theo điểm tự đắc. Thục ra minh bạch bởi vì nàng cũng lược có một chút. Ngũ Phúc Tấn vẫn luôn không hoài thượng, lại luôn là nhìn chắc thất sinh hài tử, bụng to, trong đó tư vị thật là khó có thể nói rõ. Lần này đi ra ngoài, Ngũ Phúc Tấn, bảy Phúc Tấn đều tùy phu mà đi, phỏng trừng cũng là đánh thừa dịp không có loạn người một đạo đi, tranh thủ hoài thượng chủ ý, chắc thất đã thắng ở trên vạch xuất phát, ta không thể không cố gắng một chút vượt qua nàng. Nói lại lần nữa, Khang Hy thật là cái giỏi về hố con dâu công công. lại nói tiếp. Mấy năm nay trong cung hải tử là càng ngày càng nhiều, đến lúc đó ở một chỗ đọc sách, còn không chừng như thế nào nghịch ngầm đâu. Cũng không phải là thuộc ra vặn đầu ngón tay một số, hoàng dương, hoàng tích lược đại chút, không ở này một bát. Đi xuống số khởi, nhà các ngươi, ra nơi này, càng đông đầu sở. Đã bảy cái nam hải nhi, tam phúc tấn nuốt viên toan quả nho, phun ra hạt nhi tới mới nói, ngươi đã quyên tính nhìn xem thuộc ra bụng, lại nhìn xem chính mình, còn có mấy cái đâu. Lúc này không chạy đề. Từ hài tử bắt đầu, bẻ đầu ngón tay muốn nói người mang thai, tính tính dự tính ngày sinh. Đại khái trẻ tuổi đều là có cơ hội mang thai, nay tính toán, ngón tay đều không đủ số. Tam Phúc Tấn cũng không phải mọi chuyện hài lòng, từ khi nàng sinh đích trưởng tử, Tam A Ca liền nỗ lực hướng tiểu lao bà trong bụng tác hài tử, trừ bỏ năm nay chết yểu cái kia con vợ lẽ, lao Tam ra hậu viện nhi còn có hai cái lớn bụng tiểu lao bà. Này đây, Tam Phúc Tấn tính toán thời điểm, hàng hồ đem nhà mình kia hai lược để một chút liền mang quá chủ yếu nói mấy cái để muội, Thục ra đâu, cũng không vui để cái này để tài. Dẫn nhưng hai cái tiểu lão bà còn đều khỏe mạnh, hơn nữa dùng sự thật chứng minh rồi tuyệt đối có thể sinh. Bất quá là thái tử ra hiện tại không biết như thế nào mà không đi chạm vào mà thôi, cũng không biết là vì cái gì, cũng không biết hắn có thể bảo trì bao lâu. Thục ra nhưng không muốn ở cái này để tài thượng đi được xa, không cẩn thận xả ra chút cái gì tới, làm cho chính mình tâm tình không tốt. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Hai cái đã kết hôn phụ nữ có an ý mà không đề cập tới hái muội mà nói đến chờ thánh giá trở về, lao ngụ ra, lao thất ra, chưa chừng lại muốn thêm đâu, đó là nơi này, lao tứ gia lao bát ra cũng không phải không có khả năng. Lao bát ra đang ở giận dỗi nàng nguyệt sự tới rồi. Muốn biết có phải hay không mang thai, người đến chờ 2 tháng tả hữu mới có thể khám đến ra tới, nhưng là, nếu nguyệt sự tới, ngươi liền không cần chờ 2 tháng, trực tiếp liền nói cho ngươi lúc này không diễn, lần tới thỉnh sớm. Tám phúc tấn nguyệt sự tới rồi, còn không thể lấy ra đi nói. Bên người nàng nha đầu có ánh mắt mà nhắm lại miệng, cho nàng trải giường chiếu, làm nàng nằm nghỉ một chút. Tám phúc tấn tổng không nghĩ gọi người coi thường đi, mãn cho rằng trượng phu vẫn luôn ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Hai người cũng không phải không nỗ lực, hẳn là thực mau liền có tin tức tốt. Không ngờ hiện tại lại là như vậy, trên bụng nhỏ có chút truy đau, nằm yên cũng ngủ không được, nhớ tới lại không sức lực. Chẳng sợ mắng chửi người phát tiết, cũng đau đến không có hứng thú. Năm một trận nhi, rốt cuộc nhỏ giọng tiêu người, đỡ ta lên. Ở trong phòng đi rồi một trận nhi, ra điểm nhi hãn, mới cảm thấy hảo chút. Mấy ngày sau nhìn thấy trong cung thái phụ, Tam Phúc Tấn trong ánh mắt chậm rãi có hâm mộ thần sắc. Nàng yêu cầu thật không cao, muốn đứa con trai là được. Như vậy cầu nguyện, ông trời cư nhiên không nghe được. Lại một lần nguyện tin đúng hạ tới, Tám Phúc Tấn có chút hề bại. Buổi tối, dẫn tự ở bên ngoài buôn ba một ngày, trở về muốn vào phòng thời điểm, bị Tám Phúc Tấn đuổi ra tới. Ta trên người không có phương tiện, ngươi qua bên kia nhi bãi. Nàng đây là đánh cuộc khí đâu? giận tự cười, ta đi thư phòng. Vẫn là tân hôn, đến cấp lao bà mặt mũi. Tam, năm ngày hắn còn nhịn được, hai người liền tính là cùng phòng, cũng không phải hàng đêm điên đảo gối chăn, làm bằng sắt người cũng ăn không tiêu không phải. Húng hồ tân vào tay sự tình, hắn buổi tối đến tăng ca. Mấy ngày liền, chờ giận tự dọn về tới trụ thời điểm. Tám phúc tấn mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày tâm tình không tốt nhật tử đã qua đi. Giận tự việc làm nàng xem ở trong mắt, cũng là rất là cảm động, mang theo một tiêu ngượng ngùng, phân phó phòng bếp chuẩn bị giận tự thích ăn đồ ăn, hai vợ chồng còn cậu uống mấy chén, cảm tình càng tốt. Ngày tháng thoải mái không quá mấy ngày, não tâm chuyện này tới. Thời gian tiến vào 9 tháng, lần trước tập thể mang thai thai phụ lục tục bắt đầu sinh sản, đầu tiên là tam phúc tấn, với mùng ngày 2 tháng 9 sinh hạ một cái nam hài nhi. Sau đó là 9 tháng 14, Thái tử phi sinh hạ nàng cái thứ hai nhi tử, giận nhưng bốn tử. Tiếp theo, Tam Phúc Tấn Nguyệt sự lại tới báo danh. Tam Phúc Tấn hít sâu một hơi, đều phát cái gì lăng nhà. Nay một vị so thượng một vị càng quý giá, 83 ngày phân lệ đâu. Lấy tới ta nhìn xem, kêu các ngươi thêm hậu đều thêm không có. Cương quyết thảo yển, dồn dập xúc bước chân như lão thử an vụng, tiểu thái giám phủng tới đơn tử. Thành, cứ như vậy nhi bãi. Nói chuyện chính là Tam Phúc Tấn. Nàng con ở ở cứ đâu, người không thể ra cửa nhi, lễ lại là có thể. Nàng nhi tử tắm 3 ngày, thái tử phi là đĩnh bụng to tới, nàng thế nào cũng đến có điều tỏ vẻ. Trở về bẩm báo thái tử phi, thứ ta không thể hoạt động, đành phải chờ uống tiểu a ca trăng tròn rượu thời điểm lại đi hướng thái tử phi chúc mừng. Thục ra lúc này sinh sản nhưng thật ra so lần trước thông thuận đến nhiều, tổng cộng vô dụng hai canh giờ, hai tử liền thuận lợi mà buông xuống. Tiếng khóc rất là vang dội. Có thượng một hồi kinh hãi, giận nhưng trước tiên đánh xin. Hướng Khang Hy xin chỉ thị, đem hắn mẹ vợ trước tiên mấy ngày tiếp nhận tới chủ. Phía dưới chính là hắn quyền lợi trong phạm vi, đem thái y y viện phụ khoa đại phu lần lượt từng cái si cái biến, làm cho bọn họ thay phiên trực ban, cần phải bảo đảm thái tử phi tùy thời sinh sản, tùy thời liền có đại phu tới cứu giúp. Thái tử gia tâm tưởng sự thành kỹ năng như cũ không có tu luyện thành công. Muốn cái khuê nữa tới, cố tình lại tới nữa đứa con trai. Chuẩn bị mẹ vợ cùng đại phu cũng đều không có tác dụng. Người khác ở trong sân xoay 80 nhiều vòng nhi, chuẩn bị gào một chút tỏ vẻ quan tâm thời điểm, con của hắn trước gào. Thái tử trận tròn mắt, này liền trước xuống dưới. Như thế nào không ủng kính nhi đâu. Thái tử ra ngốc lời nói nháy mắt truyền khắp cung đình. Nếu là làm ta có cái hài tử, lao lực nhi ta cũng nguyện ý a. 8 phút tấn nghe xong này chê cười, lại cười không nổi. Chờ đến ngũ A-ca chắc thất lưu dài thị với 9 tháng 24 ngày sinh hạ nữ nhi thời điểm, 8 phút tấn càng khổ sở. Trước cho ta cái nữ nhi cũng hảo a. Chờ đến lại là liên tục thất vọng. Tám Phúc tấn không biết chính là, nàng không hoài thượng hài tử, thất vọng không ngừng nàng một cái. Thất vọng còn có nàng trợ phu, Dận Tự đương nhiên muốn cái con vợ cả, cũng thực nỗ lực, hợp với mấy tháng phong không, hắn viết hỏng rồi mấy chục trang giấy lộn, mắt thấy Khang Hy trước khi đi bố trí xuống dưới tập viết nhiệm vụ đều phải không hoàn thành. Dận Tự thực thất vọng, hắn không phải không nỗ lực, bất hạnh một thêm một tiếp cũng chưa tin tức, hắn trên mặt không khỏi có chút không nhịn được. Thanh cung không thịnh hành kế hoạch hóa gia đình, chắc thất nạp hồi lâu, lao bà cưới mau nửa năm, liền viên bánh bao bóng dáng cũng chưa thấy. Hắn cha mau trở lại, hắn các vinh đệ cũng muốn đã trở lại, cái này, lại nói tiếp thời điểm, có loại không bằng người cảm giác ca. Dục khánh cung chuyện phiền thoái. Được rồi, ngạch nương, ta cả ngày ngồi nằm, có thể nuốt trôi nhiều ít đồ vật Nói lời này thời điểm, thuộc ra đang ở ở cữ, Tây Lô Đặc Thị có thể tiến cung bồi nữ nhi tiểu trụ một chút thời gian. Tây Lô Đặc Thị tiến vào hầu hạ nữ nhi ở cứ không phải đầu một hồi, chỉ là lần này cùng thượng một hồi tâm tình có vi diệu sai biệt. Lần trước tới thời điểm, tâm tình lại như thế kích động, hương phấn chi tình xử Tây Lô Đặc Thị như vậy ngày thường thực ổn trọng phụ nhân cũng có chút trông gà hoa quốc. Khuê nữ sinh nhi từ ai, đích trưởng chi từ đâu, lo lắng gần một năm, rốt cuộc có dựa vào. Tây Lô Đặc Thị thật là mắt cũng không chấp cái nào mà nhìn chằm chằm, buổi tối ngủ đều dựng thẳng lên một con lô thai nghe. Trong mộng đều nhắc mãi. Nhất định phải bình an trưởng thành A nhất định phải mẫu tử bình an A, như vậy mẫu tử hai người đều có thể quá đến hài lòng. Lần này như cũng là quan tâm, lại nhiều vài phần tự tại. Đã là cái thứ hai nhi tử, như vô tình ngoại, thái tử phi địa vị chính là chứng thực, còn có cái gì có thể lo lắng. Tây lô đặc thị lực chú ý chuyển hướng nữ nhi, cháu ngoại trên người phong đến càng nhiều chút, tự hỏi cái gì tiền đồ vấn đề liền ít đi rất nhiều. Xem nữ nhi ăn ngon, ngủ ngon. Tiểu cháu ngoại đã có nội vụ phụ chọn phái đi hảo nhũ mẫu, bảo mẫu chờ hầu hạ. Đại cháu ngoại có thể chạy có thể nhảy, sẽ nói sẽ cười, cũng bắt đầu học tự tập thư. Nhân sinh quá mỹ mãn. Tây Lô Đặc Thị không có lo lắng chuyện này, hành động gian cùng bình thường lao thái thái giống nhau, lại không nghĩ cái gì kế thừa vấn đề. Cả ngày nhìn chầm chầm nữ nhi tiến bổ, nữ nhân sinh hài tử, giống như chết quá một hồi, cũng không thể qua loa. Ở cứ rơi xuống bệnh căn tử, là cả đời chuyện này. Ta hảo Lời này ngài đã nói qua một hồi thuộc ra rất có điểm bất đắc dĩ, ta cũng không phải đầu một hồi ở cữ. kia cũng đến cẩn thận, người sau này còn có vài thập niên lộ phải đi đâu. Đừng ỉ vào tuổi trẻ, không để trong lòng, đến già rồi nhưng có đến chịu. Biết rồi đến, Lao Thái Thái bên cạnh nhi hồng tụ lanh tiểu thái dám nâng một tịch một tịch hầm bổ tẩm bổ chi vật, nước chảy hướng lên trên thượng. Thuộc ra bất đắc dĩ mà tiếp nhận một chén canh, uống lên hai khẩu, hỏi hồng tụ, hoàng đàn đâu? Nàng giống như còn đến cấp nha đầu này đổi tên. Nhân hồng cùng hoàng cung âm, hiện tại còn lược hảo chút, lại quá hai năm, tên này liền không thể kêu. Chúng ta tam ca bị thái tử ra kêu đi, thái tử ra khảo trọng đại ca nhị ca công khóa, nói tam ca cũng làm ca ca, từ hôm nay khởi, đi theo một đạo nhi nghe một chút. Nô. Tây lỗ đặc thị nhân hỏi, ngài gần đây nhưng chăm sóc kia hai vị tiểu gia. Hồng tụ đại đáp, thái thái, chúng ta chủ tử gần đây trên người không tiện, thấy được thiếu chút. Ngày thường cũng là mỗi ngày thấy kia hai vị tiểu gia. Hỏi một chút công khóa, quá mấy ngày lưu thứ cơm. Hiệt phương điện đại AK thân mình không tốt, chủ tử khai ân, têu hắn mẹ để chăm sóc đâu. Tây lô đặc thị cười đối thục ra nói, như vậy ta liền an tâm rồi, chẳng sợ có thân sinh nhi tử, đối trượng phu nhi tử cũng phải nhìn cố chút nhi. Tây lô đặc thị hồi hồi thấy thục ra, trừ bỏ dặn dò chủ mẫu phong phạm, chiếu cố hảo nhi tử trượng phu, xem trọng nhà mình muôn hộ, tất quyên không được này một cái. Thục ra bất đắc dĩ, ngạch nương, ta chính là người như vậy. Bất quá bạch dặn dò một câu, người già rồi, ái lại nhải Nói đến, trong nhà thế nào? Ta hiện giờ chỉ lo cao ngồi, có các nàng nhìn đâu. Đã nhiều ngày khen ngược, thánh giá đi tuần, trong kinh chuyện này liền ít đi chút. Ngọc nữ tay chân nhẹ nhàng cấp tây lô đặc thị thay đổi chản trà mới. Tây lô đặc thị mỉm cười gật đầu vì lễ, tiếp tục đối thuộc ra nhắc mãi, chính là lao thái gia thân mình lược không bằng trước, tính tình vẫn là như cũ. Mẹ con hai người đều có chút bất đắc dĩ, vị này lao gia tử. Năm nay tới nay là yên lặng không ít, không lớn ra bên ngoài náo loạn, ca cao mà ở trong nhà lan lộn. Hoa thiện hiện tại một đại yêu thích, chính là làm cho trưởng tử trưởng tôn nén lĩnh giận, trong lòng nghẹn khuất nói không nên lời, bởi vì này hai hóa cư nhiên không cho hắn mang thằng tôn chơi, trực tiếp thỉnh tây tịch làm tàng tôn đi học đi. Một khác đáng giận chính là thứ tôn, Khánh Đức đồng học chẳng những không cho hắn chơi tàng tôn, còn lại đây chơi hắn, nỗ lực tưởng đem lão ra tử cấp vòng hôn mê. Thảo không đánh con của hắn chủ ý Hoa Thiện lưu manh cấp bậc so Khánh Đức chỉ cao không thấp, như thế nào nhìn không ra tới. Sách theo quải trượng mãn viện tử đuổi giết, ngươi này con khỉ, cho ta đứng lại. Hoa Thiện cũng là trong lòng có khổ nói không nên lời, tắc ngạch đồ bị thái tử bức lui, này trong đó có hắn một phần đại đại công lao. Hiện tại tắc ngạch đồ thật lui, ngược lại thành cái giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang người tốt, làm qua lại nhiều sai sự, Khang Hy cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Thái tử nơi đó đâu nhật tử lâu rồi còn sẽ niệm hắn một chút tình. Cứ như vậy, hoa thiện liền khó có thể tự xử, hắn không thể sống thêm nhẹ, nếu không dễ dàng cho người ta một loại thứ này tễ tắc ngạc đồ, chính mình toàn lên đây cảm giác. Như vậy thật không tốt, bất lợi với lâu dài phát triển. Hoa thiện chỉ có buồn ở trong nhà lan lộn. Sau đó trong lòng hận mắng hai câu, tắc tam, ta luôn luôn hố người, lúc này ngươi ngược lại đem ta hô a. Đành phải dựa một ít tin tức tốt tới làm chính mình vui vẻ một chút tỷ như cháu gái nhi lại sinh, tỷ như nhi tử tôn tử thăng chỉ có thể dựa đuổi giết nhà hắn nhị tôn tử tới phát tiết tích lũy hoàn khí, không thể ra cửa hai hòa người thật tờ mờ giờ nghẹn cốt ta tay ngứa đánh một trận đường đường tá lãnh thừa kế tử tước loan nghi vệ thượng lãnh phái đi người cũng là tâm tình sảng khoái sao Thục ra tháng này tử ngồi đến cực kỳ thanh nhàn so thượng một hồi khá hơn nhiều thượng một hồi trong cung thái phụ cũng ít mọi người đều bị tưởng ít nhất tới báo danh lần này đâu Sản phụ tăng cái, thai phụ hai chỉ, đại gia tinh lực khó tránh khỏi bị phân tán. Cho dù đồng dạng sự tình phát sinh ở thái tử phi trên người vĩnh viễn so người khác càng dẫn nhân chú mục thuộc ra vẫn là cảm thấy so trước kia nhẹ nhàng không ít. Theo con thứ sinh ra, đại gia đối dục khánh cung, đối thái tử phi và quanh thân người, càng thêm kính trọng. Loại này cung kính thái độ, so chi lúc trước cùng loại bị cường lực giáo hấn thức nhồi cho vị tan thức dạy học pháp, hiện giờ tựa hồ biến thành một loại thâm nhập cốt tủy thức thường thức. Đại đa số người trong mắt, Đông Cung đã là vững như bàn thạch, chú ý vô ích. Này xông ra biểu hiện hình thức vì, lúc trước tiểu mập mạp sinh ra, đại gia hương phấn kính nhi đó là ban đêm đều có thể cười tỉnh. Hiện tại đâu, cơ hồ cùng Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây lạc giống nhau, trở thành một loại trở thành nhận chi. Giống vậy một học sinh, lần đầu tiên khảo mãn phần mỗi người hâm mộ kỷ cha đã lâu à, là hắn à, thật tốt, đến đa dụng công à, gì? Đúng không? Ta thiếu chút nữa cũng có thể khảo mãn phần Chờ đến lần thứ hai, đại gia sẽ nói lại là hắn sao, hắn thật đúng là lợi hại nha. Lần thứ ba, Nga, lại là hắn. Đã biết, thói quen. Đến cuối cùng chính là mỗi người chết lặng, Nga một tiếng, vui đầu đọc sách tranh thủ chính mình không cần không đạt tiêu chuẩn. Đối đông cung một hệ tới nói, này thật là cái tin tức tốt. Nhưng là đối mặt khác một ít người tới nói, liền không phải như vậy Mỹ Diệu. Sinh nhi tử, giận nhưng tung ta tung tăng mà viết thư cấp khang hy báo tin vui đi. Không phải nữ nhi. Có chút tiếc nuối, bất quá có đứa con trai cũng không xấu, nhiều tử nhiều phúc sau. Còn nữa hai cái con vợ cả, cho dù không nghiêm túc phân tích, trong tiềm thức vẫn là tâm tình sung sướng. Nghiêm túc mà báo cáo Khang Hy. 9 tháng 14 ngày, Thái tử Phi cùng Dục Khánh Cung sinh hạ một tử, mẫu tử đều an, lần này so lần trước thuận lợi. Khang Hy tiếp tin đại hỷ. Hoàng đế đi tuần, thật đúng là không phải chỉ vì chơi. Lúc này hướng thịnh kinh nghệ lăng, cũng là hướng tổ tông báo cáo lần trước chiến công đồng thời phụng hoàng thái hậu đồng hành, làm hoàng thái hậu giao tế một chút cha mẹ, cũng cùng tiếp kiến một chút mông cổ trư bộ, kéo gần quan hệ, làm làng ngoại giao gì đó. Nô nói ngoại giao tựa hồ có điểm không thỏa đáng, đó là xúc tiến mặt trận thống nhất tốt đẹp phát triển, gia tăng thân mật độ. Đại khái đi, không ngoài là gia tăng lực hướng tâm, mà quốc tổ chạy dài, hoàng thất con cháu thịnh vượng tuyệt đối là thời đại này gia tăng lực hướng tâm một cái lợi thế. Khang Hy cao hứng về phía đại gia tuyên bố tin tức này, tự nhiên mà luôn luôn xem nhà hắn nhị đệ không quá thuận mắt hư ca ca giận thì cũng biết không hề chi hoan mà hắn sinh khí lúc ấy giận thi vừa mới từ trướng ngoại trở về hắn vừa mới đi ra ngoài hỏi thăm nơi nào có đắc đạo cao tăng hảo lương cao mời nhập kinh đến hắn khai trong miếu tỏa chấn lòng chàn đầy vui mừng địa bàn tính với năm miếu nên kiến hảo thông báo tuyển dụng tăng đổ cũng vào chỗ chờ đến sang năm nhà mình phụ đệ là thành miếu cũng chính thức mở cửa đại cát thật tốt chuyện này a chuyện tốt cũng phân cái nặng nhẹ lớn nhỏ Hôn đảng, không khỏi giận thì không giận, hắn còn tính toán ngày mai liền đi khang huy nơi đó báo cáo đã thông báo tuyển dụng đến cao tăng tin tức tốt đâu, kết quả bị người tiệt cùng. Nhân ra cùng đến còn cho hắn đại. Khẽ cắn ngôi, ta nhịp. Này tin tức ta không báo, người lão nhị tổng không thể mỗi ngày sinh hài tử. Sang năm đầu xuân ta liền trực tiếp đem xử lý đến thỏa đáng báo ân tự phụng đến hắn A Mã Lông Mi trước, xem ngươi còn có cái gì chiêu nhi hảo ra. Dục khánh cung không ra chiêu nhi, tịnh vội vàng ứng phó chiêu nhi. Trước ra chiêu cư nhiên là tiểu mập mạp cái này lấy hảo ca ca vì mục tiêu phân đấu gia hỏa. Ai, ngươi đây là làm gì đâu? Hỏi chuyện chính là muốn lại đây ngăn trở mẫu thân. Tiểu mập mạp đồng học từ có đệ đệ, càng thêm có ca ca bộ dáng. Đọc xong thư liền tới thiện tẫn trưởng huynh nghĩa vụ, đốc xúc đệ đệ tiến tới. Ngươi nói chuyện nha, gọi ca ca nha, nga, muốn trước học tiêu A mã ngạch đường, ta tới giáo ngươi. Bảo quản ngươi thông thông minh minh. Ui bi, tỉnh tỉnh. Như thế nào còn ngủ nha? Tiểu trư, ta chọc ta chọc ta chọc trọc trọc. gì xúc cảm không tồi ai, xoa bắp lại. Tiểu mập mạp đã quên huynh trưởng đốc xúc nghĩa vụ, phảng phất tìm được rồi giống nhau mới là món đồ chơi. Nhị béo, z z z z z z dầm gì? Môi hảo trắng ghét, một cái tát đánh qua đi, câm miệng đi ngươi, ra buồn ngủ. Tiểu mập mạp trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác mà xoay người cáo trạng. Ngạch đương, hắn đánh ta, là ngươi trước chọc hắn đi. Thục ra liếc mắt một cái đảo qua đi. Mới vừa rồi hai anh em thân cận, nàng còn không có để ý, lúc này vừa thấy, nhị béo tiểu nộn trên mặt đã có vết đỏ nhi. Tiểu mập mạp còn ủy khuất tột đỉnh, hai mắt nước mắt lưng trong mà, hắn sao lại có thể không ăn. Nhị béo tiểu bằng hữu nhũ mẫu triệu thị vội vàng tiến lên nhẹ nhàng nắm nhị béo tiểu phi chảo á ca hảo, ngủ rồi. Một cái tay khác nhẹ nhàng vũ về nhị béo trống chân cái chán, nhị béo sàng khoái, không dầm gì. Phương thị cũng lại đây nhỏ giọng nói tiểu mập mạp, tứ a ca đang ở ngủ thời điểm đâu đánh thức hắn nên khóc tiểu mập mạp ngửa đầu vừa thấy hắn ngạch nương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn phảng phất hắn làm kiện đại chuyện xấu quá chán ghét mọi người đều hư tiểu đệ đệ không an không nghe lời không tiến tới hắn còn ngày tổng hắn là gỗ mục ngạch nương cư nhiên cho rằng hắn không đúng ngạch nương bất công ô ô ngạch nương không đau hắn hào ủy khuất hào ủy khuất tiểu mập mạp xoát địa túi đầu đầu có vẻ có điểm đại một chút một đốn cổ đều đau hốc mắt cũng đỏ Tay nhỏ nắm ở bên nhau, nhìn chính mình tiểu dạy tiêm nhi. Quật cường mà không nói chuyện nữa, hừ. Ta là nam tử Hán, ta khiêm được. Thục ra, nàng lão nhân ra, đối với hai cái nhi tử tương đối có thể như vậy tự xưng, hiện tại còn không có ở cữ song, mỗi ngày bị câu ở trong phòng thực nạn quất. Có tay lô đặc thị nhìn, nàng đấu tranh cũng chỉ là có thể ở nửa tháng sau hiện tại xuống đất ở trong phòng dạo bộ vài bước mà thôi. Phiên như vây thú, tay hảo ngứa. Hảo tưởng nắm cái này không hiểu chuyện nhi bất hiếu tử tân lưu một chút tiểu tế biện nhi xả một xả. Thục ra chân mày cao lại, nàng nhi tử như thế pha ly tâm, thật sự không phải cái hảo hiện tượng. Mở miệng muốn huấn, tiểu tử ngươi như thế nào có thể không hiểu chuyện nhi đâu. Không chăng tròn bảo bảo chính là cái dạng này, ngươi có thể thành thật một chút. Ngươi còn bực thượng khí. Ngươi yêu cầu điểm suy sụp giáo dục, Lời này nếu là nói ra, phòng trừng tiểu mập mạp liền phải có chút bóng ma tâm lý. Sau này lại phát triển một chút không chừng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì nhi. Cũng may Thái tử Phi không có khả năng là một người, đặc biệt cùng mấy đứa con trai ở bên nhau thời điểm, luôn có rất nhiều người vây quanh. Thái tử Phi có thể hấn nhi tử, nổi giận lên nói tàn nhẫn lời nói. Các ma ma lại là không được, các nàng còn phải ôn tồn mà hống tiểu chủ tử. Sắc hách đồ thị cười tiến lên ngồi xuống tới, tứ A ca đó là ngủ rồi, huy cánh tay thời điểm nhi không cẩn thận đụng tới chủ tử. Không tin ngài xem, thứ A ca có phải hay không ngủ thật sự hương. Sắc hách đồ thị thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất sợ bừng tỉnh nhị béo, đương nhiên cũng là có phương diện này lo lắng. Không khí đột nhiên bị nàng xây dựng ra tới, tiểu mập mạp cũng biểu tình cẩn thận, tiểu tiểu thanh hỏi, đúng không? Ta nhìn xem. Sắc hách đồ thị bế lên tiểu mập mạp, rôi đầu vừa thấy, dù trong xe nhị béo tiếp tục để ý chăng ngủ nhiều. Cái gì sao, như vậy có thể ngủ. Nhỏ giọng nói thầm, còn san. Tây lô đặc thị chính cũng ở đây, lúc này lên tiếng, tứ A ca ngủ rồi. Chúng ta cũng đi bên ngoài ngồi bãi. Thục ra ăn mặc một kiện dệt lụa hoa giáp bảo, chính rồi tay sách theo và táo phiến hai hạ phòng, khí. Nghe tây lô đặc thị lên tiếng, cho nàng thông khí, nâng bước liền đi. Tiểu mập mạp hốc mắt đỏ một hồi, nước mũi cũng có đi xuống lưu xu thế. Phương thị cười nói, nắng gắt cuối thu thật đúng là nhiệt đâu, chủ tử nếu là cảm thấy nhiệt liền sắt đem mặt. Dù sao cũng là mùa thu, lại quạt nhi sợ bị cảm lạnh, ngài còn không có ở cữ xong đâu. Bọn nô tài múc nước cung cấp tam a ca lau mặt tây lô đặc thị cười nói mama ma nghĩ đến rất là phương thị cũng cười bọn nô tài buồn phận chỉ huy cung nữ đi múc nước lại lanh tiểu mập mạp đi rửa mặt tây lô đặc thị tăng cường hai bước tiến lên nhỏ giọng nói ngài đây là làm sao vậy tam a ca mới bao lớn có thể biết cái gì chuyện này ngài đây là cùng hắn chí thượng khí giống nhau hài tử đối không phải thân sinh đều khoan dung đối bản thân sinh đảo bại khởi mặt tới cẩn thận do hắn tới rồi ra ngoài Ánh sáng càng tốt, tiểu mãn ninh ức nóng khăn lông tới. Thục ra lau mặt, trầm rãi tỉnh quá mùi vị tới. Tiểu mập mạp này đại khái là trưởng tử trưởng nữ u buồn biến chứng, có tiểu đệ đệ tiểu muội muội, bắt đầu là cao hứng, sau lại phát hiện ở chính mình trên người chú ý bị phân mỏng, liền có một loại ta bị vứt bỏ hào giác. Đặc biệt là tiểu mập mạp như vậy, sinh ra chính là trăm ngàn sủng ái tại một thân, càng thêm dễ dàng tưởng xóa. Ta cư nhiên không nghĩ tới này một cha. Vừa rồi mới thiếu chút nữa cho hắn ra tăng bóng ma tâm lý. Thục ra rất là hổ thẹn, ta đây là làm sao vậy? Như vậy cảm xúc hóa. Thở dài, đến chủ tọa ngồi định. Xem tiểu mập mạp đã từ ma ma lánh tiến lên, có chút cọ sát, bước chân còn mang theo hủy khuất. lấp bắp. Thục ra rỗi khai cánh tay, tới, đến ngạch nương nơi này tới. Tiểu mập mạp đánh giá thục ra một chút, sau đó đi phía trước hướng, bay nhanh mà bỏ đến trên chỗ ngồi, nhào vào thục ra trong lòng ngực, ngạch nương hãy còn mang giọng núi. Thục ra duỗi tay vỗ nhẹ tiểu mập mạp bối, ai, ngươi lại trầm. Hử, cho hả giận tượng mà đem khuôn mặt nhỏ trôn đến ngạch nương ngực đầu qua lại cò. Này không phải hảo. Tây lỗ đặc thị cười nói. Tới, ngạch nương nhìn xem, trên mặt có đau hay không. ân ân Mẫu tử hai cái một cái muốn xem, một cái không cho, truy truy trốn trốn, tiểu mập mạp bị hống lại đây. Không chống đỡ được, an vạ hắn ngạch nương trong lòng ngực, duỗi cánh tay ôm thân mụ, ngạch nương, ta trên mặt có chút đau tới, ta nhìn xem. Một đạo tinh tế vật đỏ, không nhìn kỹ là nhìn không ra tới, bất quá không đại biểu không đau. Hư hư thực thực bệnh trầm cảm sau khi sinh, người nào đó khôi phục bình thường, bắt đầu đau lòng. Cấp Nhi tử hô hô. Tiểu Mập mạp cao hứng, Ngạch Nương. Ân. Ngạch Nương. Ân. Ôm lấy hắn nhẹ nhàng lay động. Hoàng đến tiểu Mập mạp cười đến hết sức bắt đầu, Ngạch Nương vẫn là đau ta. Ta đây không sinh đệ đệ khí, coi như hắn không đánh ta lần này. Gì? Như thế nào không hề lung lay. Vừa rồi thật thoải mái, tiểu mập mạp đi dạo cổ, vừa lúc nhìn đến hắn ngạch nương mặt vô biểu tình mà đối hắn nói, ai nói cho ngươi ngạch nương không thương ngươi. Còn có, ngươi cùng hắn lớn như vậy thời điểm, còn chịu quá ngươi A Mã. Ngươi A Mã nhất định cũng đương ngươi không đánh quá hắn. Ca, tiểu mập mạp run lên. Lúc này, bị hắn ngạch nương nói đến A Mã, tới. Đây là làm sao vậy? Như vậy náo nhiệt. Ngươi như thế nào ra tới? Hoàng đán cũng ở ngươi đệ đệ đâu? Đều lên bãi. Đỡ lao phu nhân nghỉ ngơi bãi, quái mệt. Giận nhưng tư duy nhảy lên có thể thấy được một chút. Liên can thỉnh an người đứng lên, tây lô đặc thị hỏi thái tử hào, thức thời mà đi rồi, đem không gian để lại cho một nhà bốn người. Trước khi đi, trả lại cho nữ nhi một cái ánh mắt. Cấm A mã thỉnh an tiểu mập mạp hoạt đến trên mặt đất, lầm bẩm, đệ đệ đang ngủ. Đáng thương hề hề mà ngửa đầu trộm ngắm liếc mắt một cái, A mã, ngài nhất định đã đã quên, đúng không? Đúng không? Ta đi xem hắn, ai? Người làm sao vậy? Không quen biết ta mà sao? Hảo kỳ quái ánh mắt Nhi. Tiểu mập mạp trột dạ mà cối đầu. Thục ra lại là cười, vừa lúc Nhi, ngạch nương cho ta thông khí thời gian cũng tới rồi, ta cũng đến tiếp tục trở về nghỉ ngơi bất mãn khẩu khí, một khối vào xem bãi. Có chuyện Nhi đến trước nói Hảo A, chúng ta tam á ca hôm nay làm trò cười Nhi. Như thế nào? Đi lên đỡ lao bả cánh tay, làm Nhi tử lôi kéo hắn quần áo. Ba người một đạo nhi hướng phòng trong đi Còn không quên dặn dò Cẩn thận dưới chân, có ngạch cửa nhi Hỏi hắn một ngắm tiểu mập mạp Tiểu mập mạp đầu càng thấp, hắn hôm nay chỉ ủy khuất tới Cư nhiên nói ngạch nương vẫn là đau ta Ta cái gì không thương ngươi Tiểu không lương tâm Khi nói chuyện tới rồi phòng trong Giận nhưng hướng du trong xe vừa thấy Trên mặt nghiêm túc lên, từ A ca mặt làm sao vậy Tiểu mập mạp tưởng tượng Chẳng lẽ là vừa rồi ta chọc Hào muốn khóc, lại nhìn xuống Không được hắn là nam tử hán đến chịu được thuộc gia tưởng không lương ôm hắn ngọc liễu vội vàng đỡ nàng lại cùng phương thị đánh ánh mắt phương thị đi lên đem hoàng đán ôm cao thuộc gia lúc này mới một trường một đoạn mà giải thích hoàng đán phải cho hắn đệ đệ giảng bài đều hắn đứng dậy hắn đệ đệ ngủ không phản ứng còn đem hắn mặt cấp kéo một đạo nhi ta trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hắn nói ta chỉ đau hắn đệ đệ bắt đầu không đau hắn vội tay xoa bóp tiểu mập mặt mặt ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng a giận nhưng cười to Vốt hoàng đán đỉnh đầu, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, ngươi nhà ngươi, lòng dạ phóng khoáng một chút, ngươi là A mã ngạch nương nhi tử, như thế nào sẽ không thương ngươi đâu. Đều giống nhau đau. Tiểu mập mạp có điểm xấu hổ, có điểm cảm động, A mã hắn còn giải lên tiểu, Dẫn nhưng tiếp nhận hắn tới ôm một cái, lại trầm. Ngạch nương cũng nói ta trầm, ta mới không phải tiểu trư, hắn càng giống, còn ở ngủ. Tiểu tử này trên cao nhìn xuống nhìn hắn đệ đệ, thật sâu mà di chuyển tới rồi gia tộc mang thủ thiên tính. Lại dây rùa đi xuống, dẫn nhưng thuận thế phóng thấp tiểu mập mạp, xem hắn ghé vào du bên cạnh xe thượng, rôi tay sờ nhị béo mặt, hô hô không đau, ca ca không phải cố ý, đau đi. Ta về sau đối với ngươi hảo. Thục ra nói, cái này hảo, ngươi a mã một câu, ngươi liền chuyển qua tới, cố tình cùng ta ma lâu như vậy. Dẫn nhưng một tay kéo tiểu mập mạc eo, một tay cũng đang muốn vươn tới cùng tiểu mập mạp cùng nhau sờ sờ nhị béo, đó là, nhi tử cùng ta thân a. Hâm mộ đi. Hâm mộ liền tái sinh cái khuê nữ cùng người thần. Thục ra khẽ gắt hắn một ngụm, làm cho nhi tử mặt nhi lại hôn nói. giận nhưng hát hát hai tiếng, cùng hoàng đán hai cái tạo thành lưu manh phụ tử hai người tổ, tiếp tục quay dày nhị béo tiểu bằng hữu, Nhị bụ bâm trung, cảm thấy trên mặt hảo ngứa, chán ghét mũi lại tới nữa sao. Như thế nào không hử hử sửa cào cào. Một cái tắt lại huy tới. giận nhưng cả kinh, đem tiểu béo hướng lên trên một thác, nằm qua đánh lén, lại dơ tay cầm nhị béo hành hung Hảo tiểu tử, chậm một chút không phải liền ca ca mang A Mã vẫn luôn chịu. Tiểu mập mạp lắp bắp kinh hãi, hơi kém không sợ tới mức kêu ra tới, chưa kịp phản ánh ra cảm xúc, liền nghe xong như vậy một câu, xong đời, ta khi còn nhỏ cũng như vậy chịu quá A Mã. Nô, no, Hảo không thoải mái, A Mã, người ở báo thủ sao? Bị một con cường hữu lực cánh tay kẹp, là không có rớt đến trên mặt đất nguy hiểm, chính là, thực không thoải mái A. Thục ra tiến lên muốn tiếp tiểu mập mạp, một phòng nhân tải kinh động lên, Hành động so sản phụ mau nhiều, bay nhanh mà tiếp nhận tiểu mập mạp, phóng tới trên mặt đất. Một nhà ba người, cơ hồ mỗi người đều ra một thân hãn, nhìn nhau cười. Cái kia gây chuyện nhị mập mạp, tiếp tục zzzzz chung. Sự tình còn không có xong, thuộc ra còn phải cho nàng nhi tử làm kế tiếp giáo dục. Hai tử khi còn nhỏ trải qua, tâm lý sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành niên về sau phát triển. Không thể xem nhẹ tiểu mập mạp ăn, mặc, ở, đi lại, muốn nhiều cùng hắn ở chung nhiều nói với hắn lời nói. Trong đó cũng không thiếu nêu ví dụ, nhìn xem đại ca ngươi, nhị ca, không phải cũng là giống nhau sao. Ngươi đệ đệ hiện tại cùng ngạch nương trụ, ngươi như vậy khi còn nhỏ cũng là ở chỗ này nằm quá. Tiểu mập mạp xem như minh bạch, hắn A mã ngạch nương từ từ người không phải không đau hắn, cũng không phải càng đau tiểu đệ đệ, bất quá là bởi vì hắn trưởng thành, yêu cầu không giống nhau. Xem hắn đại ca, nhị ca, đã thượng thư phòng đọc sách, hắn còn ở từ cha mẹ vỡ lòng. Chờ tới rồi tuổi cũng sẽ đi thư phòng. Hắn khi còn nhỏ so với hắn đệ đệ còn hành một chút, chịu quá quấy rầy hắn a mã. Hắn khi còn nhỏ cũng là cùng ngạch nương cùng nhau trụ, mà tiểu đệ lại lớn một chút, cũng sẽ có chính mình nhà ở. Dẫn nhưng đem chuyện này trở thành trò cười, ai nha ai nha, ta nhi tử cư nhiên ăn hắn huynh đệ giấm. Tuổi trẻ ngẫu thân tắc thở phào một hơi. Ở nhi tử nhiều lúc sau, như thế nào xử lý tốt nhi tử chi gian quan hệ, xử chi hài hòa phát triển, là môn đại học vấn Hai tử tâm lý khỏe mạnh cũng rất quan trọng. Hai tử cũng không phải nhất thành bất biến, ngươi không có khả năng khống chế hắn trưởng thành mỗi một cái quá trình, đặc biệt là tâm lý. Hắn sinh hạ tới chính là cái độc lập thân thể, sẽ chịu các phương diện nhân tố ảnh hưởng, nhất định phải tùy ý chú ý hải tử biến hóa. Không thể tùy tiện, vẫn luôn dùng một loại phương pháp, tiêu kỳ thật là một loại lười biếng cùng không quan tâm. Thái tử phi như thế tổng kết. Tở mờ giờ. Đương nhân gia nương cũng thật không dễ dàng a. Cho nên nói Mẫu thân là vĩ đại. Ai, ta ngạch nương tuổi cũng lớn, ngày mai cho nàng bị căn gậy trống. Nô, ở trong cung quá gây chú ý, vẫn là bát hai cung nữ xăm bãi. Ra ở cứ khiến cho nàng hảo hảo nghỉ một chút. Thái tử Phi ra ở cứ, đại biểu cho dục khánh cung nhị A ca trăng tròn, thời tiết cũng tiến vào 10 tháng. Nhị cắt may tiểu bằng hữu trăng tròn rượu chiếu hắn ca ca lệ bãi. Trước một ngày buổi tối, dẫn nhưng một bên trọc tiểu nhi tử ngủ rồi béo mặt, một bên rất là tiếc nuối mà đối thuộc ra nói, đáng tiếc. Hán A Mã lại không đuổi kịp lần này. May mà năm trước Hán A Mã tất hồi, trăm ngày đến hắn Lão nhân ra tất đến. Thục ra nói, người một nhà ở tại một chỗ, cũng không ở lần này hai lần. Trăm ngày đến Hán A Mã có thể đuổi kịp, cũng là giống nhau đều đã đến không được, hà tất lại lại nha lại nhảy đâu. Bất quá, nhi tử danh nhi. Đã xin chỉ thị quá Hán A Mã, Hán A Mã ý tứ, chờ hắn trở về, trăm ngày thời điểm băng danh. Bọn họ đã để đơn tử đi lên, chúng ta lại cộng lại một chút. Có hay không lậu người bãi? Thục ra một lóng tay trên bàn danh sách. Trong ngày yến, phạm vi cũng không rất lớn, tuy là chiếu hoàng đán lệ bãi, hai huynh đệ tầm quan trọng vẫn là lượng có khác nhau. Trình diện cũng nhiều là trong cung nữ quyến, lại có lưu thủ chư thần tông thất người, lại nói tiếp cũng coi như là nhà mình thân thích. Dù thân vương phúc toàn nhân bệnh, cung thân vương thường ninh nhân sủ suy, đều không tùy giá, đều ở kinh thành, lúc này cũng tương dài mà đến. Nữ quyến bên trong, cung phi có một ít tùy giá mà đi, như nghi phi này ra ở thịnh kinh, lúc này cũng bị mang theo đi. theo giận nhưng trong lời nói để lộ ra tới nói xem, khang hi lúc này đến thịnh kinh, như cũ là ở tại nghi phi mẫu gia, đây là hồi thứ hai, lưu tại trong kinh như đồng phi, Đức phi, huệ phi, vinh phi chờ nói một tới, chư phúc tấn tất nhiên là một tới. giận nhưng nhìn một hồi cũng không cảm thấy có để sót, liền như vậy làm bãi. hảo, lúc này bọn họ lễ cũng không nhẹ đâu. ngươi chưa đến, lễ tới trước, ra tay đều là hảo phóng cũng đều là thực trùng quy chung củ lễ vật. Nặng chiếu khóa vàng phân lượng 10 phần, vàng lóng ánh vòng tay, vòng đeo chân, các kiểu vàng bạc quả tử. Này đó đều là lấy một cung vị đơn vị, chủ vị lễ vật phía dưới là đi theo dựa vào mà cư quý nhân đám người đồ vật, này đó liền phải thứ nhất đẳng. Thục gia xem qua lúc sau khiến cho đem đơn tử phóng hảo, mệnh Triệu Quốc Sĩ cùng thành công đối với đơn tử đem đồ vật nhất nhất chỉnh lý nhọ kho. Quý trọng vật phẩm đơn phóng một chỗ, cấp nhi tử Tồn thành hắn tiểu kim cố Chị em dâu nhóm ra tay cũng không nhẹ, các gia đều có hài tử, cho dù là vì lễ thượng vãng lai đẹp, cũng ra tay sảng khoái. Phía dưới triều thần, tông thất đều có lễ đưa, trong đó mặc kệ như ý chờ vật, trong đó nhã nhị giang áp vợ chồng đưa một thanh tử đàn như ý chạm trổ tinh Mỹ, được khảm tam khối mỹ ngọc, ngoánh ánh rực rỡ. Mà thạch ra đưa đồ vật, còn có mấy thứ kim chỉ. Là mợ, ôn đô thị cùng giác la thị đều có kim chỉ dâng lên. Ra ngoài thuộc gia dự kiến mà. Giận nhưng hiện giờ cư nhiên đối này đó việc nhỏ cũng thực để bụng, còn lời bình một chút danh sách thượng mọi người, nhã nhị giang a là cái hiểu chuyện, ngươi đối hắn hảo, hắn cũng đối với ngươi hảo tấm tác, nhã nhị giang a đệ đệ cùng thái tử ca ca bảo đảng qua, giận thì kia trong vương phủ, hắn chuẩn có thể cắm vào người đi. Đồng dạng sự tình lại làm hồi thứ hai, không khỏi liền mất lần đầu mới mẹ kích thích, lúc này cũng là giống nhau. Chứ phi lúc này lại đây, này tâm ý liền không có năm rồi như vậy kích động. Giống nhau xem qua hài tử giống nhau khen một hồi. Ngồi xuống, chư Phúc Tấn cũng tới rồi. Tam Phúc Tấn lúc trước ra ở cữ, thái tử phi cho nàng lệ không tệ, nàng hồi cũng hầu. Lúc này lẫn nhau gặp qua, cho nhau còn hỏi chờ đối phương nhi tử, nhìn so với chúng ta ra cái kia sinh đến bạch béo chút. Ta cũng không tin ngươi hải tử sẽ sinh đến kém, ta từ hôm nay khởi xem như có thể đi lại, ngày khác tất đi xem. Tiệc đây tháng, các nữ nhân nói chính là nhi nữ kinh, kẹp ngồi ở trung gian Tam Phúc Tấn liền phân ngoại gian nan. Một năm trong vòng. Đều kêu tân hôn, tám phúc tấn này còn sớm đâu. Nhưng mà ở hoàng gia, tình huống liền lại là biến đổi. Chẳng những xem người cấp, liền chính mình đều nóng nảy lên. Tám phúc tấn trong lòng tiêu đến cùng cái gì dường như, trên mặt còn muốn cười đến sẵn lạ, ai nha, sinh đến cũng thật hảo, lớn lên giống nhị tẩu đâu. tam phúc tấn nói, nhi tử lớn lên giống ngạch đường, đó là có phúc khí tương đâu. Ta cũng nghe quá như vậy cái cách nói nhi đâu. Dịu dít. Thế nhưng không ai nhìn ra tám phúc tấn áp lực tới. Tiếp đầy tháng liên tục đến cũng không thật lâu, khách nhân tan đi, đều có thủ lĩnh thai dám ra tới chỉ huy người thu thập đồ vật. Tây Lô Đặc Thị cũng nên về nhà đi. Thục ra cho nàng mang theo mấy đại bao đồ vật trở về, từ dược liệu đến rèn liêu đầy đủ mọi thứ. Thiệt tình cảm thấy Tây Lô Đặc Thị không dễ dàng, thiên hạ làm mẫu thân đều lo lắng, mà có hai cái trở lên con cái mẫu thân, càng là gấp bội vất vả. Tây Lô Đặc Thị trong lòng tất nhiên là không tha, Lâm Hành còn muốn dặn dò nữ nhi, ngồi đến một chút, dễ dàng đừng tức giận. Ngươi tới rồi hiện giờ này phân thượng đã không cần lại nhiều đậu đối đại a ca nhị a ca hảo chút đặc biệt muốn dưỡng hảo chúng ta tam a ca trong nhà không cần ngươi nhiều cân nhắc nhớ lấy nhớ lấy giận nhưng nơi đó ở cùng tắc ngạch đồ nói chuyện tắc ngạch đồ đương nhiên muốn ở chịu mời chi liệt minh xem ra hắn là tự thỉnh về hưu lao thần khang hy cũng khen ngợi hắn cho hắn kết sủ tiền hưu tắc ngạch đồ nói trước kia lại là nô tài sai rồi sau này nô tài chỉ mong ngày tết là lúc có thể lại đây khái cái đầu tâm nguyện đủ rồi. giận nhưng ở trước mặt hắn, có một tia cảm giác thành tiệu. bất quá bị hắn vừa nói, cũng thương cảm lên. ngươi vẫn là ta thúc ông ngoại, hà tất nhiều lời còn lại. thạch gia đương nhiên là thịnh vượng, liền thạch gia quan hệ thông gia cũng là con đường làm quan thuận lợi. mười tháng, ôn đô thị chi phụ ngạc hải, mông khang hy thưởng thức, từ án sát xử chuyển vì bố chính xử. nhưng là, dù khánh cung tử nhỏ mập mạp huynh trưởng biến chứng sự kiện lúc sau, lại nên đón một khắc kiện chuyện phiền thái nhi. thái tử điện hạ. Thiệt tình mà cảm thấy chính mình thiếu tiền giúp khánh cung thu chi vấn đề Thái tử phi đánh giả tiến vào không bao lâu liền phát hiện Lúc ấy nàng căn cơ còn thấp Nàng trượng phu cũng không lớn quản sự nhi Nhà mình điệu bản thượng nhân sự vấn đề đều còn không có chỉnh rõ ràng Thật là hưu tâm vô lực Nàng đến trước sở thuận trượng phu mới hảo động thủ Lúc ấy của cải tử cũng hậu, Lại không có khác chi ra Mà thái tử phi bản nhân Mang thai sinh hài tử lại chiếm rất lớn tinh lực Sự tình không nổi Cũng liền tạm thời không cố thượng cái này. Hiện tại, thái tử gia chính mình phát hiện, hắn có chút nóng nảy. Sự tình là cái dạng này, dù Khánh cung tứ a ca tròn một làm, liền ý nghĩa 10 tháng trung tuần, bọn họ phải làm năm lễ. Năm rồi, có thái tử phi nhọc lòng, đương nhiên, năm nay còn có thái tử phi nhọc lòng, nhưng là tình thế lại thay đổi. Phía trước nói, dẫn nhưng lúc trước có một đại trợ lực, Tác Đảng. Tác Đảng thực phi, điểm này không thể nghi ngờ. Tham ăn hối lộ lạm, làm tiền lạm. Nương nào đó đại nhân vật tên tuổi ở bên ngoài buôn bán lạc. Thực phi thực phỉ Đồng dạng, hiếu kính cũng sẽ không thiếu. Hiện tại đâu, thái tử phát hiện, hắn chẳng những là chém cái đuôi, còn chém túi tiền. Bất quá, giận nhưng không hối hận. Thượng có điều hảo, hạ có điều hiệu. Sở vương hảo eo nhỏ, cung nhân nhiều đói chết. Thê vương hảo tím, tử rằng, ác tím chi đoạt chu cúng. Thái tử bưng cái giá, dơ tay nhấc chân gian không chút để ý mà liền đem người so thành cát bã. Đại gia tự nhiên liền thành thật không nói lời nào. Thái tử bình dị gần gũi, đại gia tự nhiên liền càng thân cận hắn. Thái tử muốn nghe lời nói thật, làm việc càng phải cụ thể, liền có thật sự người nói với hắn thật sự lời nói. Không thật ở người, cũng sẽ châm trước nói vài câu lời nói thật. Thẳng đến lúc này, giận nhưng mới biết được ngày xưa không biết rất nhiều sự tình. Hắn han a mã biện pháp, thật đúng là hảo sự. Bởi vì hắn chính trực, chiêm sự nhóm giống như tiêm máu gà giống nhau, cấp thái tử đề ý kiến thời điểm cũng nhiều đánh các loại tiểu báo cáo, các loại khuyên can cũng nhiều. Thái tử ra rốt cuộc đã biết, trước kia hắn có không ít màu xám thu vào là thuộc hạ làm tiền tới, những người đó đánh hắn cờ hiệu còn ăn rất nhiều tiền đoa, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. đương nhiên, nay đó hắn quyết định trước không truy cứu. còn có trên quan trường đốt lót nhận hối lộ, nhận hối lộ người cầm tiền nộp lên đến thái tử trong tay một bộ phận, dư lại chính mình lưu trữ, lại giúp nói hai câu lời hay, đồng dạng vài người tặng lễ đến quan. chỉ cần công tác thượng không ra bại lộ. Ai cũng nói không nên lời cái gì tới, thật là tìm chết. Dẫn nhưng lúc này thật ra một thân hãn, may mắn tắc ngạch đổ lui đến sớm. Mà theo tắc ngạch đổ bản nhân nói, Khang Hy đã có điều phát hiện. Các ngươi làm cho này đó tiền, thật không mấy văn là sạch sẽ a. Không cần cũng thế. Chính là không cần đâu, đỉnh đầu lại khẩn. Ngày Tết tới rồi, cấp han a mã năm lễ không thể không thật. Lại có, ý thức được nhân duyên quan trọng thái tử, còn phải làm một hồi tán tài đồng tử. Theo đại a ca muốn kiến miếu, Thái tử cảm thấy chính mình cũng cần phải có chút dư tiền bàn bạc việc tư. Thì như, đến bên ngoài cung cấp nuôi dưỡng mấy cái cao tăng gì đó. Lại hoặc là, thành lập một bức quỹ, gặp được như là đã dạy chính mình nào đó đồng chí gia đình thời điểm khó khăn, thi lấy viện thủ, lấy kỳ thái tử ra nhân phần hảo, không quên người xưa. Quân tử khẩu không nói lợi, thái tử trước kia là tiền tiêu không xong, hoàn toàn không cái này ý thức, hiện tại muốn thảo luận, đành phải trước tìm lão bà. Khi nói chuyện lại có chút hổ thẹn. Chúng ta trên tay còn có bao nhiêu tiền? Thục ra liền không nghĩ tới giận nhưng sẽ hỏi nàng cái này hỏi, này quá kỳ quái. Nàng đã nhận thấy được, giận nhưng hiện tại thực thông tụ, lại không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi cái này chuyện này. Đợi trong chốc lát mới nói, người là hỏi hiện bạc. Cái kia không nhiều lắm, lại không phải phía trước nhi nội vụ phủ ngân khố. Cũng không quá nhiều địa phương phóng. Tả hưu bất quá vạn lượng, dự bị có cần dùng gấp. Còn có hàng ngày phí tổn, sinh hoạt vật phẩm có khang hy xứng cấp phát, nhưng là các loại tiền thường hoặc là có lâm thời chi phí tỉ như Hoàng Thái Hậu muốn tới bên ngoài làm pháp sự từ từ, đều yêu cầu tiền. Ở trong cung hỗn ra tay còn không thể quá ít. Đây cũng là sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. kia tiền đồ hạng mục đâu Cái này có chút vụn vặt, ta phải nhìn xem mở Hơn nữa rất nhiều đều là Thái tử phi của hồi môn. Thái tử ra phía trước liền không ý thức được phương diện này quan trọng, có yêu cầu một câu, nội vụ phủ liền bát, bàn bạc nho nhỏ việc tư, tắc ngạch đồ liền làm. Chính hắn không trí hạ cái gì sản nghiệp. Nếu không so đo này hoàng thái tử thân phận, thái tử ra hiện tại có chỉ là rục khánh cung nhà kho bộ phận tuần kho. Phong ở, là hắn cha mượn hắn trụ, xe, hắn cha phát cho hắn dùng, trở lên toàn năng tùy thời thu hồi. Vô pháp thu hồi, đại khái chính là hắn lao bà hài tử. Tương so dưới, thái tử phi có điển, có phòng, có cửa hàng, có của hồi môn nô tài, xe, khang hy có thể thu hồi phối trí, nàng vốn riêng cũng có thể tạo tân. Như thế đối lập, vô ngữ cứng họng. Thục gia mang tới sổ sách nhi, nhân ở trong cung, cùng bên ngoài cách đến xa, ta cũng không phải thực minh bạch, bất quá gọi bọn hắn nhìn làm. Chúng ta, thả còn dùng không lớn này đó đâu. Như thế nào? Người hữu dụng hạng sao? Điền trang sản xuất trừ bỏ cung điền trang tự cấp tự túc, còn có thể biến đổi bán lấy tiền. Năm gần đây tiền đồ, thục gia vô pháp tinh tế kinh doanh, nhìn số lượng, so trước kia, tạm được cũng đã vượt qua. Làm cho bọn họ tồn một nửa Một nửa kia dùng để trí tân điển, thuê thu địa tô. Cửa hàng cũng là, cũng không chính mình kinh doanh, lấy thuê mà thôi, lấy cái đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt Dẫn nhưng nhìn một hồi, vô ngữ sau một lúc lâu, mới nói, ta không có vốn riêng sao. Cái này, giống như còn thật không có gì. Nhà kho những cái đó không đều là của ngươi. Dương dương trên tay sổ ghi chép, này đó chẳng lẽ không phải chúng ta. Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Nói những lời này. Dẫn nhưng nói, khó nột không lớn đủ dùng, thuộc ra cơ hồ muốn cảm động đến lệ dòn chạy đi, hắn rốt cuộc phát hiện sao? cấp hàn a mã hiếu kính còn không có tề đâu, đương chủ kêu ta cấp tống cổ đi trở về, chúng ta bên ngoài không cái thu nạp những việc này như người. năm nay ta còn có bên tính toán, trước mắt tuy là đủ rồi, sau này lại không nghĩ chuyện, sợ là chỉ biết càng ngày càng gấp, đến lúc đó lại động thủ liền chậm. hắn ở phòng ngừa chu đáo sao? ngươi lại là muốn làm cái gì đâu? đại khái tề cho ta cái phổ nhi. Ta hiểu rõ nhi, biết thiếu bao nhiêu bạc. Chúng ta lại tưởng triệt. Giận nhưng ấp phá áp úng, bình thường thưởng người nếu không thiếu, bọn họ đều cùng cung phân phủ. Huynh đệ gian lui tới liền không thể so ban đầu ở tại một chỗ lúc. Đó là thưởng người, mức thưởng cũng muốn thêm một thêm. Chiêm sự phủ khi, có không ít thanh liêm người ở bên ngoài dám thị cái ca ca triều thần, cũng yêu cầu lấy tiền mua một mua phương pháp. Minh trướng ám trướng tính toán xuống dưới, một năm ít nhất muốn thêm mấy vạn tiền lời, mới có thể miễn cưỡng quá đến đi xuống. Thái tử yêu cầu một cái túi tiền, nhưng là, tiền không hào kiếm. Tiền thuê nhìn như ổn thỏa, tiền lời lại không nhiều lắm. Làm ruộng thu hoạch càng là nhỏ bé. Buôn bán đâu, đỉnh đầu không có thích hợp người. Này đó ngoại trưởng cũng yêu cầu một cái tin được người đi xử lý. Thái tử phi dùng chính là thanh câm ca ca, xử lý một phần của hồi môn thượng sự vụ thượng hành đến thông, đến nỗi những mắt khác, thục ra cũng không thể bảo đảm hắn liền có thể. Cộng lại nửa ngày, chỉ có thể kinh thương. nhưng là thiếu người cũng không biết từ nơi nào xuống tay tương đối hảo. Tinh xảo đồ vật, như pha ly, như xà phòng, lúc này kêu lá lách, đã có thể tạo, nội vụ phủ đều sẽ làm, nhưng là mở rộng tương đối không có phương tiện, kỹ thuật không đủ để mở rộng, thái tử phi lại không phải chuyên tấn công hóa chất Làm nàng đi theo đi pha ly phường trộn lẫn trận nhi, có lẽ có thể để điểm nhi cải tiến ý kiến, nàng cũng nhớ không được nguyên bộ công nghệ quá trình. Thái tử phi có thể đi ra ngoài hôn sao? Hiển nhiên không thể. Đều nói nữ nhân cùng hài tử tiền là tốt nhất kiếm, khai cái mặt hướng nữ tính cửa hàng có lẽ không tồi. Sai rồi. Tỷ như phục sức, không cần sai đánh giá thời đại bảo thủ, quá lớn gan quần áo bán không ra đi. Châu áo. Nơi nào tới quên mất tài chính. Đồ trang điểm. N. Trăm năm sau, vô số đồ trang điểm nhãn hiệu đánh cờ hiệu là, truyền thống phương thuốc cổ truyền. Đang ở phát sầu thời điểm, hai cái lao ra hỏa cho bọn hắn chi chiêu. Tắc ngạch đồ luôn luôn là quan tâm giận nhưng... Ban đầu suy tính không đi so đo, hiện tại nhưng thật ra thực cảm kích. Ở nhà ngốc đến lâu rồi, xem quen rồi thói đời nóng lạnh, mới cảm nhận được thái tử làm như vậy bảo toàn chi ý hắn biết thái tử trạng thái. Đối với thái tử thiếu tiền chuyện này, so người khác đều rõ ràng. Dù sao mau ăn tết, chờ tới rồi tháng 11, đuổi ở khang hy trở về trước, tăng ngạch đồ đưa tới phong phú năm lễ. Nói là phong phú, lại cùng hàng năm không có quá lớn khác nhau. Lại gấp một phong thơ, nhân lúc trước có nô buộc chạy trốn sự kiện. Lúc này rứt khoát làm nhi tử tự mình đem tin đưa đến. Tin bên trong, tăng ngạch đồ thỉnh tội nói, chính mình lúc trước thế nhưng cũng chưa vội đến chỗ quan trọng đi lên, tới rồi ăn tết, mới nhớ tới, đại AK có tài chính khởi đầu, thái tử nơi này tương đối thiếu tiền. Chỉ ra một cái phương pháp, nhúng tay thương nghiệp, cái này ngành sản xuất tới tiền mau Chỉ cần là đứng đắn sinh ý, không chúng no túi tiền riêng, liền sẽ không lô vốn. Hơn nữa, không cần nghiệp quan cấu kết, chỉ cần ở mộ đứng đắn sinh ý nhập liền căn cổ làm này không chịu thế lực khác hãm hại, cũng không cần đông cung làm trái pháp luật sự tình. Tác nghịch đồ luôn mãi chỉ ra nhất định là muốn đứng đắn xin ý, còn nói chính mình bên ngoài có thể hỗ trợ giám sát, nếu có sai có thể lập tức sửa đúng xử không mệt đông cung chi danh. Nói tóm lại có tổ chức, có kỷ luật, có nguyên tắc mà thu bảo hộ phí. Loại chuyện này phía dưới quan lại đều trải qua, thái tử phi cha ở hàng châu thời điểm cũng làm quá như vậy hoạt động. Đồng thời còn có một con đường khác tử. Phái nô tài đi kinh thường, này một cái tương đối khó khăn một chút, bởi vì không biết giá thị trường. Không bằng trước một cái ổn kiếm. Nhưng là, bên ngoài không ít vương phủ, quan lại phía trước đều là như vậy làm, bởi vì là nhà mình sáng nghiệp, là lệ thường ngầm đồng ý hoàng thái tử nơi này, tình huống hẳn là sẽ không kém quá nhiều, nhưng là, cần thiết là đứng đắn sinh ý tắc ngạch đồ hiện tại đảo dông cái dông dài trưởng giả, một ý cường điệu, ngươi phải làm người tốt. giận nhưng cùng thuộc gia vừa nói, thuộc gia lập tức liền minh bạch. Biện pháp này nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là yêu cầu giận nhưng đồng ý, phía trước nàng không dám để. Giận nhưng lại có một cái chủ ý, trừ tắc ngạch đồ ngoại, ta cũng cần đến khác đặc sắc một người, âm thầm lưu tâm. Xong tuyến duy trì trật tự. Thục ra nói, dựa vào ta, thế nhưng không bằng không cần cổ phần danh nghĩa, làm được thật sự chút, thà rằng tỉnh một chút tiền ra tới. Đêm này hai cái chủ ý hợp ở một khối, đã miễn thu bảo hộ phí ác danh, cũng kiếm lời. Chúng ta thực tế đầu tư, chính là bị cáo hát trạng đến khang hy nơi đó cũng có chuyện nói thiên đen không hảo lấy thái tử gia lại muốn cái hảo thanh danh vốn dĩ cùng dân tranh lợi liền yêu cầu cẩn thận hiện tại thà rằng cẩn thận chút đã cứ như vậy tìm một người dùng hắn danh nghĩa đi nhập cổ một cái khác chi chiêu người chính là hoa thiện người này tâm ý sung sướng an tết lại có thể thu lễ mà tắc đảng rơi đài nhà bọn họ tỉnh rất lớn một bút nhân tình mặt mũi thượng phí tổn. cửa đã bình vợ chồng hướng hắn báo cáo thời điểm hắn còn cười. Tắc ngạch đồ nơi đó vẫn là không thể thiếu, người khác đều là chết người. Tấm tắc. Thức mau, hắn liền cười không nổi. Thức mau, hắn liền ý thức được, tác đảng thu vào thiếu, thái tử thu vào cũng liền ít đi. Hắn cháu gái nhi muốn đi theo quá khổ nhật tử. Minh đưa tiền. Đánh thái tử mặt. Hắn cấp cháu gái nhi chi một khắc chiêu. Kiếm hàng hải ngoại tiền. Thạch Văn Thịnh Tuần Phủ Vân Nam, thạch Lâm Tổng Đốc Lưỡng Quảng, thạch gia ngoại phóng người không ít, ở phương Nam làm quan người càng nhiều càng biết phương Nam thứ tốt nhiều. Như cùng Vân Nam giao giới nơi, nhiều ngà voi, đá quý, ở địa phương giá cả cố nhiên không thể nói là cải trắng, lại cũng so kinh thành tiện nghi mấy lần. Mà Quảng Châu địa phương, càng là phồn hoa chi phụ, rất nhiều hiếm lạ Tây Dương chơi nghệ nhi cũng là từ đây tiến vào nội địa. Đứng đắn sinh ý, nhà chúng ta còn có phương pháp, đều không cần ham hại lửa gạt. Lã Bất Vi cha nói, hàng xa xỉ mua bán, lợi nhuận chỉ ở sau chính trị đầu tư. Thục gia đối giận nhưng nói, không bằng chờ một lát mấy tháng, ngươi tưởng, cái nào huynh đệ không thiếu tiền đâu. Chờ bọn họ làm, xem giữ lại, chúng ta lại làm, thà rằng đỉnh đầu khẩn một chút, cũng không hảo cùng các huynh đệ tranh không phải. Đại gia cùng nhau làm, mới sẽ không thấy được. Nhưng là, bọn họ chưa chắc liền có này đó phương pháp cùng điểm tử hơn nữa, đông cùng không nên làm quá nhiều mua bán, thu quá nhiều tiền, như vậy quá gây chú ý. Đủ dùng là được. Dẫn nhưng lại nói, không tốt. Thạch lâm tổng đốc lượng quảng đều mau tiến vào năm thứ 10. Hàn A mã tín nhiệm hắn, như vậy làm, khủng với thanh danh có mệt. Hắn cẩn thận lên, cư nhiên có chút sợ đầu sợ đôi. Thục ra đảo không phải thực để ý điểm này, bọn họ hai vợ chồng liền tiền lương đều không có, giận nhưng còn không có sản nghiệp. Khang hy phạm là lược đau lòng một chút hắn con thứ hai, liền sẽ không quản chuyện này. Sợ phải chú ý, chỉ là phái người cần thiết đáng tin cậy, hơn nữa không sinh sự phi. Thời gian cũng muốn béo hảo. Chia đều phủ người bắt đầu buôn bán, mới có thể động thủ. Dẫn nhưng nói, cái này đảo không cần quá mức lo lắng, ở Quảng Châu, có Thạch Lâm nhìn chằm chằm. Trong kinh, có tác ngạch đồ đâu. Thương nghị đã định, cũng không cần muốn Thạch Lâm có bao nhiêu chiếu cố, hắn ở nơi đó, chính là một loại chiếu cố. Tuyền mấy thư kiếm tiền mua bán, Thái tử Phi bỏ vốn, kiếm cái son phấn tiền. Trên danh nghĩa vẫn là Thái tử Phi của hồi môn sinh lợi, Thái tử ra, chỉ cần hắn tồn tại, đó chính là cái bảo đảm. Hôm nay hảo màu mơ A. Muốn nói cái gì, lại cấp đã quên. Ô Z. Lao bản trở về ăn tết. Không nói đến thái tử vợ chồng hai người nghị định kiếm tiền phương án, trước mắt còn có một chuyện yêu cầu quan tâm. Khang Hy ra, hắn đã trở lại. Khang Hy chuyến này thu hoạch pha phong, trong đó hạng nhất rất có tượng trưng ý nghĩa chính là chín bạch chi cống. ngày trước, Mãn Châu cùng nông Cổ nghị, khách ngươi khách Mông Cổ năm nhập chín bạch chi cống lấy kỳ thần phục Khách ngươi khách Mông Cổ tam bộ, xe thần, thổ tạ Chất sắt đồ. Lúc trước bị cắt nhĩ đàn đồng học đánh đến liền ra đều mau khó giữ được, hiện tại rốt cuộc khôi phục lại. Khang Hy đương nhiên cao hứng. Tuy rằng Thịnh Kinh vùng năm nay thu hoạch không tốt, Khang Hy cho nên giảm miễn này, đó địa phương mễ đậu chi trình, đảo cũng không thể che giấu hắn hảo tâm tình. Hướng Thịnh Kinh vừa thấy, phiền lòng chuyện này không phải không có, tỷ như dân phong trở nên không quá thuần hậu lạc, dùng binh khi đánh nhau cư nhiên động đao tử. Lớn như vậy quốc gia, thẳng thắn nói, liền không có một năm là toàn cảnh an bình. Không phải nơi này báo cái thai, chính là nơi đó cáo cái cấp, hoàng đế hắn lao nhân ra sớm đã thành thói quen. Trên đường lại tiếp thêm tôn tử, cháu gái nhi tin tức tốt, còn nghệ thật nhiều lăng, đang bao chính mình công tích vĩ đại, tâm tình sảng khoái mà đã trở lại. Nhân là phụng hoàng thái hậu trở về, lúc này trình tự liền cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Chiếu thường lui tới, loại này tiếp thánh giá trở về phái đi, cùng thuộc ra là không có gì quan hệ. Nàng phải làm, đại khái chính là làm phòng bếp hôm nay không cần làm giận nhưng cơm. Thái tử gia nhất định bị gọi vào cản thanh cung ăn hắn cha đi. Lần này thêm cái Hoàng Thái hậu trở về, thuộc gia phải trang điểm đến hào hào đến, chạy đến Ninh Thọ cùng đi nên đón Hoàng Thái hậu. Nên đón đều có một bộ con đường, tới rồi hai đầu bờ ruộng vừa thấy, nội mệnh phụ cùng ngoại mệnh phụ tam phẩm trở lên đều đã tới rồi, mỗi người ăn mặc chính thức. Nay cũng không phải là một cái dùng để tranh kỳ đấu nghiên trường hợp, mỗi người ăn mặc tiêu chuẩn chế phục, tiêu chuẩn trang điểm. Muốn nói đời thanh mệnh phụ nhóm mùa đông chế phục chất lượng vẫn là không tồi. Ít nhất nội vụ phủ xứng phát này, đó tuyệt đối là quá quan tốt nhất ra lông chế tác, cho dù là ở nông lịch tháng 11 gió lạnh, cũng chỉ là trên mặt cảm giác có điểm lãnh mà thôi, trên người nhưng thật ra ấm áp. Mọi người như cũ mọi người thân phận, địa vị, một bát một bát mà chẳng hảo. Cung phi nhóm là một bác, hoàng tử Phúc tấn trở lại là một bác, tông thất mệnh phụ, đại thần chi thê cũng các gấn thân phận, sưng có tiểu thái dám lãnh đại gia chẳng vị. Trong cung phô chấm đất gạch, hoành bình dựng thẳng, so gạch phùng nhi chạm, vô cùng tiêu chuẩn. Hoàng Thái hậu dọc theo đường đi ăn ngon ngủ ngon hảo chơi, còn giao tế cha mẹ, hoàng đế đối nàng còn thực cung kính, quá đến phi thường thỏa mãn. Từ nàng kia tiêu xứng trên xe xuống dưới thời điểm, trên mặt mỗi một cái nếp nhăn đều lộ ra hạnh phúc, như cũng là cười tủm tỉm mà đỡ lư vân tay vững vàng mà đứng ở trên mặt đất đều khởi bãi. Nghi phi là tùy giá nhân viên, cũng là một thân chính thức trang điểm, từ phía sau theo đi lên đỡ Hoàng Thái hậu một cái tay khác. Cung phi, đồng phi tuy là ông vua không ai. Chính thức phong hào lại thiên rửa sau, chính thức xếp hàng ngược lại dừng ở vệ phi chờ mặt sau. Thục ra còn lại là tiểu đồng lứa đứng đầu, nàng mặt sau mới là đại phúc tấn đám người. Trong cung hoàng nữ cũng thành một đội, liệt ở bên cạnh. Hoàng nữ tuổi đại đều đã xuất giá, hiện giờ trong cung lớn tuổi nhất chính là Đức Phi sở gia chi hoàng kiểu nữ, còn không co phong hào, mặt sau là một lưu bọn muội muội. Hoàng Thái hậu đỡ lưu vân cùng nghi phi tay hướng trong cung đi, một mặt còn tiếp đón đại gia, đều tiến vào ngồi bãi. Tùy phu đồng hành ngũ phúc tấn, bảy phúc tấn cũng không dám thác đại, khẽ không thanh mà đi theo hoàng thái hậu phía sau. Chờ thục ra chờ khởi hành, lại tiến vào trong đội ngũ. Nàng lão nhân ra chủ yếu muốn gặp cũng không phải là mệnh phụ nhóm, mà là từ biệt hồi lâu cháu dâu, cháu gái nhi, cung phi nhóm còn muốn sau này phóng một thả. Ninh thọ cung lại nói tiếp là không tính rất nhỏ, khó chính là tới người rất nhiều, liền không lớn ngồi đến hạ. Lúc này còn không cùng đời sau khai tỏa đảm sẽ dường như... Từng loạt từng loạt ghế dự bài đến giống hội trường bậc thang, này đây phẩm cấp lược không đủ người, liền đành phải dẹp đường hồi phủ. Lưu lại hoàng thất phụ nhân khai tiệc trả. Hoàng Thái Hậu vào phòng, nghi phi liền tự dắt đến nàng vị trí thượng ngồi xuống, Hoàng Thái Hậu người là hơi chút ngây người một chút, trình tự vẫn là nhớ rõ, nàng đầu tiên là an ủi lưu thủ trư cung phi, ta cùng hoàng đế ly này mấy tháng, các người đều vất vả. Mọi người liền nói không dám. Hoàng Thái Hậu nói, có cái gì không dám đâu Các ngươi không phải đem trong nhà xử lý rất khá sao. Ngươi đến tin tưởng, lời này nếu là thay đổi cái chủ nhân nói, khả năng sẽ có cái gì châm chọc đoạt quyền ý vị, nhưng là đánh Hoàng Thái Hậu trong miệng nói ra, nàng liền thật là như vậy tưởng. Cung phi nhóm sắc mặt rất có hướng xuất sắc hóa phương hướng phát triển xu thế, vẫn là muốn cười lịch nọt. cũng như vậy cái thiên nhiên ngốc bà bà ở chung, thật mẹ nó bi thôi a. Mỗi khi lúc này, mọi người đều ước gì Hoàng Thái Hậu trước mặt nhảy ra cá nhân tới, ai đều được. Đêm này lao thái thái lực chú ý cấp dẫn qua đi đi. Chờ nàng bắt đầu lại nhảy bên thời điểm chúng ta nói nữa hảo. Có lẽ là ông trời nghe được đại gia tiếng lòng, rốt cuộc đại phát từ bi, làm hoàng thái hậu chính mình đem lực chú ý cấp rời đi. Cũng không phải là, nàng lao nhân ra ly kinh trong lúc, trong cung thêm nhân khẩu, hoàng thái hậu đương nhiên muốn hỏi một câu. Một tay một cái, tay trái thái tử phi, tay phải tam phúc tấn, tới tới tới, làm ta nhìn xem. Các người vất vả. Lao thái thái an ủi người. Cũng chính là vất vả hai chữ. Thục gia cùng Đồng Ngạc Thị không dám chậm trễ, trao đổi một cái ánh mắt, đứng dậy đồng loạt tiến lên. Đồng Ngạc Thị chú ý, so thục gia thoáng lạc hậu nửa bước. Một tả một hưu đứng ở Hoàng Thái Hậu trước mặt. Hoàng Thái Hậu vui vô cùng, dùng hơi mang láo hoa đôi mắt, nheo lại tới trên dưới đánh giá hai người một phen. Nhân láo hoa, còn cố ý sau này ngưỡng ngửa đầu, hảo hảo, dưỡng đã trở lại. Tới tới tới, nơi này ngồi. Cho dù là sinh đến để nhị thai. Này hai người còn chính là hai mươi mấy tuổi tuổi tác, tuổi trẻ, liền có lăn lộn tư bản, thân thể phục hồi như cũ tình huống cũng hảo. Tam Phúc Tấn ngồi ở Hoàng Thái Hậu bên người số lần cũng không nhiều, ngày thường muốn nói không hâm mộ cơ hồ ngày ngày bạn ở Hoàng Thái Hậu bên cạnh Thái Tử Phi, kia cũng là nói bậy. Lúc này chính mình ngồi lại đây, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, chờ nghiêng thiêm thân mình dựa gần ngồi, mới phát hiện vấn đề chi sở tại, Thái Tử Phi nàng bà bà treo, hầu hạ Thái bà bà đương nhiên. Tam Phúc Tấn bà bà Ta bà bà còn ở dưới a. Tam Phúc tấn trong lòng cười khổ. Hoàng Thái hậu bên người vị trí này, thật đúng là không phải ai ngờ ngồi liền ngồi, thật muốn là ngồi. Ngươi còn phải có cũng đủ khách quan điều kiện không chuẩn dạng. Hoàng Thái hậu bắt đầu hỏi tiểu tăng tôn các loại tình huống. Hai cái tăng tôn kém non nửa tháng, tính lên là tuổi sắp xỉ, đều lớn lên giống ai a? Ai ngủ không? Cùng bọn họ a mã giống không giống? Hoàng đán, Hoàng tình hai cái có đệ đệ, nên vui vẻ đi. Nghi phi cười đối Hoàng Thái hậu nói. Bọn họ hai nhà thật đúng là xảo, thượng một hồi là cùng năm sinh nhi tử, lần này lại thượng. Thượng một hồi là dục khánh cung tam a ca đại chút nhi, lúc này lại là nhị sở tam a ca đại chút. Nghi phi nói chuyện, tính tình cũng là rất đúng Hoàng Thái Hậu ăn uống, nàng sẽ nhân nhượng Hoàng Thái Hậu tình huống, có cái gì cũng là nói cái gì, thanh âm thanh thúy, nghe được cũng rõ ràng. Chính là lần này, Hoàng Thái Hậu sửng suốt đủ 2 phút, mới phản ứng lại đây. Đời cháu đứng hàng, nàng là phân rõ, đơn giản 1, 2, 3, 4, 5, 6. Theo số, bọn họ tức phụ nhi cũng là theo tới. Gần đây hoàng thất tiến vào sinh dục cao phong kỳ, trong cung thêm chắc trai bối nhi có điểm nhiều, còn không phải theo thứ tự, vẫn là các gia đơn độc tiểu đứng hàng, luận xưng hô chức còn muốn hơn nữa bọn họ gia đình địa chỉ, tức 20 địa phương N.A.K, sau đó lại rửa gần vóc đối thượng tên. Hố cha A. Thành hôn có 7 gia, trong đó 6 gia đều có hải tử. hai tử con nhỏ, lại không có gì xông ra sự tích, còn không dễ dàng nhớ rõ lao đoán học không ra sao hoàng thái hậu vượng đô ăn cái này hai mươi địa phương hiện tại chủ yếu là chỉ càn đông ngũ sở cái tiêu cũng là cái con số bài hào địa phương vươn đầu ngón tay đối với thái tử phi khuất khuất nga hoàng đán là lao tam lúc này tiểu tử này là lao tứ lại đối tam phúc tấn khuất một bấm tay đầu nga hoàng tình là nhị sở ân lao tam tam tôn tử gia lão đại lúc này sinh nga là lao tam nhà hắn lão nhị là ai tới gì nỗ lực tưởng Nghĩ tới, cái kia hoa nhi treo. Hoàng Thái Hậu mê hoặc ánh mắt, làm mọi người có thần, còn không dám đánh gây nàng, sợ nàng bị đánh gây lại trọng đầu tưởng, lại muốn chậm trễ thời gian. Mắt thấy Hoàng Thái Hậu rốt cuộc bẻ xả rõ ràng, nàng đem biểu tình điều chỉnh vì sung sướng, cười ha hả mà đối nghi phi nói, thật đúng là đâu? Thật là xảo a phảng phất vừa rồi kia 2 phút mê hoặc căn bản không có phát sinh quá. Mọi người, nguyên bản thừa dịp này 2 phút thời gian, đều đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào ứng đối. Dù sao Hoàng Thái Hậu lời kịch cũng liền như vậy nhiều Lúc này bị nàng lão nhân ra Như thế bình tĩnh biểu hiện kinh sợ Trường hợp kế 2 phút chỗ trống lúc sau Dừng hình ảnh 2 giây Lúc này mới bắt đầu có nói tiếp người Đồng Phi che miệng cười Cũng không phải là Sau này chính là thượng thư phòng đi đọc sách Cũng hảo liền cái bạn nhi đâu Nàng nội tâm đảo thật là có điểm tử lo lắng âm thầm Minh xem nàng là ở mọi người phía trên Thật muốn là đặt tới chính thức trường hợp Quang này đứng thành hàng liền Đã không phải đầu một hồi An Tết thời điểm cũng là như thế này, thật là làm người nghẹn quất. Đồng Phi nương nương tưởng chuyển chính thức. Vinh Phi nhân nói đến chính mình tôn tử, cũng không muốn giành trước Mỹ danh, cũng đối huệ Phi, nghi Phi nói, các người tôn tử chẳng lẽ cùng bọn họ là cùng năm. Lại nói Đức Phi, Tứ AK ra đại AK cũng kém không được mấy tháng sau. Lại nói tiếp tứ đại thiên vương sinh con bản lĩnh thật đúng là di chuyển xuống giới, mỗi người đều có tôn tử, còn Phi ngăn một cái. Không khí sung sướng lên. Tới rồi các nàng cái này phân thượng con cháu tương đối quan trọng là thật sự. tám phúc tấn nghe được lược có không mừng, cũng hiểu được nơi này không phải xử tiểu tính tình thời điểm, chỉ là không biết như thế nào tiếp lời mới sẽ không xả đến trên người mình. tuy rằng chuyện này tới nàng không sợ, bất quá trong lòng xác thật không mừng. hoàng thái hậu lại sẽ không xem người sắc mặt, an ủi đại phúc tấn, ngươi thân mình còn hảo sao? ta xem gần đây dưỡng đến không xấu, lại hỏi tứ phúc tấn, nhà các ngươi tiểu tử thế nào? ngày mai mang đến ta nhìn xem. cuối cùng. Quyết định không cần xem nhẹ cô dâu mới 8 Phúc Tấn, vừa lúc nói đến nhi nữ kinh, Hoàng Thái Hậu cũng không cần lo lắng tìm khác đề tài, trực tiếp liên hỏi, "Lão bác gia, các ngươi khi nào có tin tức tốt nha?" Thật là hướng nhân tâm hoa tử thượng chân đao, 8 Phúc Tấn tháng này nguyệt sự vừa tới, trên người còn mang theo hồng đâu? Đang muốn nói, "Lão tổ tông yên tâm." Đồng Phi như có cảm giác đã qua tới thì cùng, nhìn ngài, nhân gia Hải tử đang ở Tân Hôn, ra mặt mỏng thời điểm như đâu? Còn có nhiều thế này cách cách ở chỗ này, Hoàng Thái Hậu vỗ tay một cái, ai nha, nhìn ta, lại cố trước không mang sau. Chuyện cung cháu Gai Nhi nói chuyện thiếm. Hoàng cửu nữ là nàng mang đại, cùng Hoàng tổ mẫu thân thiết hơn chút, mẫu thân lại là một cung chủ vị, đều có một phen một hơi độ. Mới vừa nghe trưởng bối cùng tẩu tử nhóm nói quỷ dị đề tài, thân là chưa gả nữ, đành phải giả dạng làm không nghe được. Lúc này ổn định vững chắc đi lên tới thỉnh An, bồi Hoàng Thái Hậu nói chuyện. Bắt đầu mùa đông tiến lãnh, ngài dưỡng kia chỉ Hồng miệng lục anh ca. Trước hai ngày đột nhiên nói chuyện, lấy tiểu an tử, đem ta dịch trong phòng đi. Hoàng Thái Hậu cười to, nó còn nói cái gì? Thục ra từ Ninh Thọ Cung trở về thời điểm, dẫn nhưng còn ở cản thanh cung hoa. Trong nhà cũng chỉ có nhị béo còn ở hô hô ngủ nhiều, đánh giá hắn còn ở vào một cái không biết nhìn người giai đoạn, sinh hoạt cũng chính là ăn uống tiêu tiểu ngủ, ở không cao hứng thời điểm khóc hai tiếng, thoải mái thời điểm hừ hai tiếng. Thục ra vẫn luôn là lãnh tiểu mập mạp đi bộ đi Ninh Thọ Cung. Lúc này lại có một chút ngoài ý muốn, bởi vì tiểu mập mạp là nam, mà Khang Hy cũng là nam. Bình thường cũng liền thôi, thỉnh an loại chuyện này, tiểu mập mạp tuổi quá tiểu, hơn nữa Khang Hy buổi sáng thật sự bật quá. Lúc này Khang Hy là ra tranh xa nhà Nhi trở về, xử lý xử lý chính sự, trông thấy lưu thủ mấy đứa con trai, kế tiếp chính là muốn gặp tôn tử. Nay đây ở Ninh Phọ Cung, mấy cái tiểu bằng Hữu cũng chưa xuất hiện. Bọn họ mẹ đi bồi Hoàng Thái Hậu, bọn họ cha đi bồi Hoàng Đế. Bọn họ liền lưu tại trong nhà, tùy thời chờ Triệu Hoán. Khang Hy Triệu Kiến lưu thủ ba người tổ, này ba người cộng sự quả nhiên là dễ làm sự. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn báo đi lên, thái tử có bọn đệ đệ ở, tựa hồ là phải làm cái hảo tấm gương, mọi việc càng là xin chỉ thị hội báo đến, kỹ càng tỉ mỉ chú đáo. Từ A ca, Bát A ca tuy rằng mới vừa ban sai không lâu, cũng đều học được ra dáng ra hình. 14 A ca có chút khó chịu, đi theo đi, hắn không đi thành. Lưu thủ cũng không có hàng phía trước nói chuyện. Nhăn cái mũi công phu, Khang Hi điểm hắn danh, 14 AK đâu. Cao Kỳnh cũng muốn phân cái thời khắc 14 AK chậm gì gì mà dịch ra tới, cấp hàng A mã Thịnh an. Khang Hy cười, cư nhiên làm tiểu nhi nữ thái. 14 AK tiếp tục biến hữu, Khang Hy lại cứ ăn này một bộ, một loại nhi tử kỳ thật cùng ta thực thân mật mới có như vậy hành động cảm giác đột nhiên sinh ra. 14 AK lại giận dỗi, cũng là ở thủ lễ điểm mấu chốt nội. Khang Hi mừng rỡ cùng nhi tử ở chung hòa hợp. Kinh hắn này một biến hữu, Khang Hy cũng khoan khoái, yêu cầu thấy một chút tôn tử. Không thể so tiểu mập mạp lúc trước vận khí tốt, Khang Hy chính mình đi xem hắn, hiện tại tôn tử cũng nhiều, còn phân tán đến các nơi. Lấy Khang Hy mọi việc yêu cầu hai mặt tỉnh quang thái độ tới nói, hắn là không muốn vì thập phần coi trọng kia một cái mà quá phận xem nhẹ những người khác. Vì thế, Đậu Đinh Tổng động viên. Thái tử gia đội hình hiện tại xem ra vẫn là thập phần xa hoa. Đại Á Ca khỏe mắt giật tăng tăng, đi đầu vẫn là Thái Tử Gia Hoa. Hắn buồn bực, cái này đứng hàng vấn đề. Hiện tại Thành Đại A.K. Ca trong lòng vĩnh viễn đau. Khang Hi lại cao hứng, trước khảo Hoàng Dương cùng Hoàng Tích công khóa, nhân đọc sách thời gian ngắn ngủi, học vấn cũng không thâm, có thể đọc một lượt thông giảng mấy chương luận ngữ mà thôi. Suy xét đến bọn họ tuổi tác, Khang Hi đưa ra khen ngợi, cũng tăng thêm cố gắng. Các ngươi a mã ở các ngươi lúc này đã ngày ngày tập đọc, đọc một lượt luận ngữ. Các ngươi hiện giờ cũng là không xấu lại muốn càng thêm cần cù. Thêm vào lại nhắc tới Hoàng Dương đồng học, vị này kỳ thật là hắn trưởng tôn, nhiều dặn dò một câu, văn võ chi đạo, một chương một lỏng, cũng không cần quá mức hao tâm tổn sức. Phía dưới Đậu Đinh nhóm liền không cần như vậy, Đậu Đinh đều được đến quá cha mẹ, mama nhắc nhở, muốn thành thần ốc. Có thể đứng đi vào đến chính mình nằm sắp xuống đất hành lễ, cũng chính là tiểu mập mạc, Hoàng Dục, Hoàng Tình, Hoàng Thăng bốn cái, lại tiểu một chút Hoàng Huy vẫn là mama cấp ôm đến trong điện mới chính mình lắc lư đi rồi vài bước tiến lên, xuống chút nữa, cang tiểu nhân liền thuần là ôm vào tới, mà tân sinh nhi nhân không thể thấy phong thấy quang, còn oa ở trong nhà đâu? chính là đậu đinh nhóm tự chủ rốt cuộc muốn kém hơn một chút, hoàng huy đã chuyển động tiểu cổ tìm hắn mama, hoàng thăng nhàm chán mà ngáp một cái, hoàng tinh đứng ở hoàng dục phía sau, tưởng kéo hắn tiểu tế biện nhi thượng rũ xuống tới biện tuệ nhi, hoàng dục rối tay chọc chọc tiểu mập mạp phía sau lưng, tiểu mập mạp chân có điểm ma, tưởng thay đổi trọng tâm động nhất động thất thần thời điểm, khang hy kêu tiểu mập mạp. lúc này liền đã nhìn ra, hắn đãi tiểu mập mạp sắc thật có chút bất đồng, chẳng những ước lượng trọng, còn thân thiết mà ôm hỏi, nghe nói ngươi bắt đầu bối thư, tiểu béo nghiêm túc mặt, thôn nhi còn cấp đệ đệ niệm tới, vậy ngươi bối một bối đi, tiểu mập mạp sẽ bối đủ vật thật đúng là không ít, này đích lợi với hắn ngạch nương giáo đến tạm, hắn a mã còn muốn sang một chân, đường thơ không dạy hắn bối Nga Nga Nga, dạy hắn bối quốc hòa, hắn a mã còn làm hắn bối bối luận ngữ. Tiểu mập mạp lênh lẹ mà con luận ngữ, tiểu hài tử trí nhớ thật đúng là không xấu, bối đến còn rất thuận. Khang Hy vui vẻ, bối là sẽ bối, ngươi biết là có ý tứ gì sao. Tiểu mập mạp nhìn xuống gầm ngón tay xúc động, chớp chớp mắt, làm người đạo lý. Đây là hắn ngạch nương ở hạt vẻ, hắn ngạch nương xuyên qua trước xem qua mấy kỳ 20 bục giảng, trị quốc bình thiên hạ nội dung thiếu, tu thân dưỡng đức nội dung nhiều. Khang Hy sờ sờ tiểu mập mạp đỉnh đầu, nói được cũng có đạo lý lại chỉ là tiểu đạo xem giận nhưng ánh mắt liền mang theo một chút áp bách tính, ngươi muốn nhiều cho hắn giảng một giảng mới hảo. giận như ứng, lại không phải này tổ tôn tam đại hỗ động, làm lão đại thực buồn bực, hôn Đản này tiểu tử, ngươi khoe khoang không phải, khoe khoang ngươi sẽ bối nhiều a. con của hắn lược tiểu một chút, lại không có một cái lấy lăn lộn nhi tử làm vui ngạch đường, học liền ít đi một chút, sẽ bối đều làm tiểu mập mạp cấp ngược sáng, đến phiên con của hắn nên nộp giấy trắng nhi. đại a ca trực tiếp sửa nguyên rùa. Tam A-ca nơi này còn hảo, con của hắn học được lược nhiều chút, luôn có có thể lấy đến ra tay một thiên. Nói nữa, con của hắn còn nhỏ nửa tuổi đâu, lại không nổi. Hắn lại không nghĩ nhi tử cùng thái tử nhi tử tranh cái dài ngắn. Còn lại liền càng không nổi, bọn họ nhi tử càng tiểu. Đại A-ca buồn bực còn không có xong, Khang Hi thế nhưng còn nhớ tới hắn còn có hai hoa ở trong nhà tôn tử. Nghe Khang Hi nói, thái tử cùng Tam A-ca lại thêm nhi tử. Lớn lên tốt không? Thái tử cười nói. Đúng vậy Tam A Ca tắt nói, nhi tử vẫn luôn tùy giá, còn không có thấy đâu. Khang Hy cười to, lại nói ngũ A Ca, nhưng thật ra nhà ngươi tiểu cách cách càng hiếm lạ chút. Ngũ A Ca hàm hậu cười, trong lòng lại nói, hiếm lạ cái mau A. Tương lai không chừng tiêu ngài gả đến mông cổ kia khối trên cỏ đi đâu. Con Hảo, Khang Hy lúc này không có nhích người đi xem tôn tử, giận thì tâm lý mới cân bằng chút. Nhưng thật ra thái tử tại đây loại trường hợp càng dễ dàng nhiều lời một chút lời nói, giận nhưng cười đối Tam A Ca nói. Vừa lúc Nhi, ngươi lần này tới, trước tiên gặp một cái, quá không được mấy ngày, lại có thể tái kiến một cái. Lão Tam Thiếp Vương Thị cũng suy một cái bánh bao đâu, dự tính ngày sinh cũng gần. Thái tử ra càng thêm chú ý tới các loại lông gà vỏ tỏi. Nhưng mà chi tiết quyết định thành bại, tất nhiên là các loại ngẫu nhiên tích lũy, lời vừa ra khỏi miệng, không khỏi có vẻ cùng giận chỉ thân cận một chút. Bên này Nhi Khang Hy cao hứng, cười nói, kia nhưng vừa lúc, đến lúc đó cho bọn hắn ca Nhi ba một đạo Nhi lấy tên. Lấy cái gì nha, chờ đến lấy tên thời điểm liền thừa hai. Hơn 10 ngày sau, Hoàng Tam tử giận chỉ đệ tứ tử, tháng 11 năm 28 ngày giờ mẹo sinh, Cao Hứng Kính Nhi còn không có quá đâu, cắt ra lễ vật thượng lụa đỏ mới vừa chắt thượng đâu, giờ thân, hắn treo. Tháng 3 ngày cũng chưa quá. Khang hi trên mặt liền không phải cái mặt, mệnh hắn đã chọn hảo tên, hải tử thiếu một cái. Thở dài, ý đi lệ làm đi. Còn không có tên em bé, bị cất vào màu son tiểu quan, nghi thức cũng thực giản. Qua ba ngày liền trôn, Vương Thị là khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cũng chỉ có khóc mấy ngày nay, đứa nhỏ này bị chết không phải thời điểm, mau ăn tết. Trong cung vốn dĩ chính là cái khi nào đều phải nói cắt tường lời nói, làm cắt tường sự địa phương, huống chi là vào tháng chạp, nàng lại không ở cữ xong, đành phải loa ở chính mình trong phòng khóc. Nàng một như vậy, dân chỉ một cái khác thiết phú sát thị cũng trong lòng run sợ, nàng cũng mang theo bánh bao, tâm tình hơi có chút rồi dám. Tam Phúc Tấn chỉ là cảm thấy có chút đen nổi thôi trở về cùng thuộc gia cảm thán, ta lại không có bên biện pháp, đành phải kêu Vương thị nghỉ ngơi đi, một cái khác nhiều cấp chút phân lệ tinh dưỡng. Lại sợ trăm ngày hiến thời điểm, lại chiêu nàng khóc một hồi, càng thêm không thú vị. Thuộc gia nói, ngươi cái kia trăm ngày hiến còn làm được, ta nơi này này một cái. Làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra đã quên hắn là khi nào nhi sinh đâu? 9 tháng 14, trăm ngày đều tới khi nào nhi? Mau ăn Tết, bên chuyện này đều còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Vì vội năm Thực ra hiện tại liền sữa mẹ nuôi nấng đều không thể bảo đảm cùng tiểu mập mạp lúc ấy như vậy. giận những cái này qua tuổi đến so năm rồi dụng tâm nhiều, hai vợ chồng muốn cùng nhau châm trước, cấp nhà này đưa cái dạng gì lễ, cấp kia ra đưa cái dạng gì lễ. Tam phúc tấn giống như thống khoái một chút, người đi, chính mình buồn bực thời điểm phát hiện một cái cùng nhau buồn bực, tâm tình sẽ hảo rất nhiều. Trong miệng con nói, không quan tâm là khi nào, thái tử con vợ cả, đứng đắn hoàng tôn, đều không thể giả lược liền sợ đến lúc đó lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngài nơi này chuyện này vốn là nhiều chút, ta nơi đó cũng không thoải mái, vội năm liền thôi lắp đầu, lao ra tử tử thịnh kinh trở về, mang về tới cái Trần mộc Lôi, nói là phóng tới chúng ta ra nơi đó dưỡng, chúng ta phủ còn không có kiến hào đâu, ngài nói ta sầu không lo. Trần mộc Lôi, tên này có điểm xa lạ, muốn mệnh chính là hắn, hắn cùng Lý Quang Địa còn có chút không đối phó. Lý Quang Địa, Khang Hy coi trọng đại học sĩ một quả, Tam phiên khi bằng vào này trộm từ địch chiếm khu đến cậy nhờ Quang Minh công lao, bị Khang Hy thưởng thức, sau đó nhân này học thức, vẫn luôn vì Khang Hy sở hỷ. Nếu là hắn kẻ thù, thật là có điểm nhi khó. Lý Quang Địa ngày thường chân không bắt được, như thế nào sẽ kết thù? Nghe chúng ta ra nói, chính là Tam phiên khi kia điểm chuyện này, Trần Mộng Lôi nói là hắn kế hoạch, Lý Quang Địa nói là chính hắn, hai người đều tranh sổ con là chính mình viết. Cái gì sổ con? Ta cũng không biết. Trần Mộng Lôi là xa xôi chuyện này, cho dù cùng đại học sĩ không hợp, cũng là Tam A Ca muốn đau đầu chuyện này. Thuộc gia yêu cầu làm là tham dự cháu trai trăm ngày yến, sau đó chuẩn bị nàng nhi tử trăm ngày yến, hoàng tôn trăm ngày yến, đương nhiên sẽ không giản lược, tham dự hội nghị giả đông đảo, đến lễ vật cũng không ít. Khang Hy tự mình cấp hai cái tôn tử bằng danh, Tam A Ca ra kia một cái liền kêu Hoàng Thịnh, thái tử ra này một cái, tên là Hoàng Đồng. Ý tứ đều không xấu, bất quá có cái người tổng hội có kỳ quái liên tưởng. Thuộc ra Tô Tam cô Nương, tội phạm bị áp giải. Đời sau có cái chữ danh kinh kịch tuyển đoạn, rất nhiều đồng học thích ở tài nghệ biểu diễn thời điểm diễn thượng hai câu này rộng khắp ứng dụng trình độ, có thể so với kịch Chiết Giang bầu trời rất sung cái lâm muội muội, kịch Hoàng Mai trên cây chim chóc thành đôi đối. Nhìn rốt cuộc không hô hô đổi thành ngây ngô cười nhi tử, thuộc gia u buồn. Ngươi có thể lo lắng điểm nhi điều chuyện này sao? Ngươi không chịu sẽ như thế nào? Lại một môn hiển hách hôn sự, miêu pháp tiếng trung. Giống như cái này niên đại sở hữu hoàng thất hôn nhân giống nhau, các công chúa hôn sự, cũng không có khả năng là học cấp tốc thức. Hoàng cửu nữ, ngũ công chúa, đức phi ô nhã thị sở ra, dưỡng với hoàng thái hậu trước mặt, từ AK bà muội 14 AK chỉ ruột, liên tiếp quang huy sán danh hiệu dưới, hiện giờ lưu cư trong cung lớn nhất cách cách, nghị hôn. Ngũ công chúa còn không có chính thức ra hảo, lại đã xếp vào công chúa đứng hàng. Nói là nghị hôn, Khang Hy cũng là trong lòng sớm đã có sở tư lượng. Căn bản chính là một thả ra tiếng gió, thực mau liền xác định ngạch phụ người được chọn, quốc cứu đồng quốc duy trì tôn, loan nghi sử lòng khoa đa chi tử, thuấn an nhan. Đức Phi vui vô cùng, không phải bởi vì tương lai con rể ra thế, mà là bởi vì nữ nhi có thể lưu tại trong kinh, không cần xa vô mông cổ. Khang Hy định ra cái này hôn sự thời điểm, đã là Khang Hy 38 năm tháng riêng. Đương nhiên, còn không có chính thức hạ chỉ, này đạo chỉ hôn ý chỉ. Được đến chính thức tổ chức hôn lễ thời điểm cùng cấp ngũ công chúa chính thức phong hào ý chỉ một đạo hạ. Hiện tại phải làm, chính là lệnh cưỡng chế nội vụ phủ ở song xuôi các hoàng tử phân phong sự lúc sau, chuẩn bị dựng lên công chúa phủ, cấp công chúa chuẩn bị của hồi môn. Các hoàng tử phủ đệ không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đã tiến vào kết thúc giai đoạn, liền chờ hoàng đế tử phương Nam du ngoạn một lần trở về, sau đó đồng loạt chúc mừng dọn nhà nhà mới. Đúng vậy, Khang Hy thấy Tây Bắc Bình định rồi, cũng sinh ra nhẹ nhàng chi ý Muốn mang theo đại gia đi ra ngoài chi phí chung du lịch, như cũ không có thái tử phần. giận nhưng giàu dĩ không vui mà ở càn thanh cung dùng ai hoán ánh mắt lên án trà hắn, Khang Hy đau đầu, thái tử sắc thật đã thật lâu thật lâu không có kỳ nghỉ, chính là trong kinh cũng cần phải có người tọa chấn không phải. Quyết tâm, Khang Hy nghiêm mặt, ngươi đã là thực áo mã người, không cần cáo kỳ hình. Dẫn nhưng trong bụng đều mau cười rút gân, hắn vừa lúc muốn mượn Khang Hy đem mọi người đều mang đi một đoạn này thời gian làm điểm động tác nhỏ. Tì như Cùng nhã nhị giang A đoan nghị một chút, hướng trực quận vương trong phủ phong cái đinh đáng tin cậy hay không. Lệ thương biểu đạt bất mãn, chỉ là cùng hắn cha tiếp tục bán manh, lấy kỳ lưu luyến chia tay mà thôi. Khang Hy xoa xoa thái dương, thái tử lại đây phía trước, hắn đã bị nháo quá một hồi. Hai cái nháo thần, thập tam A ca giận tường, 14 A ca giận trình, liên thủ mà đến. Hai người kêu mẹ đều tương đối có phân lượng, thập tam A ca chi mẫu trương giai thị tuy vô phi tử chi danh, lại có kỳ thật. Đãi nộ cũng là ơn, cái này tới, chương giai thị sinh một trai hai gái, trước mắt toàn bộ tồn tại, là cái cao sản mẫu thân. Đức Phi càng không cần phải nói, sinh tam tử tam nữ, trước mắt tồn tại nhị tử một nữ. Thập tam AK, 14 AK, học tập thượng cho nhau cầm điểm nhi kính, nhưng là cùng loại tương đối thông thuận trưởng thành quá trình, làm cho bọn họ hai nhưng thật ra thường xuyên song hành. Hoàng đế đi ra ngoài, cùng công chúa xuất giá giống nhau, đều không phải hấp tấp chi gian quyết định, đều yêu cầu tương đối lớn lên chuẩn bị thời gian. Yêu cầu trước hạ chỉ, làm loan nghi vệ đi chuẩn bị, làm ven đường đi bố phòng. Thập tam AK, 14 AK vốn là thuộc về trong cung có người cướp lấy lòng báo tin, bọn họ lao sư hải pháp vẫn là khang hy biểu đệ, tin tức cũng thực linh thông. Này không, đã biết. Dận trinh đặc biệt nghĩ ra môn nhi, đang ở hoạt bát hiếu động tuổi tác, năm trước còn không có vớt đến đi theo đi cơ hội, lúc này là chết sống muốn đi. Dận tương cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, giống nhau muốn đi. Liền bạn nhi liền tới rồi. Một bên nhi một cái, ôm Khang Hy cánh tay giải lên tiểu. Khang Hy giả ý không đồng ý, này hai chỉ cũng không sợ, biết Khang Hy với những việc này thượng yêu cầu không nghiêm, còn liền ăn này một bộ. Vạn cổ đường dường như một bên nhi một cái, một ngụm một cái hàn A Mã. Nếu không phải giáo dưỡng hảo, quy củ đại, phòng trừng phóng tới người bình thường ra lúc này liền cùng đầy đất lăn lộn không sai biệt lắm. Dận trinh còn càng có nói, năm trước hàng A Mã liền không mang nhi tử một đạo nhi đi, năm nay luôn cũng nên đến phiên nhi tử bãi. Nhi tử hỏi qua ngựa y ỉ, ngạch nương thân mình hảo thật sự. Khang Hi liếc xéo bọn họ, hai người trong lòng đều ở đánh tiểu cổ. Ôn Khang Hi cánh tay tay cũng không tự chủ được mà nuối lỏng, ánh mắt cũng mang theo một chút nước nhát, nuốt nuốt nước miếng, như cũ không buông tay, lại sợ hãi cũng cùng Khang Hi đối với trưởng. Khang Hi vốn là có quyết định này, điếu người ăn uống điếu đủ rồi, rốt cuộc nghiêm túc mà nói, cũng thế, các ngươi nhưng cùng đi, công khóa không được kéo xuống, trẫm muốn mỗi ngày trà. Con tưởng rằng nói cái gì đâu? Hai người công khóa đều là thứ tốt, đồng loạt theo tiếng, hạn A mã chỉ lo cha, Bị một cái hai cái triền là tình thú, bị người thứ ba hắn giận, làm bằng sắc hoàng đế cũng chịu đựng không nổi A, đặc biệt nhà hắn con thứ hai mỗi lần đều phải tới nhắc mãi một hồi. Khang Hy nhìn về phía giận nhưng ánh mắt cũng thực ai hoán. Giận nhưng trong nội tâm, đối với đi theo Khang Hy đi ra ngoài, kỳ thật vẫn là có điều chờ đợi, bất quá đại chiến sắp tới, do dự luôn mãi, vẫn là quyết định, theo Khang Hy ý lưu lại. Vì thế. Giận nhưng nói, Nhi tử lưu tại trong kinh, nhìn này mấy cái vật nhỏ, mỗi ngày cưỡng bức bọn họ đọc sách, hỏi bọn hắn ăn được không, ngủ ngon không hương. Ngắm lại hàn A mãng ngày ngày cũng là như thế rũ hỏi chưa huynh đệ, mà Nhi tử lại không được nghe từ hôn méo miệng, chưa thành hành, đã bắt đầu tưởng nghiệm. Khang Hy thấy giận nhưng nói xong lời cuối cùng ngữ khí đã không kiên quyết, cũng nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần đi ra ngoài, mấy đứa con trai đều phải nháo lần này. Theo Nhi tử càng ngày càng nhiều, trưởng thành, sẽ nháo đến cũng nhiều. Khang Hy thật là có điểm nhi ăn không tiêu. Con Hảo giận nhưng một vừa hai phải, Khang Hy không khỏi lại an ủi một phen. Giận nhưng thấy Khang Hy như vậy, thầm nghĩ, về sau không thể luôn là nói đồng dạng lấy cớ, lần tới muốn nói như thế nào, như thế nào làm đâu. Hán trang một năm ít nhất đi ra ngoài một hồi, ngần ấy năm, về sau còn sẽ có rất nhiều năm, đến có bao nhiêu thích hợp cáo biệt từ nhưng nói a, Sâu a, Đồng dạng lời nói, lại cảm động, nói nhiều cũng sẽ không cảm động, còn cảm thấy phiền. Một khác chỗ địa phương, các nữ nhân tắc tụ ở bên nhau nói chuyện, hòa thuận vui vẻ. Hôm nay đề tài thực tạp, nhưng là xét thấy trình diện còn có khang hy mợ, liền tương đối tập trung ở vừa mới bị thả ra tiếng gió hôn sự thượng. Đồng quốc duy thế tử cũng là hách xá lý thị, cùng nhân hiếu hoàng hậu ra quan hệ đảo không phải rất gần. Đây là một cái lao niên phụ nhân, nói là người già, trên thực tế so hoàng thái hậu còn lược muốn tuổi trẻ chút, an mặc công tước phu nhân phục sức, tinh thần phi thường hảo, mặt mày hồng hào. Cùng đồng dạng đầy mặt sung sướng hoàng thái hậu hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho dù là hậu cung phi tần, hoàng tử phúc tấn, cũng không dám dễ dàng đắc tội vị này công tức phu nhân. Trên người nàng cáo mệnh chính là nguyên tự này nữ, đã qua đời hiểu ý nhân hoàng hậu. Nàng còn có một cái nữ nhi ở trong cung, chính là đồng phi, địa vị rất là siêu nhiên. Nay tử long khoa đa cũng là đương chiều hiền quý, đồng thị một môn được xưng đồng nửa chiều. lão phu nhân lại là rất là khiêm tốn, liền nói, là chủ tử ân điển, lựa chọn hắn Nô tải mãn muôn đều là vui mừng bất tận. Hoàng Thái Hậu đối ngũ công chúa cũng là rất là thưởng thức, nàng liền không thịnh hành khiêm tốn này một bộ, không phải ta khen chính mình ra hài tử, chúng ta ngũ công chúa không quan tâm phóng tới nơi nào đều là nhất đẳng nhất. Bộ giáng nhi cũng thảo hỉ, học vấn cũng hảo. Đồng Phi lúc này ngồi ở một bên liền cười mà không nói, Đức Phi là mẹ đẻ, cũng không hảo khen chính mình hài tử. Trái lại Vinh Phi, Nghi Phi, Huệ Phi đi theo thực sự khen một hồi ngũ công chúa, Tú ngoại tuyệt Trung, là cái hảo hài tử. Ngũ công chúa là gửi ở Hoàng Thái hậu nơi đó giáo dưỡng, khen Ngũ công chúa cũng là gián tiếp vô vô lao Thái Thái mông ngựa. Thục ra khắp nơi biết có hách xá lý thị tới thời điểm cũng đã phi thường thức thời mà không hề ngồi vào Hoàng Thái hậu bên người, ngược lại hướng chị em dâu đôi ngồi. Phúc tấn nhóm đối với một cái không có gì ích lợi xung đột cô em chồng cũng là phi thường hòa khí. Nay trong đó Tứ Phúc tấn đối Ngũ công chúa hôn sự đặc biệt là quan, từ A tử Thuấn an nhàn Cô mẫu đã qua đời hiểu ý nhân Hoàng hậu dưỡng quá một đoạn nhật tử trong đó tình phân thâm hậu. Hiện tại muội muội gà biểu đệ, từ AK ngày hôm qua vừa được đến tin tức liền trở về thuốc dục lao bà, đây là kiện đại hỷ sự nhi, chúng ta lệ không thể mỏng. Tứ phúc tấn khỏe miệng chiều chiều, ra, liền tính là thiên đại chuyện này, chờ ngũ công chúa gà thấp thời điểm cũng muốn đến sáng năm, công chúa phủ đều còn không có dọn dẹp trở về đâu, ngài có thể hay không phóng ta ăn cái cơm chiều lại nói a Bất quá, trưởng phu một nhà hòa thuận, cô em chồng gà đến lại không tồi, Tứ Phúc Tấn cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Mặt trên các trưởng bối nói chuyện thiếm, phía dưới cùng thế hệ cũng không có chặt đứt dữ dít. Tam Phúc Tấn đột nhiên nói, cũng không biết ngũ công chúa Tân Phủ muốn ở nơi nào. Ly chúng ta gần không gần. Thục ra đối cái này để tài sâu sắc cảm giác buồn bực, nhưng là nàng cùng Tam Phúc Tấn luôn luôn trố đến không tồi, tiếp nhận câu chuyện nói, lời nói mới đưa chuyển ra tới, chỉ sợ nội vụ Phủ còn không có tuyển hảo trì đâu, ngươi nếu là không rời đi ngũ muội muội không bằng ác kêu nhà các ngươi ra đi nội vụ phủ hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem có thể hay không kiến ở một chỗ đâu. Tứ phúc tấn thầm nghĩ, cái này chủ ý không tồi, nhìn dáng vẻ trượng phu đối việc hôn nhân này cực vừa lòng, nếu có thể cùng ngũ công chúa làm hàng xóm, nghĩ đến trượng phu cũng là cao hứng. Đức Phi tuy là ngũ công chúa mẹ đẻ, nhưng ở hôn sự thượng lên tiếng quyền cũng không lớn, nàng chỉ là mỉm cười nghe. Đối với đồng gia, nàng cảm tình là phức tạp, trong đó cũng có tứ á ca nguyên nhân. Nhưng là không thể phủ nhận Gà cùng đồng thị con cháu, xác thật là cái không xấu lựa chọn. Phía trên, Hoàng Thái Hậu cùng hách xá lý thị là đồng lứa như người, nói được đầu cơ, Đức Phi không hảo sen mồm, phân một nửa thần nghe phía dưới nói chuyện. Thái tử Phi mặc kệ đến nơi nào, chỉ cần đỉnh như vậy cái thân phận, liền so người khác càng dễ dàng được đến chú ý hiện tại cũng là giống nhau, thúng chi nàng còn không có ngồi ở thường ngồi vị trí thượng, chính là chen vào mọi người trung gian, đông nhiên nhiều một người, người như thế nào cũng đến nhiều xem nàng hai mắt, Nghe xong thuộc ra nói, Đức Phi tâm tư cũng linh hoạt ai, thái tử Phi lời này là đối Tam Phúc Tấn nói, lại đối Đức Phi xúc động lớn hơn nữa chút. Rõ ràng, ngũ công chúa cùng Tam A-ca lại không phải một cái mẹ sinh, cũng không phải một cái mẹ nuôi nấng, hai người xưa nay cảm tình cũng không hảo đi nơi nào, đương hàng xóm bất quá là cọc trò cười. Nhưng là tứ A-ca bất đồng, đó là thân ca ca Đức Phi sinh ba cái nữ nhi, sống đến thành nhân muốn xuất giá liền này một cái, có thể nào không đau? sưa nay lại ôm đến Hoàng Thái Hậu nơi đó, gặp mặt đều thiếu. Ngũ công chúa so tứ ca cường một chút liền ở chỗ nàng tương đối biết làm việc, đi theo tổ mẫu trụ, cũng đem mẫu thân hống đến khá tốt. Đức Phi cùng tứ ca không thân, nhưng là đối tứ Phúc Tấn vẫn là thực yên tâm. Hành A, Lao Tứ, ngươi không phải cũng cùng đồng ra không tồi sao. Với lúc, muội muội ở bên ngoài liền giao cho ngươi. Ngũ công chúa làm đề tài trung tâm nhân vật, lại không có xuất hiện, chính hoa ở nàng chính mình trong phòng. Công chúa xuất giá. Từ của hồi môn đến quần áo toàn không cần chính mình chuẩn bị, liền muốn chính mình làm kim chỉ đều rất ít. Như thái tử phi đáng người, còn phải làm không ít kim chỉ đưa các loại trưởng bối, tới rồi Ngũ công chúa nơi này, lượt làm mấy thứ, cấp hưu hạn mấy cái trưởng bối đi dạo mặt mũi liền hảo. Còn lại đều có nội vụ phủ cùng bên người cung nữ, mama cấp làm tốt. Nhưng là này mấy cái nhận được khởi công chúa lễ vật trưởng bối, lại không phải có thể bỏ qua, tay nghề liền phải phá lệ cẩn thận. Ngũ công chúa lúc này đang ở trọn bộ dáng đâu? Phía trước Nhi Hoàng Thái hậu nói được quá tận hứng, gả cháu gái Nhi đâu, vẫn là chính mình nuôi lớn, vẫn là như vậy tốt một cái cô đương, cũng không nên nhưng kính Nhi mà khen. Theo tuổi tác càng ngày càng trưởng Hoàng Thái hậu phản lão hoàn đồng trình độ càng thêm gia tăng. Nói thẳng đến muốn bài thiện, Hoàng Thái hậu mới chưa đã thèm mà cơm miệng, nhìn xem hách xá lý thị, nếu không ngươi liền lưu lại cùng ta vẫn luôn ăn xong. Hách xá lý thị đương nhiên không thể chối tử, tạ ơn, giữ lại. Trong lòng rất là bất đắc dĩ, ngũ công chúa. Chính là không hảo chúng ta cũng đến muốn a Ngài lão này bánh xe nói tới nói đi. Thật sự là nghe người cũng rất mệt đâu. Hoàng Thái Hậu lại xem con dâu nhóm cùng cháu dâu nhóm, các người đâu. Đại gia xem như sợ Hoàng Thái Hậu, mọi người lại còn có mọi người sự tình muốn nội, các phi tử còn tưởng trở về chờ phiên thẻ bài, phúc tấn nhóm trong nhà còn có việc nhi, còn muốn đi nhìn xem ngũ công chúa, đều nói phải đi về. Hoàng Thái Hậu kéo lấy một cái hưu hiệu lắng nghe giả, hao phóng mà phóng đại gia đi rồi. Từ người một đường chạy ra ninh thọ cung, hồi cung hồi cung, xem ngũ công chúa xem ngũ công chúa. Ngũ công chúa nơi này, mới vừa chọn hai cái túi tiền văn dạng, buông tay. Cơm còn không có mang lên đâu, đầu tử nhóm tới. Nghe được cung nữ nói, chủ tử, thái tử phi, đại phúc tấn, tam phúc tấn, tứ phúc tấn, ngũ phúc tấn, bảy phúc tấn, tám phúc tấn lại đây. Thời điểm, ngũ công chúa nhĩ thượng nóng lên. Các nàng như vậy tổ chức thành đoàn thể lại đây vây xem, tưởng cũng biết sẽ nói đến cái gì. Tuổi trẻ cô nương ra mặt mỏng, tưởng tượng đến gả tự, trước ngượng ngùng thượng. Vai vị tẩu tử tới, lại ngượng ngùng cũng đến tiếp theo, nàng là nơi đây chủ nhân, không có chậm trễ khách nhân đạo lý. Tẩu tử nhóm cười ngâm ngâm, đánh giá ngượng ngùng ngũ công chúa, nàng một thân ngó sen hợp sắc chuột xám ra áo ngắn, trên đầu một đôi vàng dòng mệnh ti trường trầm, vàng dòng mệnh ti vòng tay thượng khả một lưu chân châu, nhị thượng chỉ một đôi nhị kiểm. Tính ra đã là 17 tuổi, một tuổi 16, thân thể đã mới gặp phát dục thành quả thật là duyên dáng yêu kiều, tinh tế trường mi, sáng ngời đôi mắt, diện mạo có chút giống nàng mẫu thân đức phi, mặt mày thực đu, cấp tẩu tử nhóm ngồi sồn cái vạn phúc, làm thái tử phi ngồi vào chủ tòa thượng, tiếp theo mới là theo mọi người trưởng phu bài tử tới ngồi, lại mệnh thượng trà, sau đó mới hỏi tẩu tử nhóm như thế nào tới, thục gia cười nói, lão tổ tông nơi đó ra tới, chúng ta tưởng muội muội, nàng không chỉ ra, ngũ công chúa chính mình trong lòng minh bạch, lại đỏ đỏ lên mặt, chợt nói, tạ ngài nhớ mong. Tám phúc tấn sảng khoái, nhị tẩu cứ việc nói thẳng bãi. Hà tất lại kêu muội muội nghĩ nhiều. Đồng quốc cứu gia phu nhân hôm nay tới Ninh Thọ cung thỉnh an, muội muội biết sao? Ngũ công chúa nhất định thần, nghe nói đại thắng riêng tới thỉnh an người vốn là nhiều. Tứ phúc tấn đối tám phúc tấn nói, ngươi đừng đậu nàng. Tám phúc tấn nói, ta đây chính là cấp muội muội lộ tin như đâu? Ngũ phúc tấn, bảy phúc tấn sống chết mặc bây. Đại phúc tấn nói, ngươi bất tranh cái bãi. Lấy giận thì cùng giận tự mặt mũi thượng quan hệ. Nàng lời này đảo cũng nói được Tam phúc tấn một che miệng Ai nha nha, các ngươi này lại là tới làm cái gì đâu Ngũ công chúa bị tẩu tử nhóm ngươi Một câu ta một câu tao đến đỏ mặt Trong lòng minh bạch lại không thể nói ra Đứng ngồi không yên Tứ phúc tấn đối thuộc ra đưa mắt ra hiệu thuộc ra đối ngũ công chúa nói Nói đứng đắn, tẩu tử nhóm cũng không phải Vì treo kéo ngươi tới, lại là chúc mừng Đừng ngượng ngùng, tổng phải bị này một chuyện Lúc này mới mang nhập chính đề Đại gia đồng loạt chúc mừng Ngũ công chúa nơi này, từ lúc còn nhỏ nhi khởi, cô cô các tỷ tỷ một bát một bát mà ra bên ngoài gả, cũng rất là sầu tự thân quy túc. Lập tức không cần xa gả, đương nhiên là nguyện ý, lại là đồng gia như vậy ròng dõi. Thật là đáng giá chúc mừng. Tẩu tử nhóm khôi phục chính hình, nói lên trường hợp lời nói, Tam Phúc Tấn nói, mới vừa rồi ở Ninh Thọ Cung, Thái tử Phi còn nói tới, nếu là ngươi luyến tiếp các ca ca, vừa lúc, chúng ta đều ở bên ngoài có phủ, công chúa của ngươi phủ, chính nhưng rửa gần các ca ca kiến. Ngươi xem coi thế nào. Ngũ công chúa lược có kinh ngạc, như thế cái ý kiến hay. So với sa vô mông cổ, lưu tại trong kinh đương nhiên may mắn đến nhiều, lại không đại biểu không có hôn trước sợ hãi. Nếu cùng nhà mẹ đẻ người trụ đến gần, ít nhất tại tâm lý thượng tuyệt đối là cái an ủi. Ngũ công chúa để lại cái nội tâm, tính toán chờ một lát đi cùng mẫu thân, tổ mẫu toàn bộ tin tức, đặc biệt là tổ mẫu, nếu nàng lên tiếng, chuyện như vậy phía trên, hàn á mã là sẽ coi trọng này ý kiến. Chuyện này. Lại không phải từ ta làm chủ quan hệ đến tương lai, ngũ công chúa hàm xúc biểu đạt ý nguyện, tổng muốn xem hàn A Mã cảm thấy thích hợp hay không. Trong giọng nói lộ ra hy vọng, tẩu tử nhóm đều đã nhìn ra. Tám phúc tấn nói, không quan tâm 49 thành nơi nào, không rời cái này ca ca gần liền cách này cái ca ca gần đâu. Ta nơi đó còn cùng tứ tẩu là hàng xóm, nếu không muội muội đến chúng ta nơi đó, chính là hai cái ca ca đâu. Nàng bắt đầu đánh quảng cáo. Tàu tử nhóm đề tài liền chuyển tới lôi kéo cô em chồng đương hàng xóm thượng, sôi nổi khen chính mình đều còn không có gặp qua phủ đệ như thế nào phương tiện, bốn phía hoàn cảnh như thế nào hảo. Thục ra cô ý thở dài, các ngươi đây là cố ý đâu đi? Thèm ta đâu đi? Ngay trước mặt ta nhi quải muội muội đâu? Nhưng không thành, ta phải sấn mấy ngày nay hảo hảo cùng muội muội thân cận thân cận. Muội muội chính là ra cửa tử, nơi này vẫn là ngươi nhà mẹ đẻ, nhớ rõ tới xem ta a Mọi người cười làm một đoàn. Cười vui thanh, giận nhưng đã về tới dục khánh cung, đau đầu mà tưởng, lần tới hắn hàn A mã đi ra ngoài thời điểm, hắn đến như thế nào biểu hiện. Lưu luyến khẳng định là phải có, đi theo đi nói là cần thiết đến nói, chính là. Đồng dạng nói N hồi, sớm không mới mẹ A. Hắn cũng dần dần qua bán manh tuổi tác, đến tưởng cái biện pháp. Chờ thục ra trở về thời điểm, hắn vẫn là không nghĩ ra được. Nhìn đến thục ra, giận nhưng húc đầu liền hỏi, hôm nay như thế nào như vậy vãn? Người không biết sao. Kinh ngạc thanh âm, ngũ công chúa tương lai thái bà bà tiến cung thỉnh an tạ ở tới. Nga, giận nhưng đối cái này nhưng thật ra tương đối cảm thấy hứng thú, là như thế nào cái cách nói nhi. Thục ra đem hôm nay chuyện này một trường một đoạn mà nói, giận nhưng sờ sờ cầm nói, cái này khen ngược. Mau ăn cơm, sau khi ăn xong ta liền đi cùng han a mà nói. Tỏ vẻ quan tâm, nói được chậm, lao tam, lao tứ nên đi nói, rõ ràng là chính mình lao bà chủ ý, không thể tiện nghi người khác. Khang Hy đang xem Nam Tuần An bài đâu, Hoàng Thái hậu tuổi lớn, hành trình yêu cầu cẩn thận chút. Nghe nói Thái tử cầu kiến, vung trên tay việc, têu hắn tiến vào bãi. Dẫn Nhưng xu nhập, thỉnh an. Lễ tất, Khang Hy mới hỏi, lúc này lại đây, tưởng là có việc nhi. Dẫn Nhưng trước lấy bên sự tình tới nói chuyện này, nghe Nhã Nhị Giang A nói hắn A Mã lược có không khỏe, Nam Tuần sắp tới, lại không hảo kinh động hắn A Mã. Nhà bố, hắn cũng coi chút tuổi, têu Thái ý đi viện phái người đi xem. Kỹ thuật không cần, vương phủ cũng kêu được ngựa ý đi chính là khả năng cấp bậc không phải tối cao, kỹ thuật không phải đứng đầu, tổng thể tới nói vẫn là không lầm. Ai kêu thái tử biết quan tâm người đâu? Ai kêu? Khang Hy cảm thấy nhã bố cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi người, thân thể không tốt, mà chính mình thực khỏe mạnh còn có thể khắp nơi dạo bộ đâu. Sau đó mới là nói đến ngũ công chúa sự tình. Khang Hy nói, ngươi lại là có tâm. Dẫn nhưng cười nói, Nhi tử chỉ nghĩ, chuyện của nàng Nhi. Này không phải muốn xuống tay chuẩn bị sao? Quá hai ngày Nhi, ngài khải giá, Nhi tử còn phải viết sổ con. Nào so được với giáp mặt Nhi tấu minh bạch đâu? Như vậy, đi hỏi một chút ngũ công chúa, nhìn nhìn lại cứu cứu đồng quốc duy chỗ có gì dị ý, người đi hỏi cái minh bạch, sau đó tấu tới. Đây là muốn cho thái tử đi bán cái hảo. Dẫn nhưng túi đầu đánh cái ngàn Nhi, Nhi tử tuân chỉ. Cùng đồng gia đoan nghị còn tính thuận lợi, ngũ công chúa nơi này, đã biểu hiện ra đồng ý khuyên hướng. Khang Hy Nhân nói đến ngũ công chúa, hôm nay phiên chính là Đức Phi thẻ bài. Đức Phi cũng có chuyện muốn nói đâu, hai hạ chủ ý liền đều khép lại. Đức Phi nói, nô tài tổng cộng sinh ba cái nữ nhi, trưởng thành chỉ có nàng này một cái, càng thêm nhớ mong nàng. Công chúa đều có phủ đệ, lại không cùng cha mẹ chồng gần, nếu là có ca ca tẩu tử lược coi chừng một, nhị, cũng là tốt. Hai câu lời nói gian đem đồng gia cấp trích ra tới, thổ lộ không phải không tin được nữ nhi nhà chồng, lại biểu đạt chính mình lo lắng còn đem nữ nhi cấp thán bài đến nhi tử nơi đó, khang hy ý tứ đâu, hoặc là liền chọn một giai chỗ, nếu là cùng các ca ca trụ đương nhiên là cùng lão tứ đường hàng xóm, chính hợp ý ta. giận nhưng nơi này, sai xử lão bà đi theo hoàng thái hậu bán manh, chính mình đi lão tứ nơi đó lấy lòng. giận nhưng biết, có lẽ đem cái muội muội phong tới giận chân bên cạnh không đủ để đả động hắn, nhưng là cùng đồng thị gần một chút, đối giận chân tới nói là cái có thể tiếp thu lý do, hắn nguyên liền cùng dưỡng mẫu càng thân cận. Hiểu ý mất thời điểm, lão tứ khóc đến sắp tắt thở đều. Trở về nghe ngươi nhị tẩu vừa nói, ta liền nói nàng hồ nháo, ngũ công chúa muốn chủ cũng muốn đi theo Tư A ca làm hàng xóm không phải. Vinh hiến công chúa rửa gần Tam A ca mới là thật sự. Dận chân mới vừa nghe Tư Phúc tấn trở về như thế như vậy vừa nói, Ngạch nương đem ta kêu đi, ý tứ trong lời nói, cũng là muốn kêu muội muội cùng chúng ta làm bạn nhi, ngươi xem thế nào? Tổng không hảo thật kêu muội muội cùng thành vương gia sản hàng xóm đi kia không phải thành chê cười nhi. Đương nhiên không thể, vì tứ phúc tấn cuối cùng một câu, giận chân cũng đến đem muội muội cấp tớ về. Lấy ra tới đồng hồ quả quyết vừa thấy, thời gian giống như còn sớm. Liền muốn đi cản thanh cung đánh gây hắn cha mẹ. Bị tứ phúc tấn cấp kéo tới, ta xem tam tẩu cũng chính là thuận miệng nói nói, tam A ca mới sẽ không làm chuyện này như đâu. Thái tử Phi cũng chính là như vậy vừa nói, ta xem nàng cũng là bục tuệ. giận chân còn không có hạ quyết tâm, hắn nhị ca liền tới rồi còn mang theo cái tin tức tốt tới, giận chân thật cao hứng, thái tử đã chế thế này còn lại đây, thiên còn lạnh đầu, lại mời giận nhưng ăn khuya, uống nhiệt canh khư hàn, giận nhưng vui lòng nhận cho, giận chân mãn trong đầu đang nghĩ ngợi tới, ai nha, nhà ta chung quanh nơi nào có thích hợp địa phương tạo tân phòng đâu, nô, no, lão bát đã là hàng xóm, muội muội cũng chỉ có thể lại tuyển bên địa phương, cách một hai con phố thật cũng không phải không thể, lão tứ, lão tứ, a, tưởng cái gì đâu khụ canh mùi vị không tồi. Tiến đi thái tử, giận chân trong đầu bình tĩnh xuống dưới, lý trí thu hồi, nhướng mày, hắn giống như thiếu thái tử một thân tình. Kỳ thật đi, chuyện này chính là thái tử hai vợ chồng làm xuống dưới, thuộc ra nếu là không đề cập tới đâu, đại gia phỏng chừng đều không thể tưởng được, nàng nhắc tới, giận nhưng lửa gió phất cờ, liền thành dục khánh cung nhân tình. Hợp tác đẩy mạnh tiêu thụ thành công thái tử vợ chồng ở tính kinh tế chướng, Tắc ngạch đồ thân thể không tốt, lại đưa đi không ít dữ liệu. Về hưu lão nhân thường thấy bệnh, đảo không phải thân thể thật sự không hảo, chỉ là tâm lý thượng chút hầm rồi thôi. Cho dù trong lòng minh bạch, cũng không thể bảo đảm không khổ sở. Thái tử nơi này tỏ vẻ quan tâm một chút, đã là tiêu trừ đại gia đối thái tử không tốt ngôn luận, cũng là an ủi tắc ngạch đồ. Thái tử ra phát hiện, tắc ngạch đồ kỳ thật là có bản lĩnh hữu dụng, mấu chốt là xem ngươi dùng như thế nào hắn. Kia cấp cứu gia đồ vật liền trước như vậy nhi. Thục gia hỏi giận nhưng ngũ công chúa hôn sự đã đã đề ra. Vẫn là gả thấp nhân ra như vậy, này lễ cũng đắc dụng tâm. Hiện giờ bắt đầu dự toán xem như vừa lúc đầu, ngũ công chúa là cái văn nhã người, đồng ra lại là thi thư đại tộc, lễ nếu là đưa đến tục chúng ta trên mặt khó coi. Nô, no, này trước như vậy như bãi. Ta phản phất nhớ rõ lễ bộ cùng khâm thiên giám đã chọn an vương ngày lành, hắn muốn cưới kê phúc tấn, này phần tử lễ cũng không thể nhẹ. Lão đại lão tam lão tứ lão ngũ lão thất lão bắt các ngươi tở mở giờ khi nào dọn A. Các ngươi không động thủ. Ta cũng không hảo đi trước ôm tiền A. Hắn vừa mới niệm một trường xuyến con số không công phu để ý đến hắn, nhân ra mỗi người ở trong nhà đóng gói, chuẩn bị đi theo hoàng đế tra chi phí chung du lịch đâu. Nga, Lão Tứ bị lưu lại, cùng hắn nhị ca một đạo nhi trực ban, một có trực ban phí cái loại này. Mặt khác thêm hợp tác chơi số 13-14. Một đạo nhi phụng hoàng thái hậu Nam Tuần Đi. Hoàng gia khảo sát đoàn, xuất phát. Hoàng thái tử, giữ nhà. Khổ bức vinh đệ hai người tổ. Miêu phát tiếng Trung, Khang Hy vô vô ngông đi rồi, đi được thực tiêu sái, có phụng mẫu hành lạc này một hiếu nghề cơ hiệu, có tuần tra công trình trị thủy này nghiêm sự làm lý do, mang theo mấy cái nhi tử, một lưu đại thần, đương nhiên cũng không quên từ hậu cùng chọn mấy cái tiểu lao bà mang lên. Người muốn nói hắn là tuần chơi trò chơi đâu, đó là hoan buổng hắn. Lao ra tử xem như tương đối biết dân gian khó khăn người, xuất phát trước liền hạ chiếu nam tuần sát duyệt công trình trị thủy, hết thể cung trăm triệu, từ kinh bị biện. Dự sức chớ mệ xóm bình dân, địa phương thượng không cần ra tiền, trong kinh chính mình xuất tiền túi, dùng ngón chân đầu tưởng cũng không có khả năng a. bằng không, tào gia thiếu hụt là như thế nào thiếu xuống dưới. đương nhiên, tào, lý hai nhà thiếu hụt cũng có một bộ phận là chính mình lăn lộn ra tới, nhưng là nam tuần tuyệt đối là một cái cường hóa hạng. ngươi tưởng a, chỉ cần ngươi làm quan nhi không phải đương đến cả nước đều biết thanh danh, chẳng sợ không nịnh hót hoàng đế, cũng đến chiếu cố hảo hắn đi theo người không phải. Vạn nhất cái nào hầu hạ không chu toàn, ai ở hoàng đế trước mặt nói câu tiểu lời nói, tiền đồ liền không cần suy nghĩ, lộng không hảo còn phải bị tước. Hoàng đế còn mang theo thái hậu đâu, khổ hoàng đế cũng không thể khổ nàng a. Một đường gà bay chó sủa mà xuống. Khang Hy bản nhân là cực săn sóc đại gia, chỉ là loại này tổ chức thành đoàn thể chi phí chung du lịch hình thức, nó bản thân chính là kiện nhiễu dân chuyện này. Mà Khang Hy bản nhân vẫn là cực nghiêm túc nghiêm túc, thật sự tự mình thừa thuyền nhỏ chạy đến Cao Gia Hiển, về nhân đê. Đùng lầy thiển trở chỗ thực địa khảo sát, bày ra không cho người lừa gạt giá thức, còn điều tiệt lương thực vận chuyển bằng đường Thủy Mười Văn Thạch, Phát Cao Điêu, bảo ứng chờ 12 châu huyện bán lương thực theo giá quy định trong những năm mất mùa. Còn làm đi theo binh sĩ không cần dẫm đạp hoa màu. Đủ nghiêm túc phụ trách. Nhưng là này đó cũng không thể che giấu đi về phía Nam vui sướng, tỷ như 14 ấn ra, thường xuyên viết thư trở về đáp hắn hàn A mã thư tín đi nhờ xe, cho hắn ngạch nương khoe khoang một chút. lại tỷ như khang hy ra. Cũng chưa quên cấp lưu thủ hai cái nhi tử viết kiện, tự thuật một đường phong cảnh. Nhận được tin, lưu thủ hai người cực kỳ nghẹn quất. Hán A Mã, Ngài Lao là đã quyển, còn khoe khoang đáp thuyền nhỏ, ở sóng gió lắc lư, Ngài Lao cũng thật có tình thù a Chúng ta còn loa ở Bắc Kinh trong thành đâu? Đặc biệt là Hoàng Thái Tử, tuy nói lưu tại trong kinh là lợi lớn hơn tệ, vẫn như cũ chua mà tưởng, ta liền Hoàng Hà Hoàng thành gì hình dáng cũng không biết, Ngài cùng ta nói cái gì rộng lớn mạnh mẽ. Lao Tứ càng không thoải mái. Hán đệ đệ đi theo đi, viết thư trở về cấp ngạch nương. Đức Phi văn hóa trình độ không quá cao, tuổi cũng dần dần lớn, 40 tới tuổi ở cái này niên đại có lao thị cũng rất bình thường. Liên cần phải có người đọc tin, tứ phúc tấn vì di hợp trượng phu cùng bà bà chi gian quan hệ, nhưng thật ra thường đi cẩn thận hầu hạ, liền thêm hạng nhất phái đi, đọc tin. Đọc xong, trở về cùng trượng phu hội báo một chút, thập tứ đệ lại như thế nào nói như thế nào. Ngạch nương như thế nào như thế nào cao hứng, như thế nào như thế nào quan tâm. Dận chân trong lòng cũng là chua lòng Lại phim toan, còn phải công tác Cũng chỉ hảo đem đầy ngập ghen tuông hóa thành động lực Càng thêm nhiệt tình mà đầu nhập đến công tác chúng tới Ngũ công chúa tân phủ tuyển chỉ sự tình Kinh hoàng thái tử chu toàn hỗ trợ Cuối cùng rơi xuống giận chân trên đầu Dận chân đối với chuyện này là cực nghiêm túc nghiêm túc Đem cái này trở thành một kiện phái đi tới làm Ngày ngày thúc giục hỏi nội vụ phủ Hoa tốt miếng đất kia, nhà dân rời không có Nội vụ phủ người sắc khóc Bọn họ người lãnh đạo trực tiếp hải lạp tôn treo, hiện giờ đúng là đầy đầu bao thời điểm, vị này ra lại tới xem náo nhiệt. Còn bày ra một tiếng đến đế bộ dáng nhi tới. Hôm nay hỏi, phía tây nhi kia mấy nhà hủy đi không có. Ngày mai hỏi, cấp đủ nhân ra rời bà sao. Không cần vì ngũ công chúa chuyện này, chí người không nhà để về. Hậu thiên lại nói, tân phủ bản vẽ nhưng có. Ra, ngài liền ngừng nghỉ ngừng nghỉ đi. Cùng thái tử như vậy nhi thật tốt, xem. Không có việc gì cùng Trương Anh tâm sự nhi, cùng Vương Thiểm trò chuyện, hoặc là cùng nhà hắn chiêm sự hạ chơi cờ. Ngay bất việc nhi, đại gia cũng đi theo bất lo nột. Tứ gia không nghe được bọn họ đấy lòng tiếng hô, hắn lại tới nữa, hôm qua bản vẽ ta nhìn, sân có vẻ hẹp, đem biên một lưu mấy nhà cũng rời đi. Tân nhiệm vụ lại đến. Vị này gia cũng thật chán ghét. Tứ gia luôn làm đại gia làm việc, thật không phải người tốt, vị tiêu thoạt nhìn nhàn nhã thái tử, cũng chưa chắc liền hảo đi nơi nào. Đương nhiên, Hắn không phải lăn lộn người, mà là ở ưu buồn tự thân. Thái tử cùng hoàng đế gặp mặt thời điểm liền bán manh, hiện giờ hắn 25 một tuổi sinh nhật đều mau tới rồi, ngần ấy năm xuống dưới, kịch bản đều làm hoàng đế sờ đến không sai biệt lắm, sản xuất thừa, tồn kho đều đọc lại. Thái tử gặp phải các loại ý nghĩa thượng khủng hoảng kinh tế. Nhưng là hắn cùng đại thần, đặc biệt là hắn thần tiếp xúc còn không có như vậy thâm nhập, thái tử điện hạ rốt cuộc tìm được rồi tân thị trường. Cho nên, thường thường liền sẽ nghe được hoàng thái tử cảm thán Ta may mắn làm hoàng thái tử, tuy nói lưu thủ trong kinh vi phụ phân ưu, lại không thể sớm chiều phụng dưỡng, tận hiếu đầu gối trước. Duy nghiêm túc ban sai mà thôi. Hoặc là quan tâm hỏi, chương sư phó phụ thân thượng khỏe mạnh không? Nghe nói lão nhân gia gần đây lược có không khỏe. Cần phải cẩn thận đâu. Tha tha thiết thiết, thật sự là cái chiêu hiền đại sĩ hảo thái tử. Chỉ có chính hắn biết, hắn làm bộ làm tịch trang đến thật sự là tưởng chịu người. Muốn trang hảo bộ giáng nhi, liền không thể phát tiết không thể cùng thường lui tới giống nhau nhìn không vừa mắt người liền chịu, xem tiểu thái dám lớn lên xấu liền đánh. Nhưng ở ngoài mặt nhẫn mại tính tình cùng người chu toàn, này bọn cáo giả, giáp mặt nhìn cảm động đến rơi nước mắt, trên thực tế thái cực đánh đến so với ai khác đều lưu, một câu thật đều không cho ngươi. Lao vương thiểm là nhìn ra được lực đỉnh đông cùng, lại chỉ là từ đại nghĩa thượng nói, cũng không tỏ lòng trung thành. Trương Anh Tắc hoàn toàn không bắt chuyện, giống như căn bản không có nhìn ra thái tử thức cấp Rất tưởng biết loại này mỗi năm đều phải cùng hoàng đế tách ra mấy tháng, cùng hoàng đế tiếp xúc có chân không kỳ, nhất định có người sấn hư mà nhập thời điểm nên làm cái gì bây giờ. Nghẹn khuất đã chết. Muốn gác gì vắng đâu, vương thiểm nói, thái tử an tâm một chút vô táo, cốt nhục thân tình hà có thể vì kẻ hèn nặng giảm hiểu rõ mấy tháng sở gian sơ. Thái tử chỉ lấy hiếu đệ vì muốn, hành lấy thằng nói, đó là vì quân phân yêu. Hoặc là nói, tạ điện hạ hỏi đến, gia phụ đã hảo chút. Gia phụ nếu biết điện hạ hỏi đến, tất là vui mừng không xiết. Giận nhưng liền vừa lòng, cảm thấy đại gia hướng về hắn. Nhưng là theo hắn e quờ đề cao, quan sát kỹ năng cấp bậc tăng lên, hắn liền phát hiện đại gia căn bản tất cả đều là đang nói lời nói khách sáo, cùng nguyên đán chiều hạ thời điểm nộp lên trên biểu trường tác nghiệp giống nhau. Đám hốn đả này phía trước rốt cuộc lừa gạt ta nhiều ít hồi a. Kỳ thật tình huống không có hắn nghĩ đến như vậy không xong. Xét thấy thái tử gần đây biểu hiện rất khá. Hán Thần Đảo cũng vui với hướng hắn biểu hiện một chút thân cận chi ý. Ở điểm này, Hán Thần so Mãn Thần càng linh hoạt, hoặc là nói khiếu giáp càng nhanh nhẹn. Đánh một cái không quá thỏa đáng cách khác, Mãn đỉnh càng như là một cái hình thức đầu tư cổ phần công ty. Lớn nhất cổ đông đương nhiên là Hoàng thất, còn lại Mãn người đại tộc thậm chí bình thường tộc nhân đều là lớn lớn bé bé cổ đông, đặc biệt là khai quốc năm đại thần gia tộc. Hoàng gia có thượng tam tộc, tại hạ năm trong tộc cũng có các kỳ chủ đầu gia, này không giả. Nhưng là. Tổ chức tế bào tá lãnh lại là phân tán ở bất đồng dòng họ nhân thủ. Tỷ như tiếng tâm lừng lấy đồng nửa chiều, tỷ như thoạt nhìn cũng rất cường hãn thái tử phi nhà mẹ đẻ, lại hoặc là cho dù bị tức mặt khác quan hàm còn giữ lại tá lãnh tắc nghẹt đồ. Tá lãnh có đôi khi còn có chút giống tài sản riêng. Thông qua như vậy một cái không quá thỏa đáng cách khác, đại gia liền có thể nhìn ra tới người bất kỳ tuy rằng tự xưng nô tài, trên thực tế cũng không phải như vậy hoàn toàn ngúi túi đầu áp thai đối thái tử, đối hoàng đế đều là như thế này. Nhân ra có năm chắc, ta có đầu tư, ta là tới chia hoa hồng. Nô, no, nếu hội đồng quản trị quyền lực lớn hơn một chút, khả năng sẽ cướp đoạt phía dưới tiểu người đầu tư rất nhiều quyền lợi, thậm chí ác ý thu mua, làm ngươi lô sạch bốn. Nhưng là, loại tình huống này thiếu chi lại thiếu, trừ phi có đặc biệt vượt qua thử thách lý do, nếu không, ngươi phạm sai lầm, khả năng tá lên cấp con cháu hoặc là cấp huynh đệ, đường huynh đệ. Giống ngao bái như vậy nhì, chính mình cấp vòng. Huynh đệ con cháu cuối cùng mỗi người đều bán ra ra tới. Vô hắn, Tô Song Qua nhị giai, hoàng đế liền tính muốn giết hắn, cũng đến nước lượng ước lượng. Đương nhiên, Khang Hy lưu hắn một cái đường sống, cũng có mặt khác suy tính là được. Tương so mà nói, hắn thần bị mấy ngàn năm chính thống tư tưởng tẩy lễ, đặc biệt là gần hơn 1000 năm tới nho giáo chính thống tư tưởng. Không thể bài trừ có hôn thủy sở thủy giả, cũng không thể bảo đảm mọi người đều giống biểu hiện đến như vậy trung chính, ít nhất ở tình cảm thượng, bọn họ thực hảo lấy lòng. Chỉ chỉ đối thái tử như vậy danh phận người mà nói. Vốn dĩ sao, ngươi chính là cái tới làm công, đừng nói cái gì thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, thực sự có trách, hơn nửa thế kỷ trước liền phụ khởi trách tới sao. Có thể bảo đảm chính mình làm một cái không quá xấu người liền không tồi. Thời buổi này, hôn khẩu cơm ăn không dễ dàng. Rất nhiều người tưởng ăn ổn, tưởng thuận lợi, đặc biệt đối với ở địa vị cao người tới nói. Ở cái này ngươi cùng bọn họ dân cư kém cái n lần nhưng là làm quan cơ hội còn không bằng nhân ra thế đạo, bỏ đến như vậy cao không dễ dàng. Giã tâm lại đại, người cũng làm không được quyền thần, có thể bị hoàng đế coi trọng thì tốt rồi. Một đời vua một đời thần, muốn an an ổn ổn sống đến chết giả, phải có điểm đường lui. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thỏ khôn có ba hàng, thật sự là bị bất đắc dĩ hành vi. Ở mọi người xem tới, một tinh không bằng vừa động, đi theo thái tử so đi theo người khác đều phải đáng tin cậy chút. Nhưng là bọn họ không thể minh sát tỏ thái độ. Bọn họ không phải cổ đông, rõ ràng bọn họ có chức nghiệp giám đốc người năng lực lại liền vị trí đều vất không đến. Chỉ có thể yên lặng mà bàn quan, sinh tồn áp lực A. Nhập hành có nguy hiểm, ra tay cần cẩn thận. Vẫn là lại quan sát quan sát đi, nô, no, cùng Hoàng Thái tử nhiều liêu một lát thiên, nghe một chút hắn nói chút cái gì, lại phân tích một chút này làm người, vẫn là có thể. Chúng ta không có khả năng có cái kia phân lượng một ngữ định cắn khôn, cho dù ra tay, cũng là yêu cầu mịt mở chút. Cho dù là này đó mịt mở động tác, cũng có thể gặp phải cực đại nguy hiểm. Nếu thái tử không tốt, thật sự không phải thực đáng giá. Trong lòng còn có một chút khác tính toán, thái tử là chính thống, danh chính ngôn thuận, cho nên, cho dù nhận ca, lòng dạ cũng sẽ khoan một chút. Đại gia chỉ cần không phạm cái gì đại sai, liền sẽ không bị ác ý trả thù. Chiếm lao thần tiên tuổi, rất nhiều sự tình liền sẽ bị khoan dung. Những người này, lấy lý quang điệu tâm tư nhất, hắn thâm chịu khang hy coi trọng, lời này không phải nói vô ích. Khang Hy đều tự mình đem lão hoan ra trần mộng lôi từ Đông Bắc mang về tới, tuy rằng chưa cho hắn con làm, cũng biểu lộ một loại thái độ. Dưới tình huống như vậy, Lý Quang Điệu đều không có bị Khang Hy sở đại bỏ, có thể thấy được này đến quân tâm sâu. Lý Quang Điệu nghĩ đến thực hảo, ta là hắn thần, chuyện này vốn là không phải ta trộn lẫn được, ta chỉ lo cao ngồi liền hảo. Minh Châu mượn sức ta cũng không lý, người nếu là thắng, ta cũng không phản đối, nhiều lắm ta về nhà đọc sách bái. Đến nỗi thái tử, kia càng tốt làm. Ta là cha ngươi coi trọng người, ngươi cái này hết thể đều tập tự cha ngươi người thừa kế, chính mình nhìn làm đi. Đã quên nói một câu, Lý Quang Địa còn đương quá thái tử lao sư đâu. Minh bạch chưa? Không đến trình độ nhất định, bọn họ là sẽ không ra tay. Cho dù, đã có một chút hảo cảm. Nói câu khó nghe, nhân ra những người này, tự tiến vào quan trường khởi, chính là cùng một đám khai gian lận khí, khảo thí có dân tộc thêm phân người so đấu, sao có thể bị ngươi nói mấy câu liền hống qua đi. Này căn bản là ở vũ nhục toàn bộ quan trường chỉ số thông minh. Bọn họ tuổi tác, có chút so khang hy đều đại, ăn mối so giận nhưng ăn mệ còn nhiều, không chỉ số thông minh cũng có kinh nghiệm à. Muốn cho nhân ra chân chính vì ngươi suy nghĩ, thái tử ra, con đường của ngươi còn trường đâu. Hảo đi, hán thần yêu cầu Thủy Ma Thạch trầm công phu, kia mãn thần đâu. Ngươi muốn làm chủ tịch, tuy rằng cha ngươi cổ phần vượt qua 50%, ngươi vẫn là muốn cho trung tiểu cổ đông tán thành không phải. Mãn thần cũng thực chán ghét bọn họ càng dễ dàng không mua thái tử trưởng, đồng ra chính là đồng loạn. nhà bọn họ nữ nhi là giận nhưng mẹ kế, cái này quan hệ liền đủ vi diệu. tiếp nuôi chính là mẹ kế đôi hắn không có kết thúc nuôi nấng nghĩa vụ, ngược lại dưỡng người khác đi, là khang hy an bài không sai, nhưng tạo thành sự thật lại là thái tử cùng này một tập đoàn không thân mật. năm đại thần hậu duệ, đồng ngạc thị gả cho hắn tam đệ, liễu hối lộc thị là hắn thập đệ mẫu cứu ra, hắn lao bà nhưng thật ra qua nhị gia thị đáng tiếc là sau lại sửa trở về họ nhi. Những người này ra cùng hắn đều không có một cái đáp lời cây thang. Giận nhưng đau đầu đến muốn chết, phát hiện mấy năm nay hắn đều sống nguồn phí. Bốn phía người cùng hắn đều vẫn duy trì khách khí khoảng cách, trung gian phản phất cách một tầng trong suốt cái lồng, nhìn thân cận, trên thực tế ai cũng sợ không được ai biên nhi. Với triều đình mà nói, nói là người cô đơn cũng kém không quá nhiều. Ta thật hờ, thật sự. Lãng phí nhiều như vậy hảo thời gian. Giận nhưng hối hận mà một cái tắt chụp ở tập viết vợ thượng, hắn mới vừa đi học lúc ấy. Hắn trai cho hắn đều xứng người nào nột. Hiện giờ đã chết thang bân đám người không tính. Trương Anh, Hùng Tứ Lý, Lý Quang Diệm, đây đều là chút người nào nột. Lúc ấy chỉ lo trang chữ quân Phạm nhi, quan nghĩ nghiêm túc đọc sách cần thiết học tập hảo. Hiện tại hồi tưởng lên, lúc trước thật là ngốc tấu. Như thế nào khiến cho lão sư đứng mệt hôn mê đâu? Như thế nào liền phải chờ đến xảy ra chuyện nhi lại làm lão sư ngồi xuống đâu? Nếu là lúc ấy liền cùng lão sư cảm tình thực hảo, hiện tại giao tình muốn rửa thời gian. Đặc biệt là nhân gia đương ngươi lão sư thời điểm ngươi đối nhân gia không đủ tôn trọng, chờ đến ngươi phải dùng nhân gia thời điểm, liền phí lão kính, tưởng đền bù quan hệ còn phải bị người dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá. Khi còn nhỏ gieo hậu quả xấu, hiện tại đã dần dần lớn lên thành thục, Thái tử gia, thỉnh ngài châm phẩm. Hoàng thái tử tưởng cáo tường. Hoàng thái tử nhi tử cũng tưởng cáo tường. Tiểu mập mạp từ bị cha mẹ khuyên qua đi, dù sao cũng là tiểu hài tử, tâm tư đơn thuần một ít, thực mau điều chỉnh lại đây. Lại là một quả hảo ca ca. Hắn hai cái ca ca, tuy rằng không tính mới lạ, nhưng là nhân ra muốn đi học, hắn đâu, công khóa rốt cuộc nhẹ nhàng chút, vì thế có bo lớn thời gian tới chơi đệ đệ. Nhị béo đồng học tựa hồ ở nỗ lực lớn lên, nghiêm khắc theo ngủ mở giấc, trường một tấc bi phương, bắt được không liền ngủ. Tiểu mập mạp rất tưởng làm lớn người bộ dáng, rảnh rỗi liền tới xem đệ đệ, hiện giờ là không trọng, ngươi khi còn nhỏ à, ca ca đều niệm thư cho ngươi nghe, khi đó ngươi khả năng cũng là ngủ đi. Không có việc gì, ngươi ngủ, ta tới bối thư cho ngươi nghe, hôm nay A mà nói. Hắn sửa nhất mãi. Tề thiên đại thánh đều không chịu nổi đường tăng lại nhải, nhị béo so ra kém tôn hầu tử năng lực, tiểu mập mạp lại cực kỳ mà có kiên nhẫn, nhị béo rốt cuộc bị niệm tỉnh. Hắn là bị hắn ngạch nương cùng ca ca liên thủ khi dễ tỉnh. Thục ra đối với nhị béo cũng thực bất lo lúc ban đầu là cầm hoang nên thái độ, bất hạnh nhị béo đồng học cho dù một ngày có thể ngủ 20 tiếng đồng hồ, còn có 4 cái giờ là thanh tỉnh không phải Nếu hắn đem ngủ thời gian dịch tới rồi ban ngày, kia thanh tỉnh thời điểm liền đến buổi tối. Tiểu hài tử không chịu nổi, dùng ra đòn sát thủ, khóc. Thục gia phi thường chi đau đầu. Lúc này, cứu tinh tiểu mập mạp tới. Hắn rốt cuộc vẫn là đau lòng đệ đệ, vẫn là muốn làm cái hảo ca ca, có điểm do dự hỏi có thể hay không cùng đệ đệ chơi. Tới thật sự là quá tốt. Thục gia rốt cuộc tìm được rồi cứu tinh, hoàng đán ngoan cùng đệ đệ chơi cũng đúng, bất quá phải có ma, ma nhìn, ngươi đệ đệ còn nhỏ. Sương cốt còn không có trường ngạnh đâu. Ngươi hiện tại có thể nói với hắn nói chuyện. Tiểu mập mạp được đến cho phép, lại hấp thụ bị chịu rào hấn, đứng ở an toàn khoảng cách ở ngoài, các loại quái dày. Nhị béo rốt cuộc mở to mê mang đôi mắt, tỉnh. Tiểu mập mạp vui vẻ, tới, chúng ta nói chuyện, gọi ca ca a, gọi ca ca, ca ca. Nhị béo dây thanh còn không có phát dục hoàn toàn đâu. Liên tính nghe được, như cũ không rõ, cũng học không được. Tiểu mập mạp như phụ thân hắn tao ngộ giống nhau. Đối với cái kia buồn hẳn là kêu chính mình ca ca người trước hô vô số lần ca ca. Hắn đệ đệ nghe được cao hứng, còn vô vô tay, cười ha hả mà, chính là không khai kiếm khẩu. Tiểu Mập Mạp tuy rằng bị dạy dỗ muốn ổn trọng, thật sự là nhịn không được, ở trên giường đất thẳng dầm chân, ngươi nhưng thật ra chi một tiếng a. Xách hút nước miếng thanh âm, vừa rồi cười đến quá dùng sức, nước miếng chảy ra. Tiểu Mập Mạp hoàn bại, ngạch nương ngươi xem hắn. Thật là một đôi trứng đau huynh đệ. Xem đủ rồi chê cười. Thục gia mới đi lên hòa giải, có mệnh hay không? Ngươi ở hắn lớn như vậy thời điểm cũng là sẽ không nói. Ngươi a mã vì làm ngươi học được tiêu hắn, mỗi ngày mà giáo ngươi, thẳng đến một tuổi trước sau ngươi mới có thể nói chuyện. Ai nha, nàng nhi tử sẽ xử tiểu tính tình. Làm mẫu thân chính là như vậy, thao không song tâm, nhi tử giận dỗi hy vọng hắn hiểu chuyện, nhi tử hiểu chuyện, lại bắt đầu lo lắng hắn có tự mình áp lực khuyến hướng, phi buộc hắn nhảy vài cái mới cam tâm. Tiểu mập mạp miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này cách nói Vẫn cứ không mấy vui vẻ, bổ nhào vào ngạch nương trong lòng ngực giải một hồi kiều, lại ai hoán mà nhìn một hồi cười đến thiên chân vô tà nhị béo tiểu bằng hưu. Ai thán, đương cái hảo ca ca cũng thật khó. Tiểu đại nhân bộ dáng thật sự quá đáng yêu, đem mãn nhà ở người đều cho cười. Lúc này, dẫn nhưng tới. Thủ vệ tiểu thái giám thật xa liền thấy được, trước lặng lẽ thông chi trong phòng, lại trở về tiếp tục chống cửa. Dẫn nhưng tiến vào thời điểm, nên quý vị đều đã quý vị. Tiểu mập mạp cũng ngoan ngoãn ngồi ở trên giường đất kéo nhị béo tay nhỏ. Chuyện gì nhi như vậy cao hứng? Thật xa mà liền nghe được tiếng cười. Nói chuyện giận nhưng ngữ khí hơi hòa hoãn. Hoàng Đán dậy hắn đệ đệ nói chuyện đâu? Trước quản hắn huynh đệ kêu mấy chục thanh ca ca, Lăng không nghe được Hoàng Đồng đáp lời. Giận nhưng lúc này mới lộ ra một cái cười tới, duỗi tay ôm Hoàng Đán, dùng tân sinh hồ cha đâm hắn tiểu nôn mặt, tiểu tử thúi, ngươi cũng có hôm nay à? Lại dơ tay sờ sờ tiểu nhi từ mặt, làm tốt lắm sống của mấy đứa con trai cùng nhau chơi, giận nhưng cùng thuộc ra nói đại nhân nói biểu hiểu sai, là chính sự nhi, sơn vẫn là đầu sau một lúc lâu, ngươi đi xem một người, ân, ai dùng đến ta đi thăm, thập tam đệ mẹ đẻ bệnh đến dần dần trầm trọng, có chuyện gì nhi cũng đừng theo ý ta ra thời điểm ra a, nay trướng đến tính đến ai trên đầu a, k, sao có thể, trong truyền thuyết thập tam gia mẫu thân mất sớm không sai, nhưng kia dù sao cũng là truyền thuyết a. Trong truyền thuyết thập tam gia còn từ nhỏ chịu khi dễ lý. Chịu khi dễ cái bê à. Hắn không khi dễ người liền cảm ơn trời đất. Khang Hy thích hắn cùng cái gì dường như, đi đến nơi nào đưa tới nơi nào, tham khảo hắn tuổi tác. Này tuyệt đối không phải vì phong bị, tuyệt đối là yêu thích. kia giận nhưng vì cái gì sẽ một bộ thập tam gia mụ mụ sắp chết rồi bộ dáng. Nếu không trầm trọng, ta cũng sẽ không biết. Này trong cung nữ nhân, mau lấy dược đương cơm ăn đều. Ngẫu nhiên cảm phong hàn, chủ vị nhóm biết liền hảo. Hôm nay vĩnh hỏa cung phi mẫu lại là tống cổ người tới nói cho ta, có thể thấy được là trầm trọng, cần phải trở thành sự kiện nhi tới làm. Đức phi, nàng là chủ vị, chẳng lẽ không thể chính mình cùng Han A Ma nói. Năm đó thanh gia thân trình, còn hứa nàng mang về tin đâu. Người dù sao cũng là hoàng tử, kém bối phận nhi đâu, sao hảo quản đến Han A mã hậu cung đi. Giận nhưng bất đắc dĩ, nàng cần phải là Han A mã lên tiếng, mới có thể mang tin đến ngự tiền, chi bằng ta nơi này. Ngày ngày khói mã kịch liệt có sổ con đưa. Thành, ta đây liền thu thập đi. Thập Tam gia nương là vị mỹ nhân, bị bệnh cũng là cái bệnh mỹ nhân. Thập Tam a ca mẹ đẻ Trương Gia thị, chứng bệnh mặt, đương nhiên hiện tại hai má đã gầy đi xuống, hành hành mắt, hiện tại cũng mất chút thần thái, trong cung lưu hành thon dài mi thức, Lương đạo lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nghe nàng nói chuyện, người liền biết Khang Hi vì cái gì cùng nàng liền sinh ba cái hài tử, bất quá là xuân hạ thường thấy bệnh, thiên lại lao động thái tử phi chạy lần này tới đức chủ tử đau lòng ta, thế nhưng kinh động thái tử gia lại muốn kinh động hoàng thượng, đây là trăm triệu không thể, không nhân ta này đó hứa việc nhỏ, đảo nhiễu đại gia hứng thú, rất biết làm người suy nghĩ một người, Thục ra không thể thiếu nói chút chế thức an ủi lời nói, cuối cùng nói, đức phi mẫu cũng là đau lòng ngài không phải, nói cùng phi mẫu biết, thánh giá đã ở hồi loan trên đường, thập tam a ca cũng mau trở về, chớ yêu đừng nhớ mong, trong lòng một thông khoái, hứa thì tốt rồi đâu, nói lời này thời điểm, đã là hạ tháng tư. Thái tử phi sinh nhật mau tới rồi, thái tử sinh nhật cũng mau tới rồi. Tiểu mập mạp sinh nhật. Đã qua, hán tổ phụ lại không đuổi kịp lần này, lễ vật nhưng thật ra không thiếu cấp. Nhân ở Nam Tuần, cùng Hoàng Thái Hậu một đạo, phong rất nhiều phương Nam Thổ sản trở về. Trương Giai Thị nói, ngài nói là nói đến lòng ta thượng, chính là tưởng giận tưởng. Thục ra cười, lôi kéo tay nàng, cảm giác khô giáo mà ấm áp, không giống có nguy hiểm bộ dáng, cũng yên tâm. Ở tay nàng thượng vỗ vũ nhi nữ tất nhiên là y hiểu bệnh cách hay, lời này tựa hồ là ứng nghiệm. Dận tường một hồi tới, bởi vì đã biết trương gia thị bị bệnh, khang Hy săn sóc mà tống cổ dận tường tới hầu bệnh. Không quá hai ngày, trương gia thị đã có thể đứng dậy. thục gia tâm nói, ta liền nói sao, về thập tam gia phổ cập khoa học cũng là không đáng tin cậy. thành, này một phần tử cũng chắc lên, phong hảo, không cần lộng hỗn. đây là cấp chân bối lặc trong phủ. ân, theo khang Hy trở về, các hoàng tử muốn chuyển nhà. Dục Khánh Cung lại muốn hao tiền, này tiền biếu đưa ra đi còn thu không trở lại, thái tử toàn gia còn không nghĩ dọn đến ngoài cung đi trụ. Hai chàng tiệc mừng thọ một tăng lễ. Miêu phát tiếng Trung, thái tử phi sinh nhật, gác này trong cung, không tính đại cũng không tính tiểu, chiếu thành lệ đi là được. Đương nhiên, cái này thành lệ chỉ chỉ nàng bản nhân thành lệ, lệ từ nàng tới khai. Cung phi nhóm không hảo dễ dàng bước vào Dục Khánh Cung, lại là đem không nhẹ không nặng mấy thứ lễ đều tặng tới. Cùng thế hệ nhóm liền náo nhiệt. Chị em dâu tụ một phòng Liên bình thường thực an tĩnh cô em chồng nhóm Cũng từng người biểu đạt chính mình tâm ý Mà làm trường mối Thái tử phi nhưng thật ra đem khang hy Theo thời học tự quân đoàn con cái cấp nhìn cái đại khái Nam hài nhi lớn nhất chính là Thái tử ra hai con vợ lẽ Phía dưới đều là không sai biệt lắm phê thứ đậu đinh Còn không dùng được nhi đâu Đều lại đây khái qua đầu Nhân ngạch nương nhóm còn muốn lại uống rượu thuộc ra chính phòng vẫn là nữ tính tụ hội Bọn họ cũng đã bị dẫn đi Nữ hải tử liền náo nhiệt Đại A ca trưởng nữ hiện giờ đã 12 ừ, tuổi, trên chân đã là chậu hoa đế dày, tóc cũng bắt đầu chất thúc đến giống đại cô nương. Phía dưới là cùng nàng tuổi tác thành đẳng cấp dãy số 3 cái muội muội, nhỏ nhất cũng cô 8 tuổi, vừa mới bắt đầu lưu đầu. Thục gia đem các nàng kéo đến trước mặt hảo một hồi đánh giá, cho dù là lao đại gia khuyên nữ, nàng cũng cảm thấy rất hiếm lạ. Nhìn xem đại tẩu, cỡ nào có thể làm mấy cái khuê nữ, mỗi người dậy dô đến cùng đóa hoa nhi dường như. Dậy người nhìn đều mắt thèm đâu. Đại tẩu nhi nữ song toàn, hảo phúc khí. Ngươi đi, chính là như vậy, không có gì liền mắt thèm cái gì, ngươi muốn cho nàng chính mình tiền sinh mấy cái khuê nữ ra tới, nàng bảo quản liền nghĩ nhi tử hảo. Phản chi cũng thế. Đại phúc tấn hiện giờ có tử vạn sự đủ, loại này nhiều sinh vài cái khuê nữ sự tình rốt cuộc kích thích không được nàng. Tương phản, nàng hiện giờ thật là hoàng tử phúc tấn nhất coi nhi nữ phúc tấn người. Cười nói, có cái gì nhưng mắt thèm đâu. Thái tử phi nếu là suy nghĩ. Sớm muộn gì cũng sinh một cái. Đông dạng tình cảnh, đi phía trước phong cái mấy năm, ở hai người đều không có sinh ra nhi tử thời điểm, đó chính là cho nhau khiêu khích, hiện tại lại là hỏa thuận vui vẻ. Thục ra một cao hứng, hào phóng mà cấp đã lưu nổi lên đầu, bắt đầu trang điểm đại cách cách nguyên bộ đồ trang sức, cầm đi chơi bãi. Lục nhẫm đem ngăn kia mấy cái cháp lấy tới. Mang tới chính là một ít nữ hải vật phẩm trang sức, cũng không thành bộ, cấp mặt khác ba cái cách cách một người một phần. Đại Phúc tấn cười tủm tỉm mà Này nhưng như thế nào đương đến đâu? Ta mang theo các nàng tới cấp ngươi mừng thọ, ngược lại tha đổ vật trở về. Lại kêu nữ nhi nhóm cảm tạ thái tử phi thường A. Sau đó tống cổ nữ nhi cùng ngũ công chúa các nàng mở rút, đã kết hôn phụ nữ nói chuyện thời điểm, chưa lập gia đình nha đầu không cần lung tung nghe, vạn nhất đề cập đến nào đó không thích hợp cô nương nghe để tài liền không hảo. Cách cách ngoại đường thím, đi tìm cô cô. Tam phúc tấn xem các nàng đi xa, mới nói, đại tẩu tạm tha thì lại thế nào? ta đảo tưởng tha điểm tử đồ vật trở về, đáng tiếc không khuyên nữ. Hôm qua còn cùng tứ đệ muội nói chuyện hiếm, lại nói tiếp chúng ta đều thèm cái khuê nữ đâu. Tiểu Phùng đại phúc tấn một chút, lại kéo tứ phúc tấn xuống nước. Tứ phúc tấn nguyên là yên lặng nghe, nàng yên lặng nghe công phu là nhất lưu. Bằng ai có một cái làm nhảm trợ phu, bắt đầu nghe còn cảm thấy phiền, tưởng cùng hắn cãi lại hai câu, sau lại nghe thấy hắn nói chuyện đều nghe mệt mỏi, nghe người ta nói lời nói quá nhiều, chính mình đều không quá tưởng nói. Tứ Phúc Tấn ngày thường trừ bỏ cần thiết lời nói, nhưng thật ra không thiện nói chuyện thiếm. Nhưng nàng trường hạng cũng biểu hiện ra tới, trầm ổn, nghe được tiến lời nói. Nữ nhân lại nhảy thời điểm, hy vọng có người có thể nghe các nàng lại nhảy. Tam Phúc Tấn cũng là như thế, này đây cùng Tứ Phúc Tấn quan hệ là thực không tồi. Tứ Phúc Tấn thẳng đến Tam Phúc Tấn đem nàng có thể tiến cử nói chuyện vòng, mới mặt mang mỉm cười, còn không phải sao ngừng lại một chút, ta còn hảo chút, có chúng ta cách cách, nhàn khi đậu thượng một đầu. Tam đầu Nhưng Hảo. Rảnh dỗi nhi liền chạy tới cùng ta đoạt khuê nữ Nàng nói chúng ta cách cách kỳ thật là giận chân chắc thất lý thị sở ra đệ nhị nữ Nói chuyện bắt đầu chạy đề, thiếp bắt đầu vai lâu Từ nữ nhi, liền nói tới rồi thứ nữ Lại nói đến phi mình sở ra hài tử muốn như thế nào đối đãi, Đại Phúc Tấn hoàn toàn không có phương diện này bồi dối Giận thì cho tới bây giờ, sở hữu hài tử đều là nàng sinh Tuy rằng có thiếp, lại đều bị thu thập đến dây bảo Người không thể nói tất cả đều là Đại Phúc Tấn thủ đoạn lợi hại. Lại hoặc là giận thì muốn đích trưởng tử tưởng điên rồi. Từ hiện tại xem ra, giận thì cùng Đại Phúc Tấn, vẫn là có không ít thật cảm tình ở. Đại Phúc Tấn hoàn toàn đứng nói chuyện không eo đau mà khuyên chư vị đệ mua. con vợ lẽ cũng là chúng ta hải tử không phải. Dưỡng đến hảo, cùng thân sinh một cái hình dáng, đều là da huyết mạch không phải. Thục ra trong lòng không khỏi có điểm chua lòm, tham dự hội nghị các vị thủy quân cũng là chua lòm, ở ngồi, trừ bỏ Đại Phúc Tấn, Tám Phúc Tấn, liền không có không thế người khác dưỡng hải Tử. Tám phúc tấn cái kia vẫn là bởi vì gia tự cùng ai đều còn không có sinh quá hài tử, còn không bằng có một cái con vợ lẽ đâu. Ít nhất Tám phúc tấn hiện tại áp lực còn không có như vậy đại. Nhưng Tám phúc tấn không như vậy tưởng, nàng là một lòng muốn sinh đứa con trai. Trên mặt phong cảnh, thực chất thượng cũng phong cảnh. Đáng tiếc hai vợ chồng nỗ lực gần một năm vẫn là không kết quả, cho dù phóng tới hơn 200 năm sau, cái này tình huống cũng đáng đến nghiêm túc đối đãi tổng muốn chính mình sinh một cái, mới không làm thất vọng chính mình không làm thất vọng tổ tông. Tám phúc tấn nói lời này thời điểm làm lơ đắng trạng, nhẹ nhàng một câu sẽ qua, không chờ đại phúc tấn tiếp lời, liền xem nàng cách vách bảy phúc tấn. Ai nha, thất tẩu này đối vòng tay lúc trước chưa thấy qua đâu, nhan sắc cũng thật thuầnột. Bảy phúc tấn hướng tám phúc tấn ngoái ngoái thân mình, thưa cổ tay triển lãm. Hôm kia tìm ra tới, chúng ta ra ăn tết thời điểm cho ta đặt mua, lúc ấy lại không thượng. Hôm nay tưởng tượng, vừa lúc thích hợp, liền mang theo tới. Cao tam tiếp tiến vào xin chỉ thị, chủ tử. Khanh giờ tới rồi, có phải hay không khai tịch? Khai tịch, khách và chủ nhập tòa. Thanh cung ngẩm thực, tiêu chuẩn, quy phạm, phòng bếp lớn làm được đồ vật, có một cái lộ rõ đặc điểm, nhìn đẹp, ăn lên không ra sao. Dũ lượng thực đủ, thoạt nhìn sáng rực, hiện giờ đã nhập hạ, ăn lên liền có chút nị người. nay không, có người rốt cuộc minh bạch mà tỏ vẻ phản kháng, bảy phúc tấn, bị này đồ ăn ghê tẩm đến tường phun, hơn nữa dung cảm mà tỏ vẻ ra tới. Đang ngồi có kinh nghiệm người không ít, Vừa thấy cái dạng này, liền minh bạch bảy phần. Đại Phúc Tấn nói, đây là làm sao vậy? Đối thủ ra chớp trước mắt, nơi nào không thoải mái. thuộc ra nói, liền trước không cần hoạt động. tiêu cái ngự ý khi đến xem bãi. Thú nhi, sang Bảy Phúc Tấn đến ta buồng trong trên giường nghỉ ngơi. Bảy Phúc Tấn có chút không dám tin tưởng, lại có chút chút thoải mái. Nguyệt tin không đến, vốn đã hoài nghi, lại sợ không chuẩn, không vui mừng một hồi. Thất A ca giận hữu chi chắc thất nạp là thị đã sinh một trai hai gái. Nàng đương nhiên sốt ruột, lại không nghĩ trước đó hư trương thanh thế, lúc đầu mạch đập còn thấp, lần trước thỉnh bình an mạch thời điểm liền không có khám ra tới, nàng còn may mắn, mất công không gạo ra tới. Rốt cuộc có phải hay không đâu? Nếu không phải, vì cái gì nguyệt tin không tới? Nếu là, như thế nào bình an mạch không có lấy ra tới? Bảy phúc tấn đang ở tâm tình tả hữu lắc lư thời điểm, ngự y đi tới rồi, nghiêm túc mà khẳng định mà nói, nàng mang thai. Thục gia nháy mắt liền thấy được 7 phút tấn sắc mặt từ sợ hãi, lo lắng, biến đổi mà làm kinh hỉ và phần. Phản phất một bó ánh mặt trời đột nhiên đánh tới nàng trên mặt, mang đến tươi cười cũng tràn ngập ánh mặt trời hơi thở. Nhân là ở dục khánh cung, thuộc gia cần thiết đến ra mặt, triệu quốc sĩ, lấy thượng đảng phong nhi cảm tạ ngự y để muội ta nơi này nhưng không hảo lại lưu ngươi, ngươi nha, đến hồi ngươi năm sở đi, tốt lành mà nghỉ ngơi đâu. Đến nỗi báo tin vui chuyện này. Vẫn là chính ngươi vóc tống cổ người đi tìm hắn thất thúc bãi nói được mấy cái lớn tuổi phúc tấn đều sẽ tâm cười. Muốn cười, lại nhấp miệng, bảy phúc tấn lúc này lại có chút nhút nhát, lại không nghĩ tới. Có cái gì hảo không thể tưởng được. Tam phúc tấn giận nàng một câu. Bên tiêu nhi thuộc ra lại tống cổ người thân điểm hai cái ổn trọng thái giám, hai cái cung nữ, cùng bảy phúc tấn mang đến người một đạo hộ tống bảy phúc tấn về nhà. Một hồi dối ghen, cái này sinh nhật quá đến càng náo nhiệt. Bảy phúc tấn bị thủ hạ người chúng tinh cùng Nguyệt Phủng về trong nhà, dọc theo đường đi tâm tình lại chuyển vì đắc ý cùng không xác định, đắc ý chính là, mong đã nhiều năm, rốt cuộc mong tới. Không xác định chính là, không biết là nam hay nữ. Lưu lại tàu tử cùng đệ muội còn ở dục Khánh Cung, trước nói lời nói lại là tám phúc tấn, bảy phúc tấn có hỉ tuy đâm vào nàng có chút không thoải mái, vừa rồi nhìn về phía bảy phúc tấn bụng đôi mắt đều hơi kém không nổ ra được, lúc này lại cường trống không chịu biểu hiện đến mềm yếu, tuy nói thất tàu đi trở về. Chúng ta cũng thực nên lại uống hai chung, thứ nhất là nhị tổ sinh nhật, thứ hai cũng là vì thất tổ cao hưng, cao hưng mới là Khó được nàng nói được câu nói lưu sướng, không có nửa điểm không tình nguyện. Thục ra nói, vội một hồi, đồ ăn đều lạnh, triệu quốc sĩ, gọi bọn hắn trọng chỉnh bàn tiệc. Thái tử Phi nói vẫn là thực dùng tốt, lập tức nhiệt canh nhiệt đồ ăn thượng tới, rượu cũng một lần nữa rót. Một đám vạn sự không lo người, tâm tình cũng hảo, cũng không để bụng bảy phúc tấn hạnh phúc sẽ sân đến chính mình bất hạnh. Cư nhiên thực vì bảy phúc tấn cao hứng. Ngũ phúc tấn liền có chút miễn cưỡng cười vui ý vị, nàng cùng bảy phúc tấn là cùng năm kết hôn, tình cảnh cũng tương tự, hiện tại bảy phúc tấn có hỉ, nàng còn không có tin nhi đâu. Không khỏi nhìn nhìn hiện tại cùng nàng là cách vách tám phúc tấn, thở dài, người cùng người còn không giống nhau. Này một vị, tuy rằng cũng còn không có tin nhi, nhưng người ta là tân hôn, không nội nột. Chính mình đâu. Nhạc dạo đã nhiều năm, có sắn đương cũng đương, đương thế người khác dưỡng hải tử đi. Nhưng kế tiếp đề tài nàng còn phải tiếp theo nói, khác đề tài thượng nàng có thể đương bách tường hoa, cái này đề tài liền không được, đã nói đến phân phủ lúc sau đại gia tụ hội vấn đề. Tám phúc tấn có thể là bị kích thích, bắt đầu sinh động lên, chúng ta các đem chủ địa phương nhi lại báo một hồi, lại đem một năm ai sinh nhật đều viết ra tới. Tỷ như tháng này là thái tử phi sinh nhật, chúng ta đến trong cung tới, phía trước phía sau liền không cần lại nhiều thu xếp bên diễn diệu. Tốt nhất có thể thi thoảng mà một chỗ trò chuyện, cũng bất trí mới lạ Đây là cái ý kiến hay, thuộc ra mừng rỡ chiều lòng, đã cứ như vậy, không bằng viết xuống tới mệnh lấy bút giấy tới, bên ta không hỏi, các ngươi một đạo nhi tụ thời điểm, nhưng phải gọi thượng ta. Với lúc, ta cũng nghĩ ra đi chuyển động chuyển động. Trận này sinh nhật tiến còn xem như khách và chủ tận hoan, đại gia ước định, nhân tân dọn tòa nhà yêu cầu thu thập, thu thập hảo liền mời thái tử phi đi chơi. Tiếp theo chính là hỷ sự không ngừng. Đầu tiên là, nam tuần người đã trở lại, mọi người đón mọi người trợ phu, đương nhiên vui mừng. Dẫn hữu là ở nơi khác được đến thê tử có thai tin tức, tuy rằng không phải mới mẻ, lại nhân con vợ cả mà thêm phân trình trọng. Mà lâu bệnh trương giai thị, nhân Khang Hy trở về, Nhi tử dận tưởng cũng tới hầu bệnh, bệnh tình cư nhiên có điều chuyển biến tốt đẹp, lại là vui vẻ. Lại vui vẻ, chính là Khang Hy trước đó chọn định nghi chuyển nhà ngày tốt tới rồi, chúng hoàng tử, có thước đều tập thể dọn nhà nhà mới. Lại không chuyển nhà, hoàng đế lại đến đi tái ngoại còn muốn mang theo Nhi tử một đạo đi, lại muốn chậm trễ chuyện này. Rời Nhật tử định ở giận nhưng sinh nhật lúc sau, cũng là Khang Huy tư tâm, là mấy đứa con trai mượn này nhiều tự một tự huynh đệ tình, không cần bởi vì không ở cùng nhau, liền lẫn nhau sinh phân, về sau vẫn là muốn hợp tác. Khang Hy chủ ý đang đánh, mấy đứa con trai lại không nhiều cảm kích. Người Trung Quốc rất nhiều chuyện quan trọng không phải tại đàm phán trên bàn nói thỏa, mà là ở tiệc rượu trên bàn thu phục. Nhưng là, không bao gồm bọn người kia chi gian cảm tình. Dận nhưng sinh nhật, chính là hắn nghẹn quất ngày muốn ăn sinh nhật trước bái bài vị, đó là hắn mẹ đẻ ngày rỗ. Tưởng tượng đến cái này, cái gì ăn sinh nhật tâm tình cũng chưa. Hắn còn phải miễn cưỡng cười vui tiếp đón người, dữ dội khổ cũng. Các huynh đệ cũng không thoải mái, muốn chuyển nhà, đều nghĩ tân gia chuyện này đâu, nào có tâm tình tới bồi cười. Giận thì nhân cân nhắc chuyển nhà lúc sau liền cấp tân miếu treo biển hành nghề hào đâu, vẫn là lại nhiều chờ hai ngày chọn cái ngày tốt, giận nhưng đã xuống dưới tuần tràng. Thất thần mà đứng lên, chúc mừng chúc mừng dận nhưng như thế nào nhìn không ra hắn thất thần, thâm hận, ngươi cái ngu xuẩn, đảo bãi khởi phủ tới, còn chúc mừng, ngươi tưởng chúc mừng ta cái gì? Ngoài cười nhưng trong không cười mà, đại ca khai phủ kiến nha, nên ta nói chúc mừng mới là, chúc mừng chúc mừng, rời kiều nhà mới. dận thì vốn là đối giận nhưng có chút thành kiến, liền tính giận nhưng cười đến giống đóa hoa, dận thì cũng sẽ nói, thật là ti, giả hoa, vẫn là đuôi chó tạo hình. lúc này dận nhưng cười đến liền rất lùn. Giận thì cũng không khách khí mà chửi thầm Tiểu vương bắt đảng Ở chú ta cút đi sao Ta nhất định sẽ trở về Gì Hồi Thái lang Hai cái hư tình giả ý ra hỏa liên lạc xong rồi cảm tình Giận nhưng cùng hắn tam đệ nói chuyện Giận chỉ mới vừa rồi đang suy nghĩ Tân trong phủ có thư phòng Còn kiến cái tàng Ta những cái đó thư loại nào nên đi nơi nào phong đâu Hắn A mã phát cái kia trần ngọng lôi Ta phải đem hắn bãi nơi nào nhi Hoa viên tử muốn hay không tu sửa một chút Lão đại kiến miếu, ta có phải hay không cũng muốn cùng cái phong. Giận thì cùng giận nhưng nói chuyện thời điểm, hắn mới đem lực chú ý kéo trở về, lúc này bưng lên trung rượu tới, nói câu rất là giống dạng chúc thọ tử, thần đệ trúc thái tử mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Hảo vâu nghĩa a, ai sinh nhật không phải hàng năm quá. Cho dù không mở tiệc, làm theo cũng là sinh nhật cũng sẽ trưởng một tuổi được không. Giận nhưng tâm tình lại hảo chút, này tốt xấu như là ở trúc nhân ra sinh nhật vui sướng a kế tiếp bọn đệ đệ liền đều thực ngoan ngoãn, tuổi tác quan hệ, tùng linh hạc thọ gì đó lời nói là không thích hợp nói, bất quá kính hạ sinh nhật linh tinh nói là có thể nói, cho dù nói được lược có không ổn, cũng không có khả năng so giận thì càng chiêu chủ nhân ra ghi hận, cho nên đại gia thực an toàn. cho nên thứ gia kính xong rượu lúc sau thực an tâm mà thất thần. hàng xóm là lão bác, ân người khác còn tính không xấu, nhà ta trong thư phòng không biết nội vụ phủ có hay không ấn yêu cầu của ta đi trang hoàng. Kệ sách cần thiết là từ đàn, trong phòng phải có hoa lan. Ấn, có thể ngay tại chỗ trông coi ngũ công chúa phủ kiến tạo công việc. Tác giả ấn, từ nay về sau, tứ ra cao hứng, căn cứ nghiêm túc phụ trách thái độ, mỗi ngày đều hướng công trường dạo bộ một vòng nhi. Ngũ A ca mặc kệ khi nào đều thực thản nhiên, chỉ là lúc này cũng có chút tiểu kích động, muốn dọn ra đi ở đâu ai nha, kiểu đệ ngày hôm qua còn quấn lấy muốn tới ta nơi đó đi xem, kiểu đệ không qua an phận, ngạch nương dặn bảo ta muốn xem hảo hán. Chính là ngạch nương lại thực dung túng hắn, phòng trưng ngạch nương cũng sẽ giúp hắn van xin hộ, ta đây muốn như thế nào cùng hắn A Mã đánh xin. Lại muốn thấy thế nào hắn không chạy loạn. Ánh mắt một phi, liền bay tới hắn cửu đệ nơi đó, ở dẫn đường trên người đảo qua, có điểm có tật giật mình cảm giác lại thu hồi tầm mắt. Không đúng, tiếp tục phi liếc mắt một cái, hắn cửu đệ căn bản không phát hiện hắn ở sầu lo chính mình, cửu đệ vẫn luôn ở vây quanh bát đệ chuyển. dẫn đường sao có thể là cái ngu ngốc. Chẳng sợ hắn tương đối thích cùng bát ca hốn cũng không thể xem nhẹ thân ca ca, ít nhất, mặt ngoài phải làm đến. Tỷ như nói, nếu muốn ra cung chơi, ngươi không thể cùng các trưởng bối nháo muốn đi dị mẫu ca ca nơi đó, mà xem nhẹ đồng dạng khai phủ bên ngoài, tính tình thực hảo, làm người thực hảo, đối với ngươi cũng thực tốt cùng mẫu ca ca. 9A ca chơi cái nội tâm, hư hoảng một thường, nháo muốn đi hắn ngũ ca nơi đó. Ra cửa nhi, đã có thể toàn từ ra. Tới rồi ngũ ca nơi đó lay động, sau đó nói muốn bắt ca. Dẫn đường trong lòng tường bở, Càng thêm cùng hắn bắt ca chu toàn. Hắn chỗ ngồi bên cạnh giận Nga liền có điểm tâm loạn, cũng nghĩ ra cùng nhìn xem, nghĩ ra đi, cùng cũng chỉ có hắn bắt ca nơi đó, nhưng mà thoạt nhìn tám, chín tương đối thân cận đi. Đồng dạng do dự còn có 14 AK, hắn cũng là nghĩ ra đi, nhưng cùng giận đường gặp được cùng loại vấn đề, có ca ca ở bên ngoài, nhưng là thân ca ca cùng chính mình không quá thân. Từ ký sự khởi, giận Trinh liền biết, hắn cùng tứ ca là một mẹ đẻ ra huynh đệ, nhưng là tứ ca cùng ngạch nương quan hệ rất là khách sáo. Nếu là tứ tẩu đi theo cùng nhau tới xem ngạch nương, ngươi nhất định sẽ cho rằng tứ tẩu là ngạch nương thân quê nữ, hắn cái kia tứ ca là con non rể. Hơn nữa tứ ca đái hắn không tốt. Luôn là sụ mặt, ngươi như thế nào có thể như thế lười biếng, tự viết xong sao, đừng tưởng rằng thiền tư hảo là có thể không cần công. Vân vân. Hảo chán ghét. Càng chán ghét chính là tứ ca cư nhiên giáo 13 ca toán học hơn nữa không giáo chính mình. Ai mới là ngươi thân đệ đệ A. 14 tiểu bằng hữu. Giáo ngươi 13k toán học đó là ngươi Hàn A ma Y Tứ, ngươi quái sai người. 14ak có điểm vũ hoán mà nhìn mạc danh cùng hắn tứ ca hợp ý 13k, phát hiện 13 đồng học đang ở mặt ủ mày hế rối cánh tay thọc thọc giận tường. 13k, ngươi làm sao vậy? Nga, hôm qua không ngủ hảo. Kỳ thật là ngày hôm qua hắn ngạch nương bệnh cư nhiên tái phát, 13 đồng học rất là ưu sầu, nhưng là ở Thái tử sinh nhật bữa tiệc, hắn khắc chế nói không tin tức tốt xúc động. Ai, bọn họ muốn dọn ra đi ở? Chúng ta khi nào cùng hạn A mà nói, đến các ca ca trong phủ nhìn một cái, trên đường cũng có thể xem chút phong thổ. A. Nga, các ca ca còn không có dọn đâu, chờ bọn họ dọn bãi. Thần phi thiên nơi khác trả lời, trong đầu còn ở chuyển động, ngự ý hôm nay nói chính là có ý tứ gì A. Đáng giận. Tuổi quá tiểu, đọc sách còn chưa đủ nhiều, hoàn toàn nghe không hiểu. Chính là ngự ý sắc mặt giống như không tốt lắm, không được, ta phải sớm một chút lưu trở về nhìn xem. Thập tứ đệ. Ta phải đi xem tàng ngạch nương. Ca. Giận tương liếc cái không nhi, sơ đến giận nhưng bên người, thái tử ra. Lão mười ba nột. Làm sao vậy? Giận nhưng rượu không uống đến quá nhiều, đầu óc còn rõ ràng, vừa rồi giống như nhìn đến bá vương gia bảo thái, đang muốn đi hàn huyên hai câu, đối phúc toàn thân thể trạng hướng tỏ vẻ một chút quan tâm đâu. Thân đệ tưởng đi về trước. Này lại là làm sao vậy? Giận nhưng tuổi bậc này giao tế hoạt động còn không phải đặc biệt thuận buồm xuôi gió, không luyện qua nột. Hoàng cung là cái trang 13 lớn hơn thiên địa phương, cho dù là yến hội, cũng có lưu trình, ai ngồi nơi nào, ai trước kính rượu, khi nào tấu nhạc, ai ăn cơm tấu cái dạng gì nhạc. Thái tử ra không có lo lắng thời điểm, chỉ cần ấn kịch bản niệm từ nhi là được, hiện tại tưởng biểu hiện, hắn đến diễn xuất cảm giác tới. Nhưng phương diện này chương trình học, hắn thiếu khoa A, còn thiếu rất nhiều năm, là đồ ăn không hợp khẩu. Thái tử ra không lời nói tìm nói, quả nhiên. Liền không có gì người đem hắn ngạch nương bệnh đương hồi sự nhi, giận tường giàu dĩ mà tưởng. Không phải. Giận nhưng biểu tình nghiêm túc lên, hoa nhi này biểu tình không đúng, lôi kéo giận tường tới rồi an tính góc, hôm nay việc nhiều, ta đi không khai, có cái gì hợp ý, ngươi chỉ lo nói cho ta, gọi bọn hắn sửa đổi tới là được. Hắn dám nói như vậy, cũng là không quá coi trọng cái này đệ đệ, thay đổi người khác, hắn sớm nghiền ngâm thượng. Có thể làm được này một bước, đối với giận nhưng tới nói đã thực đáng giá khen ngợi. Ít nhất hắn không có xem nhẹ thập tam đệ Giận tương sinh với Khang hi 25 năm Mau đến 13 một tuổi Hiện giờ hoàn cảnh hạ không tính tiểu hài tử Vẫn sống đến không tính quá mức phức tạp Hiện giờ hoàng thất còn không phải cửu Long đoạt đích đại loạn hầm Do dự một chút Vẫn là nhịn không được dùng lo lắng ngự khí mang điểm đoán giận mà nói Ta ngạch nương hôm qua bệnh tình có điều lặp lại Ta có chút không yên tâm Nghĩ tới đi xem Giận nhưng thuận miệng nói Cũng hảo Người trước đứng đứng Ta gọi bọn hắn đ Thần đệ mang theo người tới, thái tử vội bên kia nhi đi bãi, Ngài là thọ tinh, này một chút công phu nhìn không thấy ngài, bọn họ nên nóng nảy. giận nhưng vẫn là gọi tới giả ứng tuyển, đưa thập tam gia đi phi mẫu nơi đó. Trở về nói cho thái tử phi một tiếng nhi. Dẫn tường nhớ mong mẫu thần, không có cường tử, vội vàng cùng giả ứng tuyển một đạo đi ra ngoài. Thái tử ra sinh nhật, thái tử phi nhưng thật ra không cần ra tới xa giao, thuộc ra hiện tại chính mang theo mấy đứa con trai ăn cơm. Cấp giận nhưng bái xong thọ. Ca nhi bốn cái liền đến mặt sau tới, hiện tại chính ăn đến hoan. Lý Giai Thị cùng Lý Giáp Thị vốn là đứng hầu hạ, chờ các nàng bố xong một vòng đồ ăn, mới mệnh các nàng ngồi xuống, ý tứ tới rồi liền thành, các người đứng, bọn họ cũng dùng đến không hương. Đồng loạt ngồi xuống ăn cơm, nhị thiếp không dám chứng thực, cơm cũng ăn được rất cẩn thận. Trong lúc, nhị béo đồng học ở cách vách khóc tỉnh một lần, nhũ ngộ hồi bẩm, thay đổi thân sạch sẽ xiêm y hề, đã hứng hảo. Nhân ra ăn cơm hắn đi tiểu. Này cơm giống như cũng có chút ăn không vô nữa. Lúc này giả ứng tuyển trở về cùng thái tử phi nói thầm thượng, lý giáp thị lô thai nhảy dựng, cũng chỉ nghe được đức quãng, nô tài. Thái tử ra, thập tam gia, vị nào, bệnh, không được tốt. Trương giai thị bệnh tình càng ngày càng trầm, ngự y y dùng ra cả người thủ đoạn, dận tương ngày đêm hầu bệnh cũng là vô dụng. Đều nói lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, đến giận tường nơi này lại không phải như vậy, hắn như cũ ban ngày đi học. Tan học sau liền đi phụng dưỡng hắn mẫu thân. Một tháng sau, xem trương giai thị không có chuyển biến tốt đẹp, dứt khoát hướng pháp hải xin nghỉ, lại hướng khang hi thuyết minh tình huống. Khang hi là để sướng loại này tinh thần, xem giận tường lại muốn đi học lại muốn hầu bệnh, đã gây một vòng lớn. Nếu hai người chỉ có thể chọn thứ nhất nói, khang hi tình nguyện nhi tử là cái hiếu tử, hắn đáp ứng rồi. Chính là theo trương giai thị bệnh vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp, liền như vậy kéo, khang hi bắt đầu suy xét khởi hắn 13 nhi tử học tập vấn đề. Từ lại lần nữa tái phát đều một tháng, không thấy hảo cũng không thấy kém, này muốn kéo dài tới bao lâu đâu. Nàng nếu không hảo, dận tường liền phải thất học. Nhi tử hiếu tâm hắn đã thấy, như vậy, là một cái phụ trách nhiệm phụ thân, hắn không thể làm nhi tử thất học. Người cũng không phải ngựa ý, ý, tận tâm liền có thể, trở về đọc sách bãi, mỗi ngày hạ khóa lại đi cũng là được. Như vậy thành nguyệt mà kéo cũng không phải chuyện này nhi a. Dận tường là ninh bất quá khang hy, đấu tranh hai lần, phát hiện khang hy sắc mặt không tốt mày đã là nhân lại. hắn kia trước kia đều không quá quan tâm huynh đệ nhị ca đều nhịn không được tới khuyên giải. nghe hạng a mà nói ngươi việc học hảo, phi mẫu mới có thể cảm thấy vui mừng. nàng trong lòng thoải mái, bệnh còn hảo đến mau chút đâu. kia một bên, hắn tứ ca bắt đầu sát gà mạt cổ mà đưa mắt ra hiệu. thái tử bất động, giận chân không hảo có điều động tác. thái tử bắt đầu nói chuyện, giận chân cũng nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể mà cấp nhắc nhở. gia tương tiểu tế cánh tay rốt cuộc bại cho khang hy đuổi. Nhi tử tuân chỉ. Khang Hi lại nhìn hắn vài mắt, mới làm mấy đứa con trai đều tan đi. Gia càng thanh cung, giận nhưng nói, thập tam đệ kéo xuống chút công khóa, sự ra có nguyên nhân, đảo cũng không có gì. Hôm nay thiên đã không còn sớm, người thả đi xem phim mẫu, ngày mai ấn điểm đi học là được, thanh âm đẻ thấp, hôm nay đường sông Tổng Đốc với Thành Long sơ báo, thiệu bá lầu canh, cao biêu chín dặm trở chỗ bị nước trôi quyết. Hán A Mã từng nhiều lần dụ với Thành Long, nhanh chóng chọn tuấn mang lúa, người tự hai hà. Hiện tại quả nhiên. Lao ra tử chính không thuận đâu. Người đó là có bên ý tưởng, cũng muốn qua này một thời gian lại nói. Hà Quyết Hoài, Dương, Đất Lành, tới gần thiên hạ thuế má trọng điện. dẫn chân, dẫn tường sắc mặt đều không đẹp. dẫn tương bạch mặt, ngoan ngoãn gật đầu, thần đệ đã biết. Nhi tử không ở trước mặt, trương giai thị lại đỉnh mấy ngày, rốt cuộc ở khang hy 38 năm 7 tháng 25 ngày buông tay quy thiên, lưu lại vị thành niên một trai hai gái. dẫn tương lúc ấy ở đi học, Nghe được tin tức lập tức liền mục. Trầm Dái hướng Pháp Hải vừa chắp tay, pha quay chậm giống nhau phiêu ra phòng học, sau đó bạn túc chạy như điên, chạy vội tới Trương Gai thị nằm nội, lôi kéo mâu thân tay, hay còn cảm thấy thượng có thừa ôn. Dận Tường nhất thời đại hỉ, chuyển mãng cung nữ Thái giám, lại nói bữa chú nhi ngạch nương, đều chộp tới đánh chết. Bắt lấy Trương Gai thị tay phóng tới gương mặt bên, còn ấm đâu. Ngạch nương, ngạch nương, ngạch nương, ta là Dận Tường, ngài ngủ sao? Ngạch nương Ta không xảo ngài, ngài tỉnh ngủ kêu ta. Trương Giai Thị đã chết, lúc này liền thể hiện ra chính thức sách phong tầm quan trọng tới. Không quan tâm ngươi tồn tại thời điểm có bao nhiêu phong cảnh, chỉ cần không lánh chứng nhi, chẳng sợ có phi đánh ngộ, chết thời điểm cũng không có biện pháp ớn phi tử phẩm cấp làm, trừ phi đặc chỉ.